Trường 526, thiên giai kiếm ý. Hàm trí lăng ba nghĩ nghĩ, thiện ý nhắc nhở, bất quá, ngươi cũng nên cẩn thợ. Ngươi rơi xuống trường ngư rác hải mặt ngũi, lớn như vậy cường giả đem thể diện xem vô cùng trọng. Hắn tuy nhiên bên ngoài không nói cái gì, nhưng là, tại trường ngư nhất tộc ở bên trong, có thể sẽ cho ngươi âm thầm mấy chuyện xấu. Ta minh bạch. Đường sinh gật gật đầu. Cái này trường ngư rác hải đâu chỉ hội hướng hắn âm thầm mấy chuyện xấu. Đã tuyên bố muốn chém giết hắn. Bất quá. Chuyện này, hắn cũng không có ý định nói cho hàm trì lăng ba rồi, dù sao, nàng cũng giúp không được vội vàng. Hai người tiếp tục hướng trước kia đồng dạng, hướng kiếm chỉ bí cảnh hạch tâm khu vực tiến lên. Kiếm chỉ chi thành bí cảnh. Trường ngư nông, trường ngư kêu đợi một đám thần huyền cảnh cứng giả tất cả đều hít thở không thông đứng ở một bên. Tại thời khắc này, bọn hắn cảm nhận được từ trên người trường ngư giác hải phát tán ra cái kia cổ ngập trời sắc ý. Cho ta chầm chăm tốt cái này tiểu súc xanh. Nếu là cái này tiểu xuất xanh có bất kỳ trái với tộc quy sự tình, lập tức hướng ta báo cáo. Trường ngư giác Hải đằng đằng sát khi nói. Đừng nhìn hắn vừa mới lời nói được hung hăng càng quái, nhưng là, trường ngư nhất tộc nội, phe phái quá nhiều. Trường ngư nhất tộc vừa mới nói muốn bảo vệ đường sinh tánh mạng, hắn trở mặt tới tiểu bóp chết đường sinh, đây chẳng phải là chính mình đánh cho toàn bộ trường ngư nhất tộc mặt. Đánh cho lúc trước họp làm ra cái này quyết định tộc trường, phó tộc trường, tất cả đại hộ pháp, điện chủ bọn người mặt Cho nên, muốn giết đường sinh, hắn cũng muốn có một cái đang lúc lý do. Cũng đang bởi vì này một điểm, đường sinh cũng mới dám bỏ qua trường ngư giác hải uy hiếp, dù sao, chỉ cần hắn không để cho trường ngư giác hải bắt được tay cầm là được. Vâng. Trường ngư nông, trường ngư kêu bọn người tranh thủ thời gian trả lời, đưa mắt nhìn đằng đằng sát khí trường ngư giác hải ly khai tại đây, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đường sinh đắc tội trường ngư giác hải tin tức, tại trường ngư nhất tộc cao tầng nội lan truyền nhanh chóng Đối với đường sinh thực lực, tất cả mọi người có hoàn toàn mới nhận thức. Kẻ này vô cùng có khả năng hay là một cái đang tu. Xem hắn một hơi vô thanh vô tức hạ độc chết nhiều như vậy đồng cấp kiếm tu khác thiên tài, chỉ sợ, hắn cho dù không có lĩnh ngộ Đan tâm chi cảnh, chỉ sợ cũng đã nắm giữ Đan tâm chấn động nào đó áo nghĩa. Xem hắn thi triển ngọn lửa kia cự nhân thần thông thủ đoạn, tựa hồ tại thuật sư lên, cũng có chút tinh thông. Chẳng lẽ lại, cũng tìm hiểu thuật tâm chi cảnh có chút áo nghĩa hay sao? Xem hắn bộ dạng như vậy, Tựa hồ cũng muốn tìm hiểu kiếm tâm trí cảnh. Tham thì thâm. Người thiên phú ngộ tính là có hạ, cùng hắn cái gì đều học một điểm, còn không bằng chuyên tu một cửa. Có lẽ khả dĩ để điểm hắn một chút. Dùng hắn bày ra thiên phú ngộ tính, ngược lại là xứng đôi chúng ta trưởng ngư dòng họ. Nói không chừng, hắn thiểu thêm cố gắng một ít, có thể cho tộc trưởng để ý, trở thành tộc trưởng đệ tử tranh thức. Trường ngư nhất tộc nội, rất nhiều cao tầng trưởng lão ở giữa đều tại nói lý ra nghị luận cũng không phải là tất cả mọi người nhìn đường sinh không vừa mắt. Chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi thể hiện ra đầy đủ thiên phú, thể hiện ra ngươi xứng với ngươi có được cái kia một ít, rất nhiều nguyên bản không vừa mắt đổ vặn, cũng thuận lý thành trương bắt đầu. Đương nhiên, tự cấp đường sinh nói tốt, phần lớn cũng đều là những cái kia từ bên ngoài đến ban thưởng dòng họ cao tầng cùng với một ít cùng Trường Ngư Giác Hải có lợi ích xung đột phe phái cao tầng. Trường Ngư Giác Hải phe phái người đều nghiến răng nghiến lợi, đem đường sinh nhìn tới là cái đinh trong mắt. Đương nhiên, Đường sinh đạt được cấp 2 thần hỏa tin tức, tự nhiên cũng lan truyền nhanh chóng. Có chút nhiều trường ngư nhất tộc thần vị cảnh, thần đang cảnh, thần huyền cảnh cứng, giả, đối với cái này phi thường đỏ mắt, đã ở ngủ đông, ở hần lấy, chờ đợi có thể giết người đoạt bảo cơ hội. Đỏ mắt, đã hơn một năm đi qua. Đường sinh cùng hàm trì lăng ba chậm rãi từ từ, rốt cục giết đã đến kiếm chỉ bí cảnh hạch tâm khu vực. Tại đây đã hơn một năm ở bên trong, tiểu kiếm vẫn là như cũ, như trước tại ngủ say thai ngén bên trong. Tiểu Hỏa một bên luyện hóa cái kia cấp hai thần hỏa áo nghĩa, một bên tại trong thực chiến tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu. Nó còn không có đột phá đến thần đan dai, bất quá, cảnh giới đã buông lòng rồi, xem ra, cách đột phá cũng không xa. Phía trước một tòa ngọn núi khổng lồ, như kiếm giống như xuyên thẳng phía chân trời. Tại nó trong vòng ngàn dặm, bao phủ một tầng đặc thù phong ấn đại trận. Chỗ đó, là được kiếm chỉ bí cảnh trọng yếu nhất khu vực, Phong ấn Thiên giai kiếm ý địa phương. Tại đây phong ấn đại trận bên ngoài, Đã tụ tập vài vạn chạy tới nơi này đến các lộ kiếm tu thiên tài, bọn hắn đem chúng quanh kiếm chỉ kiếm ý thanh lý, sau đó tìm một chỗ, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tìm hiểu do kiếm kia phong ở bên trong phúc đáng mà ra một tia thiên giai kiếm ý khí tước. Chỉ có trường ngư nhất tộc đệ tử, cầm trong tay đệ tử lệnh bài, mới có tư cách xuyên qua tầng kia phong lớn đại trận, tiến vào đến kiếm phong bên trong. Chúng ta liền ở chỗ này chia lìa A. Đường sinh nói ra. Chúc ngươi may mắn. Hàm chí lăng ba nói xong một mình tại kiếm phong phong ấn đại trận bên ngoài, tìm một chỗ, bố trí một tầng phòng ngự cháo, bắt đầu khoanh chân mà ngồi, cảm ngộ kiếm phong nội phúc đáng đi ra cái kia một tia thiên giai kiếm ý chấn động. Đây cũng là trường ngư nhất tộc trực hệ đệ tử phúc lợi đại nộ. Người ngoại lai chỉ có thể đủ ở bên ngoài tìm hiểu, mà bọn hắn có thể trực tiếp tiến vào đến bên trong. Đường Sinh cầm trong tay đệ tử lệnh bài, bước vào đi vào. Đệ tử lệnh bài tản mát ra một tầng ánh sáng lưu hòa, đưa hắn ba lô ba quả, dung nhập tiến phong ấn trong đại trận. Lập tức, một cổ đập vào mặt Thiên giai kiếm ý áo nghĩa, tuân gia đãng mà đến, liền hô hấp không khí, đều là nồng đậm kiếm ý áo nghĩa khí tức. Đây cũng là trường ngư nhất tộc trong truyền thuyết phong lớn tại tại đây Thiên giai tứ phẩm kiếm ý sao? Đường Sinh thở một hơi thật dài. Tại đây Thiên giai tứ phẩm kiếm ý áo nghĩa tuân gia đãng bên trong, hắn phảng phất cảm nhận được một tia yếu ớt kiếm tâm chấn động khí tức. Trưởng ngư nhất tộc đệ tử lại tới đây, tại chân núi tìm một chỗ, khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu tìm hiểu cái này thiên giai tứ phẩm kiếm ý áo nghĩa. Càng đến gần trước, kiếm ý áo nghĩa càng dày đặc. Đường sinh cũng tận lượng đi lên phía trước. Bất quá, đem làm đi đến trình độ nhất định lúc, hắn chỉ cảm thấy ý niệm trong đầu lên, bị một cổ khủng bố kiếm ý ám sát mà đến, ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Xem ra, dùng thực lực của ta chỉ có thể đủ đi đến tại đây. Càng đi về phía trước, cần đối với kiếm tâm chi cảnh có nhất định được cảm nộ mới được. Hắn mắt nhìn chung quanh, cũng chỉ có hắn rơi vào mặt sau cùng. Cơ hộ sở hữu tất cả trường ngư nhất tộc đệ tử, đều có thể đi đến ngọn núi dưới chân, có chút lợi hại, còn có thể hướng trên ngọn núi leo lên, hướng phía đỉnh núi xuất phát. Dù sao, có thể tiến đến kiếm chỉ bí cảnh trường ngư nhất tộc đệ tử, đều là ngàn giảm mới tìm được một kiếm tu thiên tài, đối với kiếm tâm chi cảnh đều có có nhất định được lĩnh ngộ, không ai so đường sinh tranh lệnh. Chúng ta ngay ở chỗ này a Đường sinh ở trên mặt đất quanh chân mà ngồi, xem là bình tâm tĩnh khí. Rất nghiêm túc tìm hiểu cái này thiên giai tứ phẩm kiếm ý áo nghĩa. Nhưng mà, vừa lúc đó, một mực tại đường sinh trong thức hải ngủ say thai ngén tiểu kiếm, cũng không biết có phải hay không là bị cái này thiên cảnh kiếm ý mùi cho hấp dẫn, vậy mà thời gian dần qua tỉnh lại. Tại hắn tỉnh lại thời điểm, chỉ thấy thần bí kia vết kiếm, lóe ra ánh sáng nhạt. Thời gian dần qua run rảy lên. Hoác hoác. Trong thức hải tiểu hỏa, cảm nhận được tiểu kiếm thuộc tính, lập tức vô cùng hưng phấn lên. Nó tranh thủ thời gian chạy tới không ngừng ở tiểu kiếm vết kiếm bản thể trước mặt, bay tới cuốn đi. Chương 527, truyền thừa phong ấn. Tiểu kiếm ý thức rốt cục thai ngén nguyên vẹn, nó tựa hồ tại luyện hóa thần bí kia vết kiếm với tư cách thân thể của nó. Tại ánh sáng nhạt ba lô bao phủ xuống, cầm bắt được thần bí vết kiếm thời gian dần qua do hư mà thật, biến thành một đạo gần như huyết kim sắc kiếm ý. Tại kiếm ý lối vào, mở ra một đôi huyết kim sắc mắt to, chứng kiến tại nó trước mặt lắc lư tiểu hòa lúc, cái kia kiếm ý lối vào lại lần nữa vỡ ra một cái nửa vòng tròn hình đường cong miệng rộng. Tiểu Hỏa lão đại, tiểu ra hỏa thanh âm hay là rất non nớt, giờ phút này lại hưng phấn lớn tiếng hô lên, sau đó vòng quanh tiểu hỏa không ngừng bay vút lên lấy. Hoắc hoác. Tiểu hỏa càng là hưng phấn. Rốt cục thai ngén đi ra. Đường Sinh nở nụ cười. Lão đại, lão đại. Tiểu kiếm hưng phấn kêu to. Đường Sinh sủng ái sờ sờ tên tiểu tử này kiếm ý cái đầu nhỏ, hỏi, ngươi có nào buồn sự nha? Trong lòng của hắn rất ngạc nhiên. Ta có thể ăn, ta có thể ăn kiếm ý. Tiểu gia hỏa lớn tiếng nói. Ách! Được rồi, vậy cũng là một loại bổn sự. Đường sinh có chút không thể nghi ngờ. Bất quá, cũng không biết tại chiến đấu thời điểm, tên tiểu tử này có thể hay không thôn vệ địch nhân chém giết đi ra kiếm ý. Nếu như có thể thôn phệ cái này cái bổn sự tiểu nịch tiên. Ít nhất, hắn khả di khắc chế kiếm tu. Tựa như tiểu hỏa khả di khắc chế tu luyện hỏa chi đạo tu si đồng dạng. Ta có thể đủ trợ giúp Đường Sinh lão đại tìm hiểu kiếm đạo." Tiểu Gia Hỏa còn nói thêm, "A, ngươi muốn như thế nào giúp ta?" Đường Sinh đôi mắt sáng ngời. "Đường Sinh lão đại cùng ta ý niệm trong đầu dung hợp sẽ biết." Tiểu Gia Hỏa nói ra. "Tốt." Đường Sinh bung ra ý niệm trong đầu, lại để cho tên tiểu tử này dung nhập đi vào. Tại dung nhập tên tiểu tử này ý niệm trong đầu lập tức, Đường Sinh ý niệm trong đầu ở bên trong, đột nhiên bắt đầu khởi động ra mấy chục đạo bất đồng kiếm chi áo nghĩa. Mỗi một chủng cũng không có so rõ ràng, phản phất trí nhớ của hắn truyền thừa đồng dạng. Đây là Đường Sinh ngây ngốc ở, chỉ cần bị ta thôn phệ qua kiếm ý, sẽ trở thành thân thể của ta thể một bộ phận, Đường Sinh lão đại ý niệm trong đầu dung nhập trong thân thể của ta, có thể tìm hiểu chúng. Tiểu kiếm nói ra. Đúng vậy. Tại tiểu kiếm trong thân thể, Đường Sinh cảm nhận được cái kia bị tiểu kiếm cắn nuốt sạch đinh sát kiếm ý cùng với cái kia 30 đạo hoàng giai kiếm ý. Tiểu kiếm loại này thôn phệ, chính là đem sở hữu tất cả kiếm ý áo nghĩa đều phân giải đi ra, hoàn toàn triển lộ tại đường sinh trước mặt. Đem những cái kêu huyền diệu khó giải thích áo nghĩa, trở nên khả di rõ ràng, trực tiếp lý giải, cảm giác cùng tìm hiểu bắt đầu. Nguyên lai, like, những nay kiếm ý ở bên trong áo nghĩa, dĩ nhiên là đơn giản như vậy sáng tỏ. Đường sinh chỉ cảm thấy, như vậy tìm hiểu, hắn kiếm tâm trí cảnh, rất nhanh sóng gió nổi lên. Nhưng là, muốn chính thức đạt tới kiếm tâm trí cảnh, còn cần đường sinh căn cứ những nay kiếm ý áo nghĩa, Lĩnh ngộ ra thuộc về mình kiếm đạo Pháp môn. Điểm này, chỉ có thể đủ dựa vào thiên phú ngộ tính, tiểu kiếm cũng không thể trợ giúp đường sinh giải quyết. Như vậy cũng tốt so một đạo áo mấy cấp cái khác toán học đề. Người bình thường, cần chính mình xem để mục trầm tư suy nghĩ cấy đáp. Mà đường sinh, tiểu kiếm kiếm ý phân giải, tiểu giống với đem cái này áo đếm được đáp án, từng bước một phân giải bày ra tại đường sinh trước mặt. Về phần đường sinh có thể hiểu hay không, vậy muốn xem đường sinh lý giải năng lực. Mà kiếm tâm chi cảnh phát môn Cũng không phải nói là đạt được đạo này áo mấy đề đáp án Mà là đi hình thành chính mình giải đề phương pháp cùng mạch suy nghĩ Về sau gặp được đồng loại kiểu áo mấy đề lúc Đường sinh có thể dùng phương pháp của mình cùng mạch suy nghĩ để hoàn thành Nhưng mà, ngay tại đường sinh ý niệm trong đầu cùng tên tiểu tử này hợp thể thời điểm Tên tiểu tử này trong thân thể bắt đầu khởi động ra một cổ tin tức đến Đây là Đường sinh lại lần nữa trận tròn mắt Cái này cổ tin tức, không phải cái khác Dĩ nhiên là kiếm hỏa tôi tâm quyển sách kiếm chi quyển sách. Kiếm hỏa tôi tâm quyển sách, nguyên lai chia làm kiếm quyển sách cùng hỏa quyển sách. Kiếm quyển sách tu luyện, có thể dùng đến gia tăng đối với kiếm đạo thiên phú ngộ tính, mà hỏa quyển sách tu luyện thì là ý niệm trong đầu dự phán thần thông. Ngươi tại sao có thể có môn công pháp này? Đường Sinh kinh ngạc hỏi thăm. Ta cũng không biết. Trong cơ thể của ta giống như có một đạo phong ấn, nó có rất nhiều tầng. Ta triệt để thai ngén đi ra, tựu giải khai trong đó một tầng phong ấn. Cái này kiếm hỏa tôi tâm quyển sách pháp quyết quyết đi ra. Tiểu kiếm chi tiết nói. A. Đường sinh con ngươi loại ra, xem ra, cái này tiểu kiếm bản thân, chẳng đầy thần bí A. Bất quá, đường sinh cũng không cần biết rất nhiều. Kiếm hỏa tôi tâm quyển sách hỏa quyển sách tu luyện, lại để cho đường sinh được ít lợi không nhỏ. Cái này kiếm quyển sách tu luyện, có thể ra tăng kiếm đạo thiên phú nội tính, trước tu luyện nói sau. Cái này cũng chính là ta cần có. Đường sinh trong nội tâm âm thầm ý đến. Hắn bắt đầu xem cái này kiếm quyển sách công pháp. Kiếm quyển sách tu luyện cùng hỏa quyển sách tu luyện có chút cùng loại. Hỏa quyển sách tu luyện, cần âm dương ngũ hành 10 loại thuộc tính dị hỏa để mà rèn luyện ý niệm trong đầu. Mà kiếm quyển sách tu luyện, tất thì cần luyện hóa âm dương ngũ hành 10 loại thuộc tính kiếm ý, ít nhất đều là hoàng cấp để mà rèn luyện ý niệm trong đầu. Người trong tứ hải, có bao nhiêu loại thuộc tính kiếm ý hả? Đường Sinh hỏi. Có tiểu kiếm tại, Đường Sinh có thể cho tiểu kiếm đến phụ trợ hắn tu luyện cái này kiếm quyển sách. Tựa như lúc trước tiểu hỏa phụ trợ hắn tu luyện hỏa quyển sách đồng dạng. Có kim, mục, hỏa, đất, sắc, 5 loại thuộc tính. Tiểu gia hỏa chi tiết trả lời. a chúng ta đây trước tu luyện cái này 5 loại thuộc tính. Sau đó, ta mang người đi ra bên ngoài thôn phệ kiếm ý. Đường sinh nói ra. Kiếm chỉ bí cảnh ở bên trong, nhưng còn có rất nhiều khác thuộc tính kiếm ý. Vâng, lão đại. Tiểu kiếm hưng phấn gật đầu, sau đó ngoan ngoan phối hợp đường sinh tu luyện. Công pháp vận chuyển. Tiểu kiếm căn cứ đường sinh tu luyện thuộc tính quyển sách, đem nó thôn phệ bất đồng thuộc tính kiếm ý áo nghĩa vận chuyển đi ra, dung tiến đường sinh ý niệm trong đầu ở bên trong. Đường sinh tắc thì dùng những Này kiếm ý áo nghĩa, căn cứ kiếm quyển sách không phát cần, rèn luyện ý nghĩ của hắn. Tại đây rèn luyện trong quá trình cũng rất thống khổ, ý niệm trong đầu phản phất bị kiếm ý từng hột đâm thoái, sau đó lại dung hợp trở về. Tại đây trong quá trình, cũng có nhất định được phong hiểm. Bất quá, đường sinh có thập phương luyện hồn quyết tại Căn bản không sợ ý niệm trong đầu nghiền nát thần hồn sụp đổ phong hiểm. Quả nhiên có thể gia tăng kiếm đạo thiên phú ngộ tính, ý nghĩ của ta dùng nhập những. Này bất đồng thuộc tính kiếm ý áo nghĩa, đối với kiếm ý áo nghĩa, sẽ sinh ra một loại tự nhiên thân cận cảm giác. Vừa mới tu luyện kiếm quyển sách không có bao lâu, đường sinh thì có như vậy một loại cảm giác. Đồng thời, đường sinh cũng có chút minh bạch, vì cái gì kiếm quyển sách có thể gia tăng kiếm đạo phương diện thiên phú ngộ tính. Bởi vì nó khả dĩ đem kiếm ý áo nghĩa Dung nhập đến ý niệm trong đầu ở bên trong, trở thành ý niệm trong đầu một bộ phận. Đào mắt, hơn 2 năm đi qua. Đường sinh rốt cục đem kiếm quyển sách kim, mục, hỏa, đất, sắt năm loại thuộc tính phân loại công pháp, tất cả đều tu luyện thành công. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài tìm kiếm ý. Đường sinh nói ra. Hoác hoác. Tiểu hỏa hưng phấn kêu to. Hai năm qua giảm hơn, nó tiến bộ cũng rất lớn, chỉ kém một kia có thể đột phá đến thần đan dai. Tiểu kiếm nghe được đường sinh muốn cho nó tìm kiếm ý ăn, nó cũng rất vui vẻ. chương 528, sông Hạ Đại họa Đường sinh ra kiếm phong phong ấn đại trận, bắt đầu ra bên ngoài phi hành. Kiếm phong bên ngoài tu sĩ, đều tò mò nhìn đường sinh. Người này làm cái quỷ gì à, không nắm chặt cơ hội tại kiếm phong ở bên trong tìm hiểu thiên giai kiếm ý, rõ ràng còn chạy đến loạn sáng ngời. Quả nhiên là không hiểu được quý trọng cơ hội. Kiếm phong chung quanh kiếm ý, đều bị thanh lý sạch sẽ. Đã bay vài ngàn dặm Lão đại, phía dưới có một đạo kiếm ý. Tiểu kiếm đối với kiếm ý cảm ứng rất nhạy cảm, đại thật xa có thể cảm ứng được kiếm ý dấu ở chỗ đó. Đường Sinh căn cứ tên tiểu tử này chỉ dẫn, bay thấp đến phía dưới. Quả nhiên, liền phát hiện một đạo kiếm chỉ kiếm ý. Đạo này kiếm chỉ kiếm ý, chứng kiến Đường Sinh về sau, hướng phía Đường Sinh đánh chết mà đến. Kiếm hỏa tôi tâm quyển sách kiếm quyển sách cùng hỏa quyển sách đồng thời vận chuyển, nhưng mà, hoàn toàn mới rung động một màn xuất hiện tại Đường Sinh ý niệm trong đầu ở bên trong. Chỉ thấy đạo này kiếm ý vận hành quy tích, lại lần nữa nguyên vẹn xuất hiện tại đường sinh dự phán ở bên trong. Nguyên bản, đường sinh nhớ rõ, những Này kiếm ý thượng chấn động kiếm tâm áo nghĩa, khả dĩ mơ hồ kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán. Hiện tại, theo kiếm quyển sách tu luyện, đường sinh dự phán năng lực hiển nhiên tăng cường. Hơn nữa, đạo này kiếm ý ngoại trừ nó vận hành quy tích xuất hiện tại đường sinh ý niệm trong đầu dự phán hơn. Giảm, đường sinh ý niệm trong đầu ở bên trong còn chủ động sinh ra một loại đối với cái này đạo kiếm ý sơ hở dự phán. Rất huyền diệu. Nói không rõ, đạo không rõ. Phản phất trời sinh tiểu tồn tại bản năng đồng dạng. Đường Sinh một kiếm đâm ra, nên tiếp đạo này kiếm ý, rất dễ dàng sẽ đem đạo kiếm ý cho bắt xuống. Một thuộc tính. Đường Sinh liếc mắt, cũng không thất vọng, trực tiếp cho tiểu kiếm đến tấn phệ. Tiếp tục tìm kiếm. Tại tiểu kiếm đối với kiếm ý dưới sự cảm ứng, Đường Sinh rất nhanh tiểu chủ đủ còn thừa năm loại thuộc tính kiếm ý. Hắn lại lần nữa trở lại kiếm phong trong phong ấn, bắt đầu tu luyện kiếm quyển sách còn lại công pháp. Lại là hơn 2 năm đi qua, đường sinh triệt để đem kiếm quyển sách công pháp tu luyện thành công. Rốt cục trở thành là thời điểm khả dĩ lĩnh ngộ kiếm tâm chi cảnh. Đường sinh trong con ngươi, lué ra tự tin chi sắc. Kiếm quyển sách tu luyện thành công, khiến cho đường sinh tại kiếm đạo thượng thiên phú ngộ tính, tăng cường không biết gấp bao nhiêu lần. Bất luận cái gì một đạo kiếm ý, cho dù là không có tiểu kiếm phụ trợ. Đường Sinh cũng có thể nương tựa theo thiên phú của hắn ngộ tính đến lĩnh ngộ. "Lão đại, ta muốn ăn đạo kia kiếm ý." Tiểu kiếm huyết kim sắc đại viên mãn, tràn đầy đáng thương cầu khẩn. Đường Sinh ngay xong, trong nội tâm cũng có sở ý động. Nếu là tiểu kiếm có thể thôn phệ cái này thiên giai tứ phẩm kiếm ý một ít, như vậy, tiểu kiếm trong cơ thể sẽ vinh viễn có cầm bắt được thiên giai tứ phẩm kiếm ý, hắn khả dĩ tại cái gì địa phương đều có thể tìm hiểu. Phẩm cấp càng cao kiếm ý, bên trong ẩn chứa huyền ảo thì càng nhiều. Tương giống với Hoàng giai kiếm ý cái ẩn chứa kiếm tâm chi cảnh áo nghĩa mà huyền giai kiếm ý tắc thì hội ẩn chứa một ít kiếm tính chi cảnh áo nghĩa cùng lý địa giai kiếm ý tắc thì hội ẩn chứa kiếm hồn chi cảnh áo nghĩa thiên giai kiếm ý bên trong tắc thì hội ẩn chứa siêu Việt kiếm hồn chi cảnh áo nghĩa không được nơi này là kiếm chỉ bí cảnh trường ngư nhất tộc nội vô số cường giả vô số ánh mắt chằ chằm vào tại đây lần trước đem ngư Đinh sátắt kiếm ý cho vùng trộm ma tươi đã gây hạ đại họa Cũng may trường ngư nhất tộc cũng không có tra được trên đầu của chúng ta đến. Lúc này đây, nếu là đem ngươi bọn hắn trấn tộc thiên giai kiếm ý ăn thịt, toàn bộ trường ngư nhất tộc chỉ sợ sẽ lật tung ngày qua, thậm chí sẽ kinh động trong truyền thuyết kiếm trùng thần tông. Chúng ta nếu là bị phát hiện, đây tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Đường sinh lắt đầu, kiên quyết phủ định. Lão đại, ta khả dĩ dung nhập đến cái này thiên giai kiếm ý áo nghĩa ở bên trong, sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa, lúc này ta chỉ thôn vệ một chút, Sẽ không làm ra quá lớn động tĩnh Tiểu gia hỏa cầu khẩn. Lão đại, vậy hay để cho tiểu kiếm đến ăn một chút ta. Tiểu hỏa thấy thế, cũng thay tiểu kiếm cầu tình. Thật sự sẽ không bị phát hiện. Đường sinh rất nghiêm túc chăm chú hỏi. Chuyện này, có thể khai mở không được vui đùa. Cam đoan tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Tiểu gia hỏa vũ bộ ngực cam đoan. Tốt. Ta sẽ tin ngươi một hồi. Nhớ kỹ, chỉ ăn một chút, không thể ăn hết tất cả, biết không? Đường sinh liên tục dặn dò. Đã biết. Tiểu gia hỏa hưng phấn lên. Đường sinh vẫn là không yên lòng, rất nghiêm túc giám thị tên tiểu tử này. Chỉ thấy tên tiểu tử này cũng không biết thi triển thần thông gì, phân ra một tia ý niệm trong đầu, vậy mà nguyên vẹn bắt trước chung quanh thiên giai tứ phẩm kiếm ý. Sau đó, nó thời gian dần qua dung tiến chung quanh kích động thiên giai tứ phẩm kiếm ý áo nghĩa ở bên trong. Về sau, đường sinh tiểu cảm ứng không đến tên tiểu tử này phân nghiệm. Ước chừng đã qua chừng nửa canh giờ, đường sinh thời gian dần trôi qua phát hiện không đúng Hắn nhảy cảm kiếm đạo thiên phú, mơ hồ phát hiện toàn bộ kiếm phong phong ấn trong hư không, bên trong kiếm ý áo nghĩa bắt đầu không ổn định bắt đầu. Loại này không ổn định càng ngày càng kịch liệt. Ngay sau đó, toàn bộ kiếm phong hư không cũng bắt đầu run rẩy lên. Thời gian dần qua, ngọn núi cùng đại địa ngay ngắn hướng địa chấn. Một cổ vô cùng mãnh liệt kiếm ý, mang theo vài phần phẫn nộ, theo kiếm phong nội bắn chết mà ra, phản phất là một vị bị trấn áp tại kiếm phong nội tuyệt thế kiếm ma, cho đến phá phong mà ra. Đáng tiếc rất nhanh đã bị đá trấn áp xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Kiếm phong đến cùng xảy ra chuyện gì? Như thế nào hội kịch liệt run rẩy lên? Tất nhiên là xảy ra chuyện gì dị biến. Mọi người cẩn thận chút. Các ngươi có phát hiện hay không? Giống như kiếm phong nội kiếm ý áo nghĩa, biến mỏng manh. Trung quanh không ngừng có trường ngư nhất tộc đệ tử nghị luận. Thấy như vậy một màn, Đường Sinh nội tâm cũng sợ hãi lấy. Có phải hay không ngươi thôn vẻ cái kia thiên giai kiếm ý dẫn phát? Đường Sinh trầm giọng hỏi hướng trong thức hải tiểu kiếm. Ta mới thôn phệ một điểm, đạo kia thiên giai kiếm ý cũng đã không chịu nổi. Tiểu gia hỏa chứa rất người vô tội bộ dạo. Ngươi! Còn không mau trở về. Đường sinh ngay xong, quả nhiên là tên tiểu tử này thôn phệ cái kia thiên giai kiếm ý gây họa Trong lòng của hắn kinh hãi, vội vàng đem tên tiểu tử này gọi trở về. Tiểu gia hỏa này cũng là ngoan ngoắn mà nghe lời. Bất quá tiểu kiếm sau khi trở về, cả tòa kiếm phong vẫn còn cách kịch liệt run rẩy dẫn động lấy toàn bộ kiếm chỉ bí cảnh đều tại biến hóa Tất cả mọi người ý thức được không đúng. Trường ngư nhất tộc cao tầng, cũng phát hiện kiếm trì bí cảnh dị biến, cao tầng lập tức tổ chức hội nghị. Liên ở thời điểm này, toàn bộ kiếm trì bí cảnh hư không, tại một hồi kịch liệt vạn bẹo ở bên trong, bắt đầu hình thành một cái hư không chi môn. Mới hơn 6 năm, hư không chi môn tiểu xuất hiện. Kiếm trì bí cảnh đã xảy ra dị biến, xem ra, chúng ta việc này tìm hiểu, muốn tới này đã xong. Có người tức hận. Đường sinh có, chỉ là chờ đợi lo lắng. Sở hưu tất cả tại kiếm trì bí cảnh nhân viên, lập tức đi ra. Liên ở thời điểm này, một vị trường ngư nhất tộc thần linh cường giả thanh âm, tiếng nổ đãng tại kiếm trì trên không. Nghe thế cái thanh âm tu sĩ, nào nào hướng phía hư không chi môn bay đi. Chúng ta cũng đi. Đường sinh trừng trong thức hải tiểu kiếm một mắt, sau đó cũng đi theo đại bộ đội cùng một chỗ bay khỏi. chương 529, tranh thủ thời gian thoát đi. Mọi người lại lần nữa về tới kiếm trì chi thành ở bên trong, có người muốn rời khỏi kiếm trì chi thành lại bị cáo chi không cách nào ly khai. Như thế nào không cho phép chúng ta ly khai kiếm trì chi thành? Hữu nhân chất vấn nói: "Chư vị, kiếm trì bí cảnh đã xảy ra dị biến, ngay tiếp theo toàn bộ kiếm trì chi thành truyền tống trận đều không thể vận chuyển. Kính xin chư vị khách quý tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian ngắn, đợi truyền tống trận sửa tốt, lại lần nữa tiễn đưa chư vị ly khai." Trường Ngư nông đợi mấy vị thần huyền cảnh cương giả, bay đến giữa không trung, lớn tiếng nói: "Chỉ cần không phải kẻ đần, mọi người đều biết Đây là trường ngư nhất tộc lý do thoái thác. Giống như là năm đó đinh sát kiếm ý không biết bị ai đã luyện hóa được đồng dạng, trường ngư nhất tộc là được như vậy đưa bọn chúng giam xuống. Chẳng lẽ, cái này kiếm chỉ bí cảnh phát sinh dị biến, cũng cùng lần trước đinh sát kiếm ý bị luyện hóa không sai biệt lắm nguyên nhân. Cái kia thiên giai kiếm ý bị người đã luyện hóa được. Có loại khả năng này. Bằng không thì, trường ngư nhất tộc người, như thế nào sẽ không duyên vô cớ giam chúng ta. Chơi ạ, cái này chẳng phải là nói. Vị kêu luyện hóa thiên giai kiếm ý tu sĩ, rất có thể ngay tại chúng ta những người này chính giữa. Mọi người nhau nhau nghị luận, thần sắc đều bị rung động. Đường sinh nghe thế tiếng nghị luận, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn có tật giật mình, có một loại tùy thời đều có thể bị phát hiện hoảng hốt cảm giác. Lão đại, ta sai rồi. Tiểu kiếm cũng biết chính mình gây hạ đại họa, đáng thương, không ngừng nhận lầm. Vốn đã nói thôn phệ một chút, nó tự là nhất thời thêm ăn, thôn phệ nhiều hơn một chút. Biết sai rồi là tốt rồi. Về sau muốn ngoan ngoan nghe lời mới được. Đường sinh giáo dục lấy tên tiểu tử này, sự tình đã đã xảy ra, lại hoán trách tên tiểu tử này cũng không có dùng. Việc cấp bách, chính là nghĩ đến như thế nào không bị phát hiện. Trường ngư nhất tộc tộc trưởng trường ngư thanh phá, cùng mấy vị trường ngư nhất tộc thái thượng trưởng lao khẩn cấp thông qua đặc thủ thủ đoạn tiến vào đến kiếm trì bí cảnh ở bên trong, sau đó điều tra cầm bắt được thiên giai kiếm ý tình huống. Chứng kiến thiên giai kiếm ý vẫn còn thời điểm, bọn hắn đều ngay ngắn hướng nhẹ nhàng thở ra Các người phát hiện không vậy? Thiên giai kiếm ý bổn nguyên yếu đi không ít, như là bị người đã luyện hóa được. Chẳng lẽ lại, lần trước luyện hóa tộc của ta đinh sắt kiếm ý kẻ trộm, cũng không có ly khai, ngược lại trà trộn vào kiếm trì bí cảnh ở bên trong. Đối với cái này thiên giai kiếm ý tiến hành luyện hóa. Nếu thật là bộ dạng như vậy, cái kia chính là quá khinh người quá đáng. Thật đúng là đã cho ta trường ngư nhất tộc đều là dễ trêu sao. Trường ngư nhất tộc tộc trưởng, thái thượng trưởng lão, ngay ngắn hướng tức giận Bọn hắn muốn truy tra chút ít dấu vết để lại, đáng tiếc, cũng không có bất luận cái gì dấu vết. Loại bỏ Sở hưu tất cả tiến vào kiếm chỉ bí cảnh người, vô luận là ai, đều cho ta nguyên một đám loại bỏ. Trường ngư thanh phá hạ lệnh, tự mình tọa trấn kiếm chỉ chi thành. Trường ngư nhất tộc loại bỏ hành động, trước theo bổn tộc đệ tử trước loại bỏ. Chủ yếu là kiểm tra đối phương có hay không ẩn tàng tu vi cảnh giới, hoặc là bị đoạt xá phụ thể. Theo bọn họ Đối phương có thể khi bọn hắn không coi vào đầu thần không biết quỷ không hay luyện hóa thiên giai kiếm ý, cái này bổn sự, cảnh giới tuyệt đối sẽ không thấp. Đường sinh đi theo một đám trường ngư nhất tộc đệ tử, đứng tại một cái bí cảnh trong sân rộng. Toàn bộ quảng trường trận thế vận chuyển, một cổ trận thế năng lượng bao phủ ở tất cả mọi người. Đường sinh chỉ cảm thấy một cổ năng lượng cưỡng chế tính do xét tiến vào trong cơ thể của hắn. Hai người các ngươi tiểu ra hỏa, tranh thủ thời gian cho ta che giấu. Đường sinh trong nội tâm dùng mình. Cùng lúc đó, hắn mời thần hồn cũng hợp quý nhất chỗ. Cũng may cái này cổ trận thế năng lượng cái kiểm tra tu vi của hắn cảnh giới cùng với có hay không bị đoạt xá phụ thể, cũng không có dò xét đến tiểu kiếm tồn tại. Tại đường sinh chờ đợi lo lắng bên trong, trận thế năng lượng đột nhiên biến mất. Tốt rồi, các ngươi khả dĩ ly khai kiếm chỉ chi thành. Một cái thần huyền cảnh cường giả thanh âm văng lên. Mọi người nhao nhao bày khỏi. Ta phải về ngư lâm thành. Đường sinh đối với khống chế truyền tống trận trưởng lao nói ra. Rất nhanh, một cổ trận thế năng lượng bao trùm hắn, tại xuất hiện thời điểm, hắn đã tại ngư lâm thành truyền tống trên quảng trường. Rốt cục vẫn phải đi ra. Đường sinh thở phào một hơi, bất quá, tâm tình của hắn hay là khẩn trương. Chúng ta đi, tranh thủ thời gian hồi trở lại luân hồi điện. Có tật giật mình phía dưới, đường sinh cũng không cần biết rất nhiều. Vốn, dựa theo ước định, hắn là khả di tiến trường ngư nhất tộc công pháp điện, tùy ý chọn lựa một cửa kiếm quyết. Nhưng hôm nay, hắn ở đâu còn có can đảm này Hắn bay ra trường Ngư Thành, đi vào một chỗ không người địa phương, sau đó bóp nát luân hồi truyền tống phủ. Luân hồi truyền tống phù toé đi, hóa thành một cổ luân hồi năng lượng, tại đường sinh trước mặt thời gian dần qua ngưng tụ ra một cái luân hồi cổng truyền tống. Đi. Đường sinh không do dự, bước vào luân hồi trong truyền tống môn. Chờ hắn trở ra, toàn bộ luân hồi cổng truyền tống thời gian dần qua tiêu tán ra. Tái xuất hiện thời điểm, đường sinh đã về tới Thanh Long chiến cảnh ở bên trong. Nghe thấy được Thanh Long chiến cảnh nội luân hồi khí tức, đường sinh toàn thân lỗi chân lông, đều có một loại trở về ra ôm ấp hoài báo. Rốt cục, hay là theo kiếm chủng chi vực ở bên trong trở về. Trên người của ngươi đã có chứa kiếm tầm chi cảnh áo nghĩa rồi, xem ra, ngươi tại kiếm chủng chi vực tu hành, thu hoạch coi như không tệ nhà. Luân hồi điện linh thanh âm vang lên. So với việc sơ cấp, trung cấp luân hồi điện linh, cái này thanh long chiến cảnh luân hồi điện linh có tình vị không ít. Thiếu chút nữa tiểu ném đi mạng nhỏ. Ta cần một gian phòng tu luyện hảo, hảo tìm hiểu một phen Đường sinh nói ra, đường sinh trên người còn có 2 vạn 8 thanh long chiến hơn điểm, hắn đã muốn một gian 40 lần lúc tu luyện ở giữa phòng tu luyện, ý định bế quan một thời gian ngắn, ít nhất hiện đem kiếm tâm chi cảnh cho tìm hiểu đi ra. Về phân kiếm chủng chi vực, đường sinh ý định tránh một chút danh tiếng, sau đó đi ám nguyên chi thành ở bên trong tìm hiểu một phen tình báo, nếu là trường ngư nhất tộc không có truy tra được ra hung thủ là hắn, như vậy hắn lại trở về đi. thần giới, huyết dương biển cả. Thạch Xuyên Thiên Kiền đang tại bế quan tu hành, có lẽ là tại đường sinh uy hiệp ác bách phía dưới, hắn đỉnh trệ tại thần huyền cảnh đại viên mãn tu vi, mơ hổ có bông lòng dấu hiệu. Hắn ngẫu nhiên hội dùng bí pháp cảm ứng một phen vị kia tại hạ giới kiêu ngạo tiểu sư đệ cao gia doanh sát khí tức, đột nhiên sững sờ. Chết hả? Chẳng lẽ là bị đường sinh tiểu tử kia cho giết? Hắn cả kinh đứng lên, trong lòng có chút loạn như chập choạng. Người chết, đó là không có gì giá trị. Cho nên, cao gia doanh sát nếu là chết rồi, như vậy hắn cũng đem không có giá trị. Cho nên, giờ khắc này, Thạch Xuyên Thiên Kiền cũng không hề quan tâm Cao Giá Doanh Sắt chết. Đi điều tra một phen tiểu tử này tình báo mới nhất tin tức. Hắn đi một chuyến khai mở ở tại thần giới Ám Nguyên Thương hội, mua đường sinh trong khoảng thời gian này tin tức tình báo. Trường Ngư Đường Sinh. Tiểu tử này rõ ràng đi một chuyến hạ thần giới kiếm trùng chi vực. Cao Giá Doanh Sắt tên hồn đàn kia, rõ ràng không có cho ta biết. Thạch Xuyên Thiên Kiền biết được chuyện này về sau, siết chặt lấy năm đấm. Hôn đặn A. Nếu là cao giã doanh sát sớm bảo hắn biết, hắn tiểu hàng lâm đến kiếm chủng chi vực ngư lâm thành ở bên trong, trực tiếp đem cái kia tiểu xúc xanh cho bóp chết rồi. Không nghĩ tới tiểu tử kia rõ ràng giống như này cơ duyên, không chỉ có tại đổ thạch trong tràng khai ra một đạo huyền giai lục phẩm kiếm ý, đã lấy được 2.600 nhiều tỷ hạ phẩm thần tinh, còn trở thành trưởng ngư nhất tộc tộc trưởng trưởng ngư thanh phá ký danh đệ tử. Á á á! Không thể lại lại để cho cái này tiểu xúc xanh phát triển đi xuống phải lại để cho hắn chết, lại để cho hắn chết. Thạch Xuyên Tiên kiền nội tâm cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Chương 530: Kiếm Hỏa Túy Tính. Ở tại thần giới có một cái huyết sát thần minh, được vinh dự thần giới để nhất sát thủ tổ chức, lại để cho thần giới vô số thần linh nghe tin đã sợ mất mật. Tại hạ giới huyết sát minh là được huyết sát thần minh truyền thừa phân điện. Chỉ cần ngươi trở ra lên giá cách, như vậy, bất luận kẻ nào, huyết sát thần minh cũng dám đi giết, cho dù là những cái kia đạt được thần hoàng Thần đế danh hiệu siêu cấp cứng, giả Không có ai biết huyết sắt thần mình sau lương chi chủ, rốt cuộc là ai. Cũng không người nào biết huyết sắt thần mình sâu xa cùng lịch sử. Tiêu ngạo như vậy huyết sắt thần mình, ở tại thần giới cũng không có phương nào thế lực dám công khai giết hắn. Trái lại, rất nhiều thế lực, đều vụng trộm đem một ít ưu tú gia tộc đệ tử, đưa vào huyết sắt thần mình ở bên trong bồi dưỡng. Đó là một cái cùng loại với dưỡng cổ địa phương, phàm là có thể theo huyết sắt thần mình bên trong đi ra đến người đều có lại để cho người sợ ám sát bản lĩnh. Mặc kệ trả giá cái gì một cái giá lớn, ta đều muốn mua hắn chết. Thạch Xuyên Thiên kiên ý định đi huyết sát thần mình mua sát thủ tới giết Đường Sinh. Đây là trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất phương thức. Tại 40 lần trong phòng tu luyện, bên ngoài đã qua 1 năm, trong phòng tu luyện đã vượt qua 40 năm. Cho dù là tại kiếm hỏa tôi tâm quyển sách kiếm quyển sách ra tăng thiên phú nội tính, cộng thêm tiểu kiếm trong cơ thể áo nghĩa phụ trợ xuống, Đường Sinh tìm hiểu thuộc về hắn kiếm tâm cũng chọn vẹn hao phí hơn 60 năm tại nhiều như vậy thiên thời địa lợi cùng nhân hòa dưới điều kiện tại như vậy gặp may mắn ưu thế xuống đường sinh hay là muốn tốn nhiều như vậy thời gian có thể thấy được hắn kiếm tu thiên phu thật không phải là cái loại này đặc biệt yêu nghiệt cũng may cần có thể bổ kém cỏi hơn nữa cơ duyên của hắn số mệnh tốt so sánh với đến hắn tại Ngục Hỏa ma Vương kinh nghiệm chỉ dẫn xuống 2 đến 3 lần tiểu tìm hiểu thành công đan tâm có thể thấy được hắn tại Đan tu thượng Thiên Phú không giống bình thường đường sinh kiếm tu Dung đồ Long kiếm quyết làm cơ sở. Đem trấn Long truyền thừa cùng Huyền Vũ thổ tức thuật áo nghĩa đều dung nhập trong đó. Sau đó lại đem tiểu hỏa thôn vệ thiên giai tứ phẩm kiếm ý, đinh sắt kiếm ý cùng với những cái kia hoàng giai tiểu kiếm ý, tất cả đều hòa hợp nhất thể. Cũng nên là ngươi lấy cái danh tự a. Kiếm ý chính là đường sinh chính mình pháp môn, thuộc về hắn tự nghĩ ra, tại đây thế gian độc nhất vô nhị, không có hoàn toàn giống nhau hai đạo kiếm ý. Cái này kiếm ý, ẩn chứa chính là đường sinh đối với kiếm đạo lý giải cùng cảm ngộ. Đã theo ngươi kiếm long a?" Đường Sinh nói ra. Danh tự êm Hai. Tiểu Hỏa nghe xong, tranh thủ thời gian lớn tiếng hô, hưng phấn đến mức mông ngựa. Từ lúc cái này phòng tu luyện hơn 30 năm trước, tên tiểu tử này không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cục cũng đã luyện hóa được cái kia cấp 2 thần hỏa áo nghĩa, đem tu vi đột phá đến thần đan dài. Sau đó, luyện hóa Đường Sinh tại trường Ngư nhất tộc lấy được Hỏa chi bản nguyên, hôm nay tên tiểu tử này tu vi đã đạt đến thần đan giai đại viên mãn. Bất quá Cũng như lúc trước như vậy, kẹt tại thần đan giai đại viên mãn thượng. Càng lên cao tu hành càng khó, tiểu hỏa tuy nhiên là năng lượng tánh mạng, nhưng là, nó cũng không ngoại lệ. Lão đại, trong cơ thể ta phong ấn, lại giải khai một tầng. Liên ở thời điểm này, trong thức hải tiểu kiếm, cấp cấp đến báo cáo. a cho ta xem xem. Đường sinh trong nội tâm dùng mình, dung tiến vào tiểu kiếm trong cơ thể, lập tức, một cổ tin tức chuyển đến. Kiếm hỏa tùy tính quyển sách. Đường sinh mặt người. nói đúng ra Đây là kiếm hỏa túy tí tính quyển sách hỏa quyển sách nói như vậy có lẽ còn có kiếm hỏa túy tí tính quyển sách kiếm quyển sách hả đường sinh mần người ngay sau đó đại hỷ bắt đầu hỏa quyn sách là dự phán kiếm quyển sách là sơ hở tại kiếm chủng chi vực thời điểm đối mặt những cái kia lĩnh lộ ra kiếm tâm chấn động kiếm tu mà nói kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán hiển nhiên có chút theo không kịp hỏa quyển sách tìm 10 loại thuộc tính Hoàng giai thần hỏa rèn luyện ý niệm trong đầu ý chí thân hỏa ở tại thế giới Bình thường mà nói, chia làm 1 đến 9 giai, đối ứng lấy thần chi chính cảnh. Nhưng mà, dị hỏa, thần hỏa, nó còn có mặt khác một loại phân chia chi pháp đó là cổ xưa phân chia pháp cái kia chính là cùng kiếm ý đồng dạng, chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ giai. Hoàng giai, chỉ chính là hạ giới 1 đến 9 phẩm dị hỏa. Huyền giai, chỉ chính là vừa đến tam giai thần hỏa. Địa giai, chỉ chính là 4 đến lục giai thần hỏa. Thiên giai, chỉ chính là 7 đến kiểu giai thần hỏa. Đốt tiền tổ tông. Thần hỏa như vậy hy hi hữu, để cho ta ở đâu tìm. Tất cả thế lực lớn, ai nếu là có thần hỏa, cũng đều hội che giấu, căn bản sẽ không bán. Xem hết cái này hỏa quyển sách công pháp về sau, đường sinh thở dài. Lão đại, lão đại, ngươi nhất định sẽ đem hỏa quyển sách tu luyện thành công. Tiểu hỏa ở bên cạnh lớn tiếng hô. Ngươi là muốn ăn thần hỏa. Đường sinh liếc mắt tên tiểu tử này, một mắt đem tâm tư của nó cho xem thấu. Tiểu ra hỏa hỏa linh linh mắt to chớp Tranh thủ thời gian mãi manh làm nũng một phen. Đi một bước tính toán một bước ga ngươi không phải cắn nuốt phần hư đinh một thiên hổ hòa thần hỏa sao. Chúng ta trước hết tu luyện một thuộc tính bộ phận công pháp A. Đường sinh nói ra. Hoác hoác. tiểu gia hỏa gật gật đầu. Tại 40 lần tốc độ tu luyện ở bên trong, trong phòng tu luyện đã qua 80 năm, ngoại giới mới qua 2 năm. Đường sinh bỏ ra hơn 10 năm thời gian, cũng khó khăn lắm đem kiếm hỏa tôi tính quyển sách hỏa thuộc tính bộ phận công pháp tu luyện thành công hắn có thể cảm giác được ý niệm trong đầu dự phán năng lực càng cường đại rồi. Hợp thời hậu, nên đi tìm kiếm trấn long truyền thừa đến tiếp sau công pháp. Đường sinh cảm thấy, hắn thực lực hôm nay, dù là không sử dụng đan tu độc thuật, chính diện cứng rắn thép hàm trì lăng ba như vậy kiếm tu thiên tài cũng không có cái gì vấn đề. Tu luyện điện cơ lộn, nhân bản, thể, đã không thích hợp đường sinh bồi luyện. Bởi vì, phục chế thể, không cách nào phục chế ra kiếm tâm chi cảnh đến. Còn nữa, đường sinh đã nhận được ngục hỏa ma Vương chi nhớ cũng đã nhận được ngục hỏa ma vương kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo. Có thể nói, hôm nay thanh long chiến cảnh, ngoại trừ 40 gấp đôi nhanh chóng phòng tu luyện cùng với một ít tu luyện tài nguyên đối với đường sinh còn có chút tác dụng bên ngoài, còn lại trợ giúp cũng không phải rất lớn. Bởi vì đường sinh thực lực, viễn siêu ở chỗ này luân hồi chi tử hậu tuyển người một mảng lớn. Cho dù là thần đan cảnh cương giả, yếu một ít, đều chưa hẳn làm qua đường sinh. Tiễn đưa ta hồi trở lại vạn huyền đại thiên thế giới cao cấp luân hồi điện. Đường sinh nói ra Cái này một tu luyện, đã nhanh 20 năm đi hả? Tu hành không tuyến nguyệt. Đông nhiên quay đầu. Đường sinh phát hiện, hắn đã cùng tiểu khê chia lìa đã nhiều năm như vậy. Một loại khác thường tưởng nghiệm, xông lên đầu. Tiểu nha đầu này tại vạn huyền đại thiên thế giới bí cảnh ở bên trong, đến cùng tu luyện được như thế nào? Đường sinh thay hình đổi dạng, biến hóa khí tức. Dùng hắn hôm nay đang đạo y hệ thuật, đơn giản khả dĩ nguy trang, theo linh hồn khí tức, công pháp buồn nguyên lên, cũng có thể dùng đan dược đến nguy trang Đây cũng là hấp thụ tại kiếm chủng chi vực giáo hấn, dù sao, cứu gia của hắn quá nhiều. Hắn đắc tội trường ngư giấc hải, lại giết cao giã doanh sát, chỉ long bình bọn người, những này kiếm tu thiên tài sau lưng, đều là thần giới đại gia tộc. Còn có, hắn Trấn long truyền thừa công pháp hiển nhiên không đơn giản, giống như sau lưng có một cái long huyết minh cái gì, chuyên môn đuổi giết tu luyện lợi hại chấn loài long công pháp người, hắn cũng không biết có thể hay không trở thành cái kia long huyết minh đuổi giết mục tiêu. chương 531 Gặp lại cố nhân. Đi ra cao cấp luân hồi điện, đường sinh tại vạn huyền thánh địa Sơn môn nội. Vạn huyền thánh địa nội, đều là vạn huyền đại thiên thế giới, rất nhiều hàng ngàn tiểu thế giới, tất cả đại tông môn tiến cử vào ưu tú thiên tài. Nếu như tiểu khê, tiểu tố hai cái tiểu nha đầu theo vạn huyền thánh địa bí cảnh khảo hạch ở bên trong đào thải ra khỏi đến, như vậy, các nàng sẽ trở thành chính thức vạn huyền thánh địa đệ tử, mà cũng không phải là hội trục xuất hồi trở lại thiên nguyên đạo tông ở bên trong đi. đường sinh hôm nay ngụy trang trở thành một cái cực kỳ bình thường hợp nhất cảnh đại viên mãn tu sĩ mà hợp nhất cảnh đại viên mãn tu sĩ tại đây vạn huyền thánh địa ở bên trong chỗ nào cũng có chỉ là bình thường nhất nội môn đệ tử cấp bậc nên tìm ai đến hỏi tiểu khê tình huống đường sinh tại vạn huyền thánh địa đại trên quảng trường bắt đầu suy tư về đi tìm vạn huyền thánh địa Tông chủ thế nhưng mà hắn không biết người nha Lão đại người trực tiếp hiển lộ khí thức toàn bộ vạn huyền thánh địa đều chấn động tại đây tông chủ Thái thượng trưởng lão, tự nhiên sẽ tới gặp người. Tiểu hỏa nghĩ kế, xem ra, tên tiểu tử này còn rất thông minh. Như vậy quá lô mãng. Dù sao, tiểu khê cùng tiểu tố hai cái nha đầu, nếu là không thông qua bí cảnh khảo hạch, hay là sẽ bị đào thải ra khỏi đến, ở lại vạn huyền thánh địa ở bên trong tu hành. Đường sinh nói ra, tại kiếm chủng chi vực ở bên trong, đường sinh kiến thức đến thần giới xuống các đại gia tộc kiếm tu thiên tài về sau, hắn đã sớm thu hồi lòng khinh thị. Thiên địa to lớn, tuyệt thế yêu nghiệt vô cùng. Tiểu Khê, tiểu tố điểm này thiên phú ngộ tính, tại huyền phong tiểu thiên trong thế giới tính cả VIP nhất, thế nhưng mà, phóng nhãn toàn bộ vạn huyền đại thiên thế giới, khả năng cũng không tính cái gì. Mà lại cùng hạ thần giới, thần giới cái kia chút ít tuyệt thế thiên tài so. Vậy càng nhỏ bé. Cho nên, đường sinh thực lực hôm nay tuy nhiên cường đại, nhưng là, tại Tiểu Khê, tiểu tố bên kia, hắn hay là khách khí một chút. Người khác không dám đối với hắn như thế nào, nhưng là Nhưng có thể cho tiểu khê, tiểu tố đến vụn trộm mấy chuyện xấu. Còn nữa, cựu gia của hắn nhiều như vậy, có thể ít xuất hiện hay là ít xuất hiện bắt lính theo danh sách sự tình. Lão đại, ta ở chỗ này phát hiện một cái ngươi người quen biết. Ngay tại đường sinh bốn phía nhìn quanh thời điểm, tiểu hỏa đột nhiên lớn tiếng nói. a là ai? Đường sinh ngay xong, vội vàng hỏi. Nếu là có người quen biết, vậy hãy để cho đối phương dẫn tiến một chút vạn huyền thánh địa cao tầng. Cái kia tự nhiên không còn gì tốt hơn. Ở bên kia, tiểu gia hỏa nói ra, tên tiểu tử này đã là thần đan cảnh rồi, tương đương với thần đan cảnh đại viên mãn thần linh, cái này vạn huyền thánh địa đại trận tự nhiên không cách nào ngăn cản ý nghĩ của nó dò xét. Đường sinh đi vào nội môn đệ tử khu vực. Đi đến trong đó một tòa đệ tử tu luyện biệt viện trước mặt, toàn bộ biệt viện có cái lồng năng lượng thủ hộ. Đường sinh gõ cửa. Người là người phương nào? Lúc này, trong biệt viện, một đạo hợp nhất cảnh sơ kỳ ý niệm trong đầu, phúc dò xét mà ra. Trong chèo nhưng lạnh lùng thanh âm văng lên. Liên gặp được một bóng người, xuất hiện tại biệt viện cái lồng năng lượng ở bên trong. Đông Ba Tuyết. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà tại vạn huyền thánh địa ở bên trong. Đường sinh sững sở, không nghĩ tới tiểu hỏa chỗ chỉ người là Đông Ba Tuyết. Đồng thời, hắn cũng rất nghi hoặc. Dùng Đông Ba Tuyết thiên phú ngộ tính, xa xa với không tới đến vạn huyền thánh địa, chỉ sợ đi thiên nguyên đạo tông tu hành đã thành vấn đề. Có thể nàng hôm nay, quả thật ở vạn huyền thánh địa ở bên trong. Làm sao ngươi biết tên của ta? Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Đông bá tuyết ngẩn người. Đường sinh biến hòa rung nhan, cải biến khí tức, thậm chí liền trên người luân hồi người khí tức đều che giấu, cho nên, nàng căn bản nhận thức không xuất ra đường sinh đến. Ngươi nhìn nhìn lại, ta là ai? Đường sinh đem mặt ngoài ngụy trang cho xóa. Đường sinh! Phải! Là ngươi! Đông bá tuyết chứng kiến đường sinh, tại chỗ tiểu ngây ngốc ở. Làm sao ngươi tới đến bạn huyền thánh địa? trở thành nội môn đệ tử hả? Đường Sinh đánh ra Đông Bá Tuyết, đột nhiên, hắn con ngươi rùng mình, mơ hồ tại Đông Bá Tuyết trong cơ thể phát hiện một tia bất thường khí tức. Hắn bất động thanh sắc, lại đem diện mạo ngụy trang. Cưu gia của hắn nhiều, cũng không muốn để cho người khác biết đạo hắn và Đông Bá Tuyết quan hệ. Cái này, còn nhiều là dính ngươi quang. Vũ Thanh Hạc tông chủ biết đạo quan hệ của ta và ngươi về sau, đem ta thu làm quan môn đệ tử, truyền đạo pháp. Về sau, ta lại phải đến chút ít cơ duyên Nàng liền đề cử ta tiến vào Thiên Nguyên Đạo Tông bí cảnh ở bên trong tu hành. Ta dùng đệ nhất danh thành tích thông qua tầng thứ nhất khảo hạch, tiến vào Vạn Huyền Thánh Điệu tầng thứ hai khảo hạch tư cách tuyển bạt ở bên trong. Đáng tiếc, bị loại bỏ rồi, bất quá, cung có hạnh đã trở thành Vạn Huyền Thánh Điệu nội môn đệ tử. Đông Ba Tuyết đem kinh nghiệm của nàng nói một lần, trong con người lóe ra hư phấn. Nàng đứng ở trước mặt Đường Sinh, nàng đương nhiên biết đạo đường sinh tại Thiên Nguyên Đạo Tông thậm chí toàn bộ Huyền Phong tiểu thiên thế giới sự tích rồi. Đây chính là liền đạp thiên cảnh cường giả cũng có thể đả bại cường giả. Ngươi là chuyên môn đến xem của ta sao? Nàng hỏi, cái kia che mặt khuôn mặt, nổi lên một kia đỏ tươi. Tuy nhiên, nàng biết đạo nàng cùng đường sinh ở giữa tranh lệnh, đã như là, có cùng thiên Nga, nhưng là, cái này cũng không có thể ngăn cản nàng tưởng tượng. Vừa đi ngang qua tại đây, cảm thấy được khí tức của ngươi. Cho nên, cứ tới đây nhìn xem ngươi rồi. Như thế nào, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Đường sinh cười nói, Đương nhiên hoan nên Ngươi mau vào. Đông ba tuyết vội vàng đem đường sinh mời đến đi. Ta cái này cũng không có cái gì trà ngon, ngươi cũng chớ để ghét bỏ. Đông ba tuyết nói ra. Làm sao lại như vậy? Ngươi pha trà, đó chính là trà ngon. Đường sinh cười nói. Đông ba tuyết theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra ấm trà, đổ lá trà, ngưng tụ linh hỏa, rất nhanh trà liền cua tốt. Trà, là tân mục linh trà. Chỉ có thể đủ tính toán tầm thường. Bất quá. Đường sinh lại phóng ra tình nghĩa vị đạo. Ban đầu ở đường Gia Thành, hắn và Tiểu Khê xông tới đông bá tuyết xe ngựa, ở trên xe ngựa, uống là được lấy tân mục linh trà. Giờ phút này lại uống một lần, đem làm hơn hẳn bất luận cái gì linh trà. Trà uống một ly. Đường sinh cùng đông bá tuyết tán gấu qua lại. Ngươi cũng đã biết Tiểu Khê tình hình gần đây. Đường sinh hỏi. Ách, ta không biết. Đông bá tuyết lắt đầu, năm đó nàng liền vạn huyền thánh địa lần thứ hai khảo hạch bí cảnh cũng vào không được. Tại tư cách tuyển bạt đã bị đào thải ra khỏi đi. Nàng có chút kinh ngạc nhìn xem đường sinh. Ánh mắt kia, phản phất đang nói, cái này đều hơn 20 năm, ngươi cái này làm ca ca, đều không có đến vạn huyền thánh địa tìm hiểu qua tiểu khê hạ là sao. Nói ra thật xấu hổ. Ngươi nên biết, ta là luân hồi người, những năm này một mực tại thế giới khác ở bên trong, lần này mới có cơ hội trở về. Đường sinh nói đến đây, trong nội tâm sắc thực cũng rất xấu hổ. Ta tại vạn huyền thánh địa đã có nhanh 10 năm rồi. Cũng không có tại nội môn đệ tử ở bên trong nghe được qua tiểu khê tin tức. Nàng thiên phú ngộ tính tốt như vậy, nghĩ đến, nàng tất nhiên không có bị loại bỏ đi ra. Đông bá tuyết nói ra, Ngươi khả năng dẫn ta đi gặp vừa thấy vạn huyền thánh địa tông chủ. Ta muốn hướng hắn tìm hiểu một chút tiểu khê tình huống. Đường sinh lúc này mới nói ra mục đích của hắn. Ta khả dĩ mang ngươi đi gặp ta sư tôn, hắn gọi nam một ấn, chính là vạn huyền thánh địa đại trưởng lão, sinh tử cảnh tu vi. Hắn có tư cách mang ngươi đi gặp tông chủ Đồng bá tuyết nói ra. Tốt. Đường sinh gật gật đầu. Hắn cùng Đông bá tuyết hướng phía Nam Mùa Cấn hành cung mà đi. chương 532, thầy trò loạn tỉnh. Nam Mùa Cấn với tư cách vạn huyền thánh địa đại trưởng Lao, tại vạn huyền thánh địa bên trong có độc tòa nhà ngọn núi với tư cách hành cung. Đi vào Nam Mùa Cấn ngọn núi trước, tiểu hỏa đột nhiên lớn tiếng nói. Lao đại, cái kia Nam Mùa Cấn cũng không phải là vật gì tốt. Hắn đang nói ngươi nói bậy. a đường sinh con ngươi lập lòe Nhìn xem tên tiểu tử này có phát hiện gì. Người tới nhìn xem. Tiểu hỏa lại để cho đường sinh ý niệm trong đầu dung nhập đến ý nghĩ của nó ở bên trong, đi theo cảm giác của nó nhìn sang. Nam Mùa Cấn hành cung đại trận, đương nhiên không ngăn cản được tiểu hỏa gió xét. Một chương trên mặt giường lớn, Nam Mùa Cấn đang tại cùng hắn thu hai vị Pháp tướng dài nữ đồ đệ tại Điên Loan Đảo Phượng, song tu Thái Bổ. Một phen đánh nhau kịch liệt, hai cỗ trắng bóng thân thể, ngăn ở trong ngực của hắn, trái ôm phải ớp. Sư Tôn Ta nghe nói tuyết sư mội tại huyền phong tiểu thiên thế giới thời điểm, cùng vị kêu tên táo nhất thời luân hồi người đường sinh, quan hệ sâu. Ngươi nếu là cũng muốn đem tuyết sư mội thu nhập hậu cung, theo chúng ta cùng nhau hầu hạ ngươi, ngươi có thể cẩn thận rồi, cần hoa chút ít thủ đoạn mới được. Trong đó một vị nữ đệ tử nói ra, nghe được đường sinh cái tên này thời điểm, nam một cấn con ngươi dùng mình, hiện lên một tiêu kiên kỵ. Phải biết rằng... Lúc trước thế nhưng mà liền thiên viêm nhầm xa cùng Long Vũ cung hai vị huyết mạch gia tộc Đạp Thiên Giai Cường Giả, đều chết ở trong tay người này. Hắn chỉ là sinh tử cảnh, tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Cái kêu luân hồi người đường sinh, đã nhiều năm như vậy không có tin tức. Nói không chừng, đã bị chết. Nam Mổ Cấn nói ra. Dù sao, luân hồi người muốn chấp hành luân hồi nhiệm vụ, cựu tử nhất sinh, ai biết cái đó một lần luân hồi trong nhiệm vụ tiểu chết rồi. Ta thăm dò qua tuyết sư mùa ý. Nàng tựa hồ sớm có trong lòng chi nhân. Nàng tính tình cưng nghị, sư tôn ngươi nếu là dùng sức mạnh cưng rắn, chỉ sợ cũng chỉ có thể có được người của nàng, cũng sẽ không đạt được lòng của nàng. Một vị khác nữ đệ tử nói ra. Ơ ơ, ghen tị sao? Sư tôn có thể có được hai người các ngươi tiểu yêu tinh tâm, đã là đủ. Về phần nàng sao? Có phải hay không đến lòng của nàng, cũng không sao cả. Sư tôn vừa ý, chính là trong cơ thể nàng tinh khiết nguyên thái âm. nàng nếu không phải ý Cái kia vi sư liền đem nàng cho rằng tu luyện lô đỉnh. Về phần cái kia đường sinh. Dù là hắn còn sống, hắn quản được như vậy rộng sao. Đông ba tuyết là đồ nhi ta, ta muốn như thế nào giáo nàng tu hành không được. Nam Mùa Cấn đem giáo chữ cắn được rất nặng, trên mặt nổi lên dâm tà dáng tươi cười. Nhưng mà, ngay tại hắn đắc ý nhất thời điểm, một cái thanh âm lạnh lùng, như là một thanh kiếm giống như, bắn thẳng đến mà xuống. Nếu như, ta càng muốn quản. Thanh âm tiếng nổ đãng thời điểm. Toàn bộ hành cung đại trận đều phản phất bị băng phong bắt đầu. Hít thở không thông thần uy mang tất cả mà ra. Để ở chàng Nam Mộ Cấn cùng hai cái nữ đồ đệ, đều cảm giác được một loại do dự con sâu cái kiến đối mặt thiên nộ sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tiên bối, tha mạng. Tha mạng. Nam Mộ Cấn nhìn sang thời điểm, chỉ thấy trước mặt một đoàn hỏa diễm, thời gian dần qua huyên hóa ra một bóng người đến. Bóng người này, đúng là Đường Sinh dùng tiểu hỏa ý niệm trong đầu, ngưng tụ ra đến hỏa diễm phân thân. Mà hắn bản tôn còn cùng đông ba tuyết cùng nhau đi tới cái này hành cung trên đường. Biết đạo ta là ai sao? Đường sinh nhàn nhạt mà hỏi. Không, không biết. Nam mùa cấn ngẩn đầu liếc mắt, thấp thỏm lo hâu, thoáng cái nhận thức không xuất ra đường sinh đến. Ta là được miệng ngươi bên trong đích đường sinh. Đông ba tuyết là bằng hữu của ta, không nghĩ tới, nàng lại có được ngươi như vậy cầm thú sư tôn. Ngươi nói, ta giết hay không ngươi? Đường sinh trong con ngươi, sắc ý dần dần dạy. Nam mùa cấn giờ phút này đã sợ trắng váng. Hắn không nghĩ tới đường sinh khí tức thật không ngờ cường đại, cái này ầm ẩm, ẩm thần uy, hiển nhiên là đối phương đã tu luyện thành là thần linh nữa à tiền bối, tha mạng, tha mạng. Ta, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, nhất thời hồ đồ. Lục Nhi cùng Tử Nhi cùng ta, chính là ngươi tình ta nguyện yêu nhau, thực sự không phải là ta bức bách các nàng. Ma đông ba tuyết, ta chỉ là bị trên người nàng cái kia tinh khiết tinh khiết nguyên thái âm cho hấp dẫn, thoáng cái váng đầu não. Chư lần đó ra, môn hạ của ta nữ đệ tử, ta vật nhỏ không phạm. Kính xin tiền bối minh xét. Nam Mùa Cấn nói xong, tranh thủ thời gian quỷ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Tiền bối, van cầu ngươi, không muốn giết ta sư tôn. Chúng ta, chúng ta là thiệt tình yêu nhau, cũng là thật sự đạo lữ. Còn có, Đông Bá Tuyết Sư muội lại một lần tại gặp ở ngoài hiểm, cũng là sư tôn xuất thủ cứu rút. Kính xin tiền bối xem ta sư tôn đối với Đông Bá Tuyết Sư muội từng có một lần ân cứu mạng phân thượng, tha hắn à. Hai cái nữ đệ tử cũng khóc lóc kể lệ lấy là nam một cấn cầu tình. Đường Sinh như mày. Nhìn thấy đầu tiên trông thấy đông bá tuyết lúc, Đường Sinh cũng cảm giác được đông bá tuyết trong cơ thể tánh mạng buồn nguyên có chút khác thường, tựa hồ là cố ý bị người khác cho rằng song tu lô đỉnh đến bồi dưỡng. Hiện tại, căn nguyên đã tìm được. Hắn tại do dự mà, rốt cuộc muốn không muốn giết nam một gẩn. Đường Sinh bản tôn tại cùng đông bá tuyết cùng một chỗ tiến về trước, hắn cố ý thả chậm tốc bộ. Ngươi sư tôn đối đại ngươi như thế nào? Đường sinh hỏi. Ta sư tôn đối đại ta rất tốt, hắn còn đã cứu tánh mạng của ta. Đông bá tuyết nói ra. a vậy ngươi sư tôn nhân phẩm như thế nào? Đường sinh tiếp tục hỏi. Ta nhập môn còn thấp, không dám loạn bình luận ta sư tôn. Làm sao vậy? Ngươi như thế nào hỏi cái này? Đồng bá tuyết có chút kinh ngạc nhìn về phía đường sinh. Ta nghe nói ngươi sư tôn nam một ấn, làm người háo sắc, cùng trong môn nữ đệ tử nhiều không hề đang lúc quan hệ, ngươi có thể nghe nói. Đường sinh nói ra. Đông ba tuyết nghe xong, sợ đường sinh đã hiểu lầm nàng, nàng tranh thủ thời gian giải thích nói ra, đường sinh, ngươi, ngươi hẳn là đã cho ta cùng ta sư tôn, cũng có như vậy quan hệ. Ta, ta chỉ là đưa hắn cho rằng sư tôn của ta, không hơn. Nói như vậy, ngươi là nghe nói qua ngươi sư tôn một ít tác phong vấn đề. Đường sinh con ngươi dùng mình. Đông ba tuyết do dự một chút, gật gật đầu, nàng nói ra, ta là nghe nói qua một ít. Kỳ thật. Đây cũng là nửa chuyện công khai tình. Sư tôn cùng Lục Nhi, tử nhi hai vị sư tỷ không chỉ có là thầy trò quan hệ, cũng là đạo lữ quan hệ. Vậy hắn cùng môn hạ hắn nàng nữ đệ tử. Đường sinh tiếp tục hỏi. Cái này, ta, ta cũng không biết. Ngươi, ngươi tại sao phải hỏi cái này chút ít? Đồng bá tuyết hỏi. Không biết như thế nào, trong lòng của nàng, có một loại dự cảm bất hảo. Nếu như ngươi sư tôn cũng muốn ngươi làm hắn đạo lữ. Đường sinh hỏi. Tuyệt không có khả năng này. Ta bái ông ta làm thầy, thầm nghĩ học tu hành. Hắn nếu là thật sự như vậy, cái kia. Ta đây thả rằng hồi trở lại huyền mộ kiếm tông. Đông ba tuyết trả lời được rất quyết đoán dứt khoát. Nàng cũng là cực kỳ cực kỳ thông minh chi nhân, hỏi, Ngươi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Đường sinh nghĩ nghĩ, cũng không thấy được che giấu. Hắn nói ra, vừa nhìn thấy ngươi, ta liền phát hiện trên người của ngươi bất động. Trên người của ngươi buồn nguyên pháp lực bị ngươi sư tôn cho rằng xong tu lô đỉnh đến bồi dưỡng. Cái gì? Cái này. Hán. Đông bá tuyết nghe thế, như gặp phải xét đánh, ấm ấm ngây ngốc tại nguyên chỗ. Chỉ cần ngươi một câu, ta liền đi giết hắn đi. Đường sinh nói ra. hắn đem quyết định lại để cho đông bá tuyết để làm. chương 533, dần dần từng bước đi đến. Nghe được đường sinh lời này, đông bá tuyết toàn thân run lên. Nàng biết nói, đường sinh người như vậy, nói được thì làm được. Thế nhưng mà, Ta, ta sư tôn đối với ta có ân cứu mạng, ta, ta không biết nên, nên như thế nào lựa chọn. Đông ba tuyết đầu góc một mảnh hỗn loạn. Theo đạo lý mà nói, sư phụ nàng tôn đối với nàng lòng mang ý đồ xấu, dụng tâm không còn, nhưng dù sao vẫn là tại mưu đồ giai đoạn, cũng không có áp dụng, cũng không có đối với nàng tạo thành cái gì tổn thương. Hắn nói, hắn ngoại trừ đối với người bên ngoài, đối với hắn môn hạ nữ đệ tử, cũng không có bất luận cái gì xâm phạm. như vậy đi Ta lại để cho hắn triệu tập môn hạ nữ đệ tử đến, nếu là phát hiện hắn đối với hắn nàng nữ đồ đệ có bắt buộc chi hành vi, ta đây liền giết hắn đi. Nếu là, hắn cũng không có, đối với ngươi cũng chỉ là vi phạm lần đầu, ta đây cũng chỉ cho hắn một bài học. Đường sinh nói ra, ừ, Đông ba tuyết gật gật đầu. Bên kia, đường sinh hỏa diễm phân thân, lạnh lùng nhìn xem trước mặt dập đầu đích nam một gấn Muốn chết hay là muốn sống? Đường sinh hỏi, muốn sống, muốn sống. Nam mùa cấn không chút nghĩ ngợi nói. Đem học trò của ngươi các đệ tử, đều chịu tập trở về. Đường sinh nói ra. Tiền bối, ngươi đây là. Nam mùa cấn có chút không rõ ràng cho lắm. Theo như ta phân phó làm. Đường sinh nói ra. Dạ dạ. Nam mùa cấn không dám co vi, tranh thủ thời gian truyền âm cho bọn họ ở dưới các đệ tử. Đông ba tuyết cùng đường sinh đi tới chân núi. Không có nam mùa cấn triệu hoán, đông ba tuyết cũng không dám tự tiện xông vào, nàng còn không biết. Giờ phút này Nam Mổ Cấn đang tại bị đường sinh ý niệm trong đầu phân thân cho cưỡng ép lấy. Thời gian dần trôi qua, Nam Mổ Cấn môn hạ sư huynh muội đám bọn họ, theo thứ tự chạy đến. Ồ! Đông bá tuyết sư muội ngươi đã đến rồi. Ngươi cũng đã biết sư tôn vội và như vậy kêu gọi ta đám bọn họ, rốt cuộc là chuyện gì sao? Có quan hệ cùng Đông bá tuyết tốt sư tỷ coi chừng hỏi thăm. Ta! Ta cũng không biết. Đông bá tuyết lắp đầu. Giờ phút này, lòng của nàng thật sự một đoàn như chập trọng. Vị này tu hữu là ai vậy? Vị sư tỷ này liếc mắt đứng tại Đông bá tuyết bên người đường sinh, chứng kiến đường sinh chỉ là hợp nhất cảnh đại viên mãn tu vi, rất là hiếu kỷ. Phải biết rằng, Đông bá tuyết sư mội làm người trong chẻo nhưng lạnh lùng, cho dù là đồng môn nam sư vinh, đều bảo chí nhất định khoảng cách. Giờ phút này, xem ra nàng cùng cái này nam tu sĩ man thân cận. Hán! hắn là bằng hữu của ta. Đông bá tuyết có chút không yên lòng trả lời. Bằng hữu sao? Sư tôn triệu tập chúng ta khả năng có chuyện quan trọng, ngươi hãy để cho bằng hữu của ngươi đi về trước đi, miễn cho lại để cho sư tôn gặp được mất hứng. Vị sư tỷ này thiện ý nhắc nhở lấy. Theo tại đây tụ tập càng ngày càng nhiều nam mùa cấn môn đồ, mọi người xem đến đông bá tuyết bên người mang theo một vị nam tu sĩ, ánh mắt cũng đều có chút cổ quái. Đường sinh thấy như vậy một màn, trong nội tâm dùng mình, rất hiển nhiên, mọi người đều biết đông bá tuyết là bị nam mùa cấn vừa ý hậu cung, cho nên... Chứng kiến đông bá tuyết cùng những thứ khác nam tu sĩ rửa vào là quá gần, lúc này mới mở miệng nhắc nhở. Cũng chỉ có đông bá tuyết thân ở trong đó, ngây ngốc còn không biết. Đường sinh quét mắt ở đây nữ tu sĩ, phát hiện ngoại trừ đông bá tuyết bên ngoài, hắn nàng nữ tu sĩ trong cơ thể đều không có lô đỉnh khí tức. Sư tỉ của ngươi, đều đến đông đủ sao? Đường sinh truyền âm hỏi. Nhiều người ở đây, hắn cũng chiếu cố đông bá tuyết cảm thụ. Ngoại trừ ba vị ra ngoài làm việc sư tỉ, đều, đều đến đông đủ. Đồng bá tuyết nhỏ giọng truyền âm cho Đường Sinh. Trong cơ thể của bọn hắn, đều không có lô đỉnh khí tức. Xem ra, ngươi sư tôn quả nhiên là vừa ý ngươi rồi. Đường Sinh nói ra. Đường Sinh, cầu. Cầu ngươi bỏ qua cho ta sư tôn một đầu tánh mạng A. Đông bá tuyết đột nhiên nói ra. A. Vì cái gì? Đường Sinh ánh mắt lẫm liệt, hỏi. Vạn huyền thánh địa cạnh tranh rất kịch liệt. Ta sư tôn mà chết, ở đây các sư huynh sư tỷ liền đã mất đi chỗ dựa. Về sau tại vạn huyền thánh địa chỉ sợ lăn lộn được gian nan. Ta sư tôn đối với ta từng có một lần ân cứu mạng, hắn tuy nhiên rỉnh mỏ ta, nhưng là, cũng may ngươi kịp thời ngăn cản, ta cũng không có lỗ lã cái gì. Cái này có một hồi thầy cho tình cảm tại, ta muốn trả cái kia phần ân tình. Từ nay về sau, ta cũng không muốn tại vạn huyền thánh địa ngây người, ta muốn hội huyền một kiếm tông, đi theo của ta thanh hạc sư tôn tu hành. Đồng bá tuyết đột nhiên hạ quyết tâm cũng là được chứng kiến tụ tập ở chỗ này phần đông sư huynh sư tỷ xem tại đây chút ít năm đồng môn tình nghĩa lên, nàng mềm lòng. Như thế, liền theo ngươi. Đường sinh gật gật đầu, tôn trọng đông bá tuyết nghĩ cách. Bên kia, đường sinh ý niệm trong đầu phân thân, lạnh lùng nhìn xem quỷ trên mặt đất dập đầu đích nam một cấn, nói ra, ngươi dám đánh ta bằng hữu chủ ý, vốn, dựa theo của ta bản tính, là muốn bóp trên ngươi. Thế nhưng mà, đông bá tuyết hướng ta cầu tình. Nói phải trả ngươi năm đó cứu mạng ân tình cùng với trận này thầy trò tình cảm. Ta biết sai, ta biết sai. Ta phẩm tính bất lương, không xứng làm đồng bá tuyết đích sư tôn. Đa tạ tiền bối ân không giết, ân không giết. Nam mùa cấn tranh thủ thời gian dập đầu khấu tạ. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Đường sinh thản nhiên nói. Nói xong, tán đi hỏa diễm phân thân. Nam mùa cấn như được đại xá, cả người sủi lơ trên mặt đất, cuối cùng là nhặt về một đầu tánh mạng. Nam mùa cấn tranh thủ thời gian mặc y Đi vào hành cung bên ngoài, chứng kiến đứng tại đông bá tuyết bên người đường sinh, tranh thủ thời gian đón chào Tiền bối. Nam Mùa Cấn cũng bất chấp chung quanh đệ tử kinh ngạc cùng rung động, tranh thủ thời gian hướng đường sinh hành lễ. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. hắn hướng thần linh giống như đường sinh hành đại lễ, cái này cũng không có gì. Thế nhưng mà, đứng tại đông bá tuyết chung quanh cái kia chút ít các đệ tử, tất cả đều nổ tung nổi. Cái gì? Cái này nhìn như chỉ có hợp nhất cảnh đại viên mãn người vậy mà Vậy mà có thể làm cho sư tôn của bọn hắn khẩu hô tiền bối, coi như cũng được như thế đại lễ. Nhưng mà, càng làm cho bọn hắn rung động, chính là người này bị thụ bọn hắn sư tôn đại lễ về sau. Vậy mà một chút tỏ vẻ đều không có, mà sư tôn của bọn hắn vậy mà vẻ mặt sợ hãi, túi đầu chém đầu ở một bên. Đông Ba Tuyết chứng kiến Nam Mùa Cấn, con người phức tạp thời gian dần trôi qua biến mất, cặp kia đôi mắt biến thành tròng trẻo nhưng lạnh lùng. Nàng hướng phía Nam Mùa Cấn không người đã bái ba bái, nói ra, Nam Mùa cấn sư s Những năm gần đây này, ngươi chỉ dạy, đông bá tuyết không bị cảm kích. Nhưng mà, ta và ngươi tầm đó, cuối cùng không có trận này thầy cho duyên phận. Đông bá tuyết thỉnh cầu, tự hạ vạn huyền thánh địa, hội huyền mộ kiếm tông tu hành. Lời này vừa nói ra, chung quanh đệ tử lại lần nữa trận tròn mắt. Đây là giải trừ thầy trò quan hệ sao? Hơn nữa, hay là do đông bá tuyết đưa ra giải trừ? Ngươi ở chỗ này, chỉ cần không phải kẻ đẩn, đều minh bạch cái gì? Đông bá tuyết tú hiếu, ngươi Ngươi cái này thi lễ, tại hạ bị thụ Tại hạ cái này thi lễ, kính xin ngươi cũng không muốn cự tuyệt Là tại hạ không đức, cũng không có mặt làm người sư tôn Nam mùa cấn khẩu hô đông bá tuyết là tu hiếu Xem như đã tiếp nhận giải trừ thầy trò quan hệ Nói xong, hắn cũng không người hướng phía đông bá tuyết túi đầu Cái này túi đầu, xem như cho đông bá tuyết chịu nhận lỗi Cho ngươi những Này môn đồ, tất cả giải tán đi Đường sinh sắc mặt hòa hoan chút ít, thản nhiên nói Dạ dạ Nam Mổ Cấn không dám co vi, lại để cho chung quanh đệ tử đều tán đi. Đông Ba Tuyết nhìn xem chung quanh ly khai đồng môn sư huynh sư tỷ cũng không người hướng phía bọn hắn thi lễ một cái. Duyên Phận, dần dần từng bước đi đến. chương 534, khủng bố ám sát. Chung quanh đệ tử tán đi. Chỉ còn lại có đường sinh, Nam Mổ Cấn cùng Đông Bá Tuyết ba người. Tiên bối, có chuyện gì, cứ việc phân phó. Tại hạ nếu là có thể, muôn lần chết không chối tử. Nam Mổ Cấn nói ra. Ta muốn gặp các ngươi Vạn Huyền Thánh Điệu tông chủ, kính xin ngươi giúp ta dẫn tiến một phen." Đường Sinh xem tại tiểu khê trên mặt mũi, ở phương diện này, hay là dựa theo chút ít cấp bậc lệ nghĩa đến. "Không có vấn đề." Nam Mộ Cẩn nghe xong, nguyên lai like là chuyện này. Long hắn đạo lấy, dùng Đường Sinh cái này thần linh giống như bổ sự, bọn hắn Vạn Huyền Thánh Điệu tông chủ nhìn thấy Đường Sinh, vậy cũng muốn cung kính a. "Điều này cần cái gì dẫn tiến? Ngươi trực tiếp tại Vạn Huyền Thánh Điệu ở bên trong tiết lộ một chút khí tức." Toàn bộ Vạn Huyền Thánh Địa mọi người cung kính lê bái ngươi. Bất quá, đã Đường Sinh nói như vậy, Nam Mộ Cẩn cũng cung kính làm theo. Vạn Huyền Thánh Địa, tông chủ Vân Vạn Lý Hành Cung, một vị sinh tử cảnh đại viên mãn cường giả, cách đột phá đến đắc tiên, cái một đường chi chênh lệch. Tại hắn thân thể trung quanh, tràn ngập một loại quỷ dị kiếm ý chập trùng, nếu là Đường Sinh thấy như vậy một màn, tất nhiên rất khiếp sợ. Bởi vì, những nay tràn ngập quỷ dị kiếm ý chập trùng, chính là kiếm tâm chi cảnh kiếm ý chập trùng chỉ có kiếm tu chi cảnh đạt tới kiếm tâm cấp bậc mới có thể kích phát ra như vậy buồn nguyên áo nghĩa. Kiếm trì chi, chi thành, năm đó tụ tập này sao hơn linh hồn hạt giống, tạo hóa chi tử, huyết mạch thiên tu, cổ xưa chuyên nhân, ta linh thánh tử cùng với thần giới các đại gia tộc bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài, nhưng cuối cùng có thể lĩnh ngộ kiếm tâm chi cảnh, lại có mấy người. Ai từng muốn đến, hạ giới tiểu tiểu nhân vạn huyền thánh địa một cái sinh tử cảnh đại viên mãn tông chủ, rõ ràng có thể lĩnh ngộ kiếm tâm chi cảnh. Cái này Tuyệt đối bất thường. Vạn Lý Tông Chủ, có vị gọi Đường Sinh tiền bối, muốn gặp ngươi. Liên ở thời điểm này, Nam Mùa Cấn thanh âm theo truyền âm Pháp bảo truyền đến. Đường Sinh. Nghe được Đường Sinh cái tên này lúc, vẫn vạn Lý trong con ngươi, hiện lên một vòng lăng nhưng đích sẵn ý. hắn hỏi, cái nào Đường Sinh? Là được vị kia chém giết thiên viêm nhầm xa cùng Long Vũ cung hai vị tiền bối luân hồi người Đường Sinh, Hán. hắn đang tại của ta hành cung ở bên trong. Nam Mùa Cấn nói ra. Rất tốt. Ngươi lại để cho hắn đến của ta hành cung đến. Ta ở chỗ này thấy hắn. Vân vạn lý nói ra. Nói xong, vân vạn lý nở nụ cười. Trong con ngươi sách ý, tất cả đều thu liễm bắt đầu. Nương theo mà đến, còn có toàn bộ đại điện quỷ dị kiếm ý. Toàn bộ hành cung khí tức, khôi phục bình thường. Mà ngay cả vân vạn lý khí tức trên thân, cũng chầm chầm nội liễm mà bắt đầu, biến thành một vị bình thường sinh tử cảnh đại viên mãn cường giả. Ngươi, hay là đến rồi? Hôm nay, là được tử kỳ của ngươi Vân Vạn Lý âm thầm nói, Nam Mộ Cấn đạt được Vân Vạn Lý mà nói về sau, cung kính đối với Đường Sinh nói ra, "Tiền bối, Vân Vạn Lý tông chủ tại hắn hành cung xin đợi ngươi đại giá." "Tốt." Đường Sinh gật gật đầu. "Đường Sinh, ngươi đã có sự tỉnh, ta đây tiểu không đi theo ngươi đi. Ngươi nếu là vội vàng xong, đi ra tu luyện của ta trong biệt phủ tìm ta a." Đông Bá Tuyết nói ra. "Cũng tốt." Đường Sinh gật gật đầu. Hắn đi theo Nam Mộ Cấn đi vào Vân Vạn Lý hành cung. Đường Sinh chứng kiến Vân Vạn Lý nhìn thấy đầu tiên, chỉ cảm thấy người này chỉ là tầm thường sinh tử cảnh đại viên mãn, bất quá, tại hắn đan tâm cùng kiếm tu nhạy cảm phía dưới, lại cảm thấy người này tầm thường phía dưới, tựa hồ phong ấn lấy một cổ lại để cho hắn đều có chút kiêng kỵ lực lượng. Lão đại, người này là một vị lĩnh ngộ kiếm tâm chi cảnh kiếm tu. Tiểu kiếm cảm ứng được Đường Sinh nghĩ cách, nó tranh thủ thời gian bay tới, non âm thanh non khi nói: "A, người này lĩnh ngộ kiếm tâm chi cảnh." Đường Sinh nghe xong, Trong nội tâm rất là kinh ngạc. Phải biết rằng, kiếm chỉ chi thành ở bên trong, nhiều như vậy tuyệt thế kiếm tu thiên tài đều không có cuối cùng nhất lĩnh ngộ thành công. Cùng những cái kia tuyệt thế kiếm tu thiên tài so sánh với, vạn huyền thánh địa một cái tiểu tiểu tông chủ, thật sự chỉ là một cái con sâu cái kiến mà thôi. Mà bây giờ, cái này một cái con sâu cái kiến, lại lĩnh ngộ những cái kia thần lòng đám bọn họ đều không có lĩnh ngộ đồ vật. Ngươi nói, có kỳ quái hay không? Mỗi người đều có từng cái bí mật. có lẽ Người này cũng có thiên đại cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số A. Đường sinh trong nội tâm âm thầm ý đến. Hắn cũng không có đa tưởng. Đường sinh tu hiếu, đã sớm đối với người đại danh như sấm bên thai. Không biết lần này đến đây gặp tại hạ, có gì chỉ giáo? Vân vạn lý khách khí hỏi thăm. Đồng thời, hắn cũng âm thầm đánh giá đường sinh. Giờ phút này đường sinh, tu vi khí tức đều bị hắn luyện chế đan dược cho che đại kín. Cho nên, vân vạn lý đơn theo biểu hiện ra, cũng nhìn không ra cái gì đến. Tại hạ có một muội muội, tên là Đường Tiểu Khê. 20 năm trước, nàng may mắn tiến vào Vạn Huyền Thánh Địa khảo hạch bí cảnh ở bên trong tu hành. Ta lần này đến đây gặp tông chủ, chính là muốn phải hiểu một chút hắn tại khảo hạch bí cảnh nội tình huống. Đường Sinh cũng không quanh coi lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Thì ra là thế. Bất quá, khảo hạch bí cảnh sự tình, chính là thần giới thiết lập, tại hạ mặc dù là Vạn Huyền Thánh Địa tông chủ, cũng không có quyền can thiệp khảo hạch bí cảnh nội sự tình. Vân Vạn Lý nói ra, Tại hạ chỉ cần hiểu rõ một chút nàng ở bên trong tình huống. Đường sinh nói ra. Như thế, đường sinh tu hữu thỉnh đi theo xuống. Vân vạn lý nói xong, tựa hồ muốn dẫn đường sinh đến một chỗ đi. Tại hắn trong đại điện, hiện ra một cái cổng truyền tống. Hắn trước bước vào đi vào. Đường sinh không có hoài nghi, chỉ cho là vân vạn lý dẫn hắn đi địa phương, phải đi hiểu rõ tiểu khê tình huống địa phương, cũng đi theo bước vào cái này trong truyền tống môn. Bước vào cổng truyền tống. Một cổ truyền tống không gian chi lực. Đem đường sinh bao vây lấy. Sau đó, đường sinh bị truyền tống đến một cái khác trong không gian. Vừa ra cổng truyền tống, theo một hoàn cảnh đến một cái khác hoàn cảnh, chính là người tinh thần ý chí phòng bị nhất thư giãn địa phương. Cũng ngay tại đường sinh tinh thần, ý chí phòng bị nhất thư giãn thời điểm, trí mạng sắc cơ, đột nhiên xuất hiện hàng lâm. Vân bạn lý truyền tống trận, truyền tống thực sự không phải là cái gì đi giải tiểu khê tình huống địa phương, mà là một cái hắn tỉ mỉ bố trí chuẩn bị đã lâu, là được vì đánh chết đường sinh tử vong chi địa Đương nhiên, hắn cũng không phải cái gì vạn huyền thánh điệu tông chủ Vân Văn Lý. Hắn là đến từ huyết sát thần minh sát thủ, huyết sát chi tử. Tên của hắn gọi là Yến Cảnh Sơn Thiểm. Huyết sát thần minh ban bố nhiệm vụ, có người ra đại một cái giá lớn ám sát Đường Sinh. Hắn nhận được nhiệm vụ, biết được Đường Sinh có một người muội muội Đường Tiểu Khê tại Vạn Huyền Thánh Điệu bí cảnh tu hành. Căn cứ phần nhân tình này báo, cho nên hắn từ lúc ba nhiều năm trước, ưu nhốt Vân Văn Lý, sau đó ngụy trang Vân Vạn Lý ở chỗ này ôm cây đợi thỏ đợi Đường Sinh đến thăm chịu chết. Quả nhiên, hay là đợi đến lúc Đường Sinh đã đến. Một bước bước ra truyền tống trận, Yến Cảnh Sơn tiểm không do dự, lập tức cởi bỏ trong cơ thể phong ấn. Ngụy Trang rút đi. Cương đại buồn nguyên lực lượng tại hắn trong cơ thể kích động, hắn cầm trong tay một thanh huyết sắt thần kiếm, phun ra nuốt vào cái này huyết sắt kiếm ý. Chứng kiến Đường Sinh theo trong truyền tống trận đi ra, hắn không do dự, thiêu đốt mệnh nguyên, thi chuyển cuộc đời này cường đại nhất tất sát một kích. Đi cho đi. Có tâm tính vô tâm, Đây là đoạt mệnh một kiếm. chương 535, huyết sát thần minh. Đường sinh không nghĩ tới, đem làm hắn bước ra chuyển tống trận cái kia trong ngáy mắt, trí mạng ám sát rồi đột nhiên hàng lâm. Hắn thật sự một chút phòng bị đều không có. Ai sẽ nhớ đạt được. Hắn đi theo vân vạn Lý Chính là lần thứ nhất gặp mặt, bình thường không oán không cửu. Hơn nữa, hắn cũng chỉ là đột nhiên đến thăm. Thế nhưng mà, nguy cơ cùng ám sát, quả thật phủ xuống. Không tốt. Đường sinh phản ứng, cũng có thể vị cực kỳ nhanh Xét đánh không kịp bưng thai tâm đó, hắn đã kích phát trong cơ thể tạo hóa ngọc như ý phòng ngự. Nhưng là, cái này tạo hóa ngọc như ý pháp tướng phòng ngự, vừa mới kích phát lúc, theo nhược đến tưởng cần nhất định được thời gian. Còn nữa, Yến cảnh Sơn Thiểm trong tay thần kiếm cũng không kém, thuộc về huyết sát tri tử chuyên trúc bội kiếm, huyết sát thần kiếm. Đường sinh phản ứng nhanh, có thể Yến cảnh Sơn Thiểm có tâm tính vô tâm, kiếm của hắn ám sát được nhanh hơn. Lập tức, cũng đã đi tới đường sinh trước mặt sắt thần kiếm thượng tràn ngập Cường đại kiếm tâm chập trùng kiếm ý lập tức đâm rách đường sinh tạo hóa Ngọc như y pháp tướng phòng ngự bay thẳng đến đường sinh mi tâm ám sát mà đi bất quá đường sinh tầng thứ hai phòng ngự đã ở hiến cảnh Sơn thiểm đâm rách tạo hóa Ngọc như ý pháp tướng phòng ngự lúc ng tụ mà ra dù sao tạo hóa Ngọc như ý pháp tướng phòng ngự dù thế nào yếu cũng cho đường sinh tranh thủ này sau một tia thời gian có đôi khi thời khác sinh tử như vậy một tia thời gian vậy là đủ rồi Đường sinh tầng thứ 2 phòng ngự, thuộc về hắn long quy buồn nguyên phòng ngự. Long quy buồn nguyên phía trên, kích động lấy long kiếm kiếm ý. Tại nơi này đụng nhau đụng lập tức, long kiếm kiếm ý cùng huyết sắt thần kiếm thượng kiếm ý, đụng vào cùng một chỗ. Phanh. Đường sinh tầng thứ 2 long quy buồn nguyên phòng ngự, dù sao cũng chỉ là vội vàng kích phát, lại bị lập tức đâm rách. Ồ! Người rõ ràng cũng lĩnh ngộ kiếm tâm chi cảnh. Cảm nhận được đường sinh long kiếm kiếm ý lúc, tiến cảnh Sơn thập phần kinh ngạc Cái này đường sinh quả thực là quá nghịch thiên Không nghĩ tới, theo kiếm chỉ chi thành trở về những trong năm này, kẻ này thật đúng là lĩnh nộ kiếm tâm chi cảnh. Nếu là lại lại để cho hắn phát triển xuống dưới, còn phải hả? Khắc khả ít ít ít ít ít ít cảnh Sơn tiềm nợ nụ cười. Bởi vì, như vậy nghịch tiên yêu nghiệt, sắp chết ở dưới kiếm của hắn. Liên phá đường sinh hai tầng phòng ngự, hắn huyết sát thần kiếm dư thế không suy, tiếp tục hướng phía đường sinh ám sát mà đi. Theo hắn Cái này Đường Sinh có lẽ kiểm lực kỹ cùng, tiền tiêu hết sạch, đi hả. Nhưng mà, Đường Sinh còn có tầng thứ 3 phòng ngự. Cái này tầng thứ 3 phòng ngự, tiểu là Tiểu Hỏa Hỏa Vũ Thần Y dị phòng ngự. Tại Đường Sinh long quy bổn nguyên phòng ngự nghiền nát lúc, Tiểu Hỏa Hỏa Vũ Thần Y dị phòng ngự cũng đã kích phát. Hỏa Vũ Thần Y, điểm, hôm nay đã tiến hóa thành là thần đan giai đại viên mãn thần khí. Hơn nữa, Hỏa Vũ Thần Y dị kích phát, cũng không phải Đường Sinh dùng hợp nhất cảnh đại viên mãn tu vi kích phát. Chính là tiểu hỏa dùng nó thần đan dai cảnh giới để kích thích Hay là buồn mạng thần khí Cái này hỏa vũ thần y dì phòng ngự cùng tạo hóa ngọc như ý chô kích phát pháp tướng phòng ngự Không phải một cái cấp bậc Frank Yến cảnh sơn thiểm huyết sát thần kiếm Đâm vào hỏa vũ thần y dì năng lượng phòng ngự tráo lên Sau đó, bất động tại đâu đó, nửa bước không thể vào Cùng lúc đó, một cổ thần hỏa Theo năng lượng phòng ngự tráo lên Tràn ngập mà ra, hướng phía Yến cảnh sơn thiểm mang tất cả mà đi. Hoác hoác. Tiểu Hỏa tức giận quát. Rõ ràng có người chạy đến ám sát Đường Sinh lão đại. Thật là quá không đem nó Tiểu Hỏa để vào mắt rồi, nó Tiểu Hỏa rất phẫn nộ. Tiểu Hỏa cũng không phải bình thường thần đan cảnh đại viên mãn thần linh, nó so với bình thường thần đan cảnh đại viên mãn thần linh còn muốn lợi hại hơn vài phần. Bị nó thần nghiệm một bao phủ. Bên kia Yến Cảnh Sơn Tiểm, chỉ cảm thấy cả người huyết dịch đều đình chỉ vận chuyển xuống. Cái gì? Khí tức này phải? Thần đan cảnh cấp bậc khí tức. Yến Cảnh Sơn Tiểm trợn tròn mắt. Trên tình báo đối với đường sinh thực lực ước định, không phải chỉ vẹn vẹn có địa cảnh lục phẩm cấp thần vị khác cảnh đại viên mãn sao? Như thế nào thoáng cái liền thần đan cảnh đại viên mãn cấp và quy áp đều đi ra? Trốn. Một kích không trúng, lập tức viễn độn, đây là sát thủ chuẩn tắc. Còn nhiều thời gian, chỉ có thể đủ sẽ tìm cơ hội. Đình lấy tiểu hỏa thần vị cảnh đại viên mãn thần nghiệm tập trung, Yến Cảnh Sơn tiềm kích phát tại đây phương hắn tỉ mỉ bố trí bí cảnh tế đàn tự bạo. Bạo. Theo Yến Cảnh Sơn tiềm ý niệm trong đầu dẫn động, Xung quanh hư không pháp tắc bắt đầu vận mẹo, một cổ hít thở không thông khủng bố năng lượng, dùng một loại thần đan cảnh cấp bậc bạo tạc nổ tung, mang tất cả mà ra. Mà hắn, tắc thì muốn thừa dịp cái này cổ thần đan cảnh cấp bậc bạo tạc nổ tung che giấu xuống, thừa cơ bỏ chạy. Theo hắn, Đường Sinh có thể có thần đan cảnh đại viên mãn uy áp, cái kia tất nhiên không phải Đường Sinh chính thức cảnh giới, mà là Đường Sinh không biết dùng thủ đoạn là gì, chỗ kích phát thần khí uy áp. Muốn chạy trốn. Người chạy thoát sao? Đường Sinh thanh âm Lạnh như băng tiếng nổ đãng. Trung quanh bí cảnh không gian tự bạo, mới chỉ là thần đan cảnh sơ kỳ cấp bậc, mà Tiểu Hỏa tiểu là thần đan cảnh đại viên mãn cảnh giới, ở đâu bị thương hắn? Lão đại, để cho ta tới. Tiểu Hỏa lớn tiếng hô. Nó hỏa diễm, như là một thanh hỏa diễm thần kiếm, hiện ra hỏa chi bản nguyên kiếm tâm chập trùng, ám sát mà ra. Tiểu kiếm trong cơ thể nhiều như vậy kiếm ý, nó có thể phụ trợ đường sinh tu hành tìm hiểu kiếm tâm chi cảnh, tự nhiên cũng có thể phụ trợ Tiểu Hỏa tu hành tìm hiểu kiếm tâm chi cảnh. Mà tiểu hỏa cùng tiểu kiếm cả ngày đều chơi đùa cùng một chỗ, tiểu hỏa thời gian dần qua cũng lĩnh ngộ thuộc về nó một ít kiếm tâm hòa đạo, chỉ là còn không có có triệt để thành hình mà thôi. Không tốt. Yến cảnh sơn tiểm vừa định trốn, liền phát hiện một thanh thần đan giai cấp kiếm ý khác, dùng một loại lại để cho hắn tuyệt vọng tốc độ, chém giết mà đến. Lập tức tiểu đâm rách năng lượng của hắn phòng ngự cháo. Trung quanh tự bạo, tại tiểu hỏa kiếm y ở bên trong, cương ép đã bị trấn áp xuống dưới. Yến cảnh sơn thiểm thân thể mất đi Thần hồn trực tiếp bị tiểu hỏa cho bắt lấy, sau đó mang về đến đường sinh trước mặt. Ngươi! Ngươi! Tiến cảnh sơn thiểm nhìn xem trước mặt đường sinh, triệt để trận tròn mắt. Chơi ạ! Cái này đường sinh, quá kinh khủng. Huyết sát thần minh nội đối với đường sinh thực lực đánh giá, suốt thấp một cái đại cảnh giới. Hán, hoàn toàn bị phần tình báo ước định cho lừa được. Nói đi, tại sao phải giết ta? Ngươi lại đã ngọn nguồn là ai? Đường sinh hỏi. Ta là huyết sát thần minh hoàng gia sát thủ. Danh hiệu cảnh giết. Ta chỉ là lĩnh nhiệm vụ tới giết ngươi, cùng ngươi không hoán không cứu. Tiến cảnh sơn thiểm cũng không giấu giếm. Vậy ngươi làm sao biết ta sẽ tới nơi này, còn ở nơi này tỉ mỉ bố trí trận này sát cục. Đường sinh hỏi. Hắn cũng lòng còn sợ hãi. Lần này, nếu không là tiểu hỏa tại luân hồi 40 lần trong phòng tu luyện đột phá đã đến thần đăng cảnh, lực phòng ngự một cái đằng trước bậc thang. Chỉ sợ, lần này ám sát, khả năng cái chết chính là hắn. Huyết sát thần mình có chuyên môn hệ thống tình báo thu thập tình báo của ngươi. Ta biết được ngươi có một người muội mội gọi là Đường Tiểu Khê, tại vạn huyền thánh điệu bí cảnh khảo hạch ở bên trong, hơn nữa rất nhiều năm không có gặp mặt. Ta đã nghĩ ngợi lấy, ngươi theo kiếm chỉ chi thành ở bên trong trở về, có thể sẽ tới gặp muội muội của ngươi. Cho nên, ta ngay ở chỗ này bố trí trận này sắc cục, ôm cây nợi thỏ chờ ngươi trở về. Yến Cảnh Sơn tiệm Chi Tiết nói ra. Thì ra là thế. Đường sinh nghe được trái tim băng giá Có tâm tính vô tâm, cái này huyết sát thần minh sát thủ, thật đúng là khủng bố. chương 536, Duyên Khan một mặt. Lúc này đây, ngươi giết ta thất bại. Huyết sát thần minh sẽ như thế nào? Đường sinh hỏi. Lại phái so với ta lợi hại hơn sát thủ tới giết ngươi. Tổng cộng giết ngươi 3 lượn, nếu như ba lượn đều giết không thành công. Như vậy, tiểu vị bỏ đối với ngươi ám sát nhiệm vụ. Tiến cảnh Sơn tiểm trả lời. Những tin tức này, hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm, bởi vì Đường sinh thêm chút nghe ngóng cũng có thể biết nói. Hắn không được thô nộ đường sinh, hắn thầm nghĩ mạng sống. Ai ban bố nhiệm vụ, tới giết ta? Đường sinh hỏi. Ta chỉ là lĩnh nhiệm vụ sát thủ, đó là không có tư cách biết đạo ban bố nhiệm vụ người là ai. Người có lẽ ngắm lại, người đến cùng trêu chọc ai? Tiến cảnh Sơn Thiểm nói ra. Đường sinh rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, hắn tại kiếm trì bí cảnh ở bên trong, giết trì Long Bình đợi một đám thần giới tuyệt thế thiên tài, đối phương gia tộc. Có khả năng cũng có cái này tài lực thỉnh huyết sắt thần minh người đến giết người. Còn nữa, hắn đã giết trường ngư thôn dương, cái kia trường ngư giác hải cũng có khả năng này. Cuối cùng, đó chính là hắn cựu nhân thạch xuyên thiên kiến rồi. Chứng kiến đường sinh nếu mày suy tư, tiến cảnh sơn thiểm lúc này mới bắt đầu cầu xin tha thứ, đường sinh, cầu ngươi thả ta. Ta nguyện ý đem ta thần tinh thẻ thượng tích lũy sở hữu tất cả tài phú đều cho ngươi. Ta giết ngươi không thành, nhiệm vụ thất bại. Tiếp theo cũng sẽ không biết lại lĩnh nhiệm vụ tới giết ngươi rồi. Lời này, nói được rất thật sự. Có thể ngươi đã đã biết thực lực của ta. Nếu để cho ngươi còn sống trở về, huyết sát thần minh đổi mới tình báo của ta, lần sau tại phái sát thủ đến, là được cùng khả dĩ giết ta cấp bậc. Đường sinh cũng không đốc. Ngươi có thần đan cảnh đại viên mãn thực lực, chỉ cần ngươi không đi thần giới, hạ thần giới, ai có thể giết ngươi. Huyết sát thần minh cũng không có khả năng phái được hạ thần linh cấp bậc sát thủ đến hạ giới Yến Cảnh Sơn Thiểm cầu khẩn. Có thể ta không muốn mạo hiểm như vậy. Đường sinh lắp đầu. Sau đó lại để cho tiểu hỏa đem Yến Cảnh Sơn Thiểm cho chém giết. Chuyện tương lai, ai nói tôn. Hơn nữa, hắn cũng không tín nhiệm Yến Cảnh Sơn Thiểm. Lão đại, dưới nền đất có một người. Lúc này, tiểu hỏa cấp cấp báo lại. a với lên đến. Đường sinh sờ sờ tên tiểu tử này hỏa diễm cái đầu nhỏ. Lần này nhờ có tên tiểu tử này, nếu không hắn cho dù không chết, cũng muốn bị thương nặng. Vâng. Tiểu gia hỏa lĩnh mệnh, lập tức liền đem một người bắt đi lên. Người này ngay tiếp theo thần hồn đều bị phong ấn lấy, đã hôn mê. Đường Sinh xem xét, người này không phải Vân Văn Lý, lại là người phương nào? Hắn rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, rất nhanh sẽ hiểu, cái này hiển cảnh sơn tiểm sở dĩ không giết Vân Văn Lý, mà là đem Vân Vạn Lý phong ấn tại tại đây, tất nhiên là vì thuận tiện hắn ngụy trang. Bởi vì, một khi Vân Vạn Lý chết rồi, mệnh giản nghiền nát, Vạn Huyền Thánh địa nội, tự nhiên cũng tiểu cảm ứng được đến. Giữ lại, cũng đúng lúc khả dĩ bắt trước Vân Vạn Lý khí tức. Bạo tạc nổ tung năng lượng dẹp loạn, Đường Sinh quét mắt chúng quanh, phát hiện tại đây đã không phải là Vạn Huyền Thánh địa rồi, hắn cũng không biết bị Yến Cảnh Sơn Thiểm truyền tống đi nơi nào. Bay khỏi trong lúc nổ tung, tìm một cái không người địa phương, Đường Sinh đem Vân Vạn Lý cấp cứu tỉnh. "Ngươi, ngươi là người phương nào?" Vân Vạn Lý chứng kiến Đường Sinh, bản năng cảnh giác. "Ta là Đường Sinh. Ngươi chớ để kinh hoảng, cái kia bắt cóc ngươi người đã bị ta giết." Là ta cứu được ngươi. Đường sinh thanh âm, mang theo trấn thần tĩnh tâm hiệu quả. Vân vạn lý thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, nói ra, đa tạ tu hiểu ân cứu mạng. Ngươi cũng đã biết nơi này là chỗ nào. Như thế nào hồi trở lại vạn huyền thánh địa? Đường sinh hỏi. Nơi này là vạn huyền đại thiên thế giới hoang Trạch vượt địa cảnh. Chúng ta có thể đi Hoàng chạch tông, chỗ đó có trực tiếp truyền tống hội vạn huyền thánh địa truyền tống trận. Vân vạn lý quan sát chung quanh một phen rất nhanh tự nhận biết đường. Cái kia đi thôi." Đường Sinh thản nhiên nói. Vân Vạn Lý không dám co vi, đừng nhìn Đường Sinh biểu hiện ra chỉ có hợp nhất cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng là có thể đưa hắn theo cái kia khủng bố yến cảnh sơn tiệm trong tay cứu ra, nơi nào sẽ đơn giản. "Trên đường đi," Vân Vạn Lý nói bóng nói gió một ít thân phận của Đường Sinh tin tức, rốt cuộc biết Đường Sinh là được vị kia danh chấn vạn huyền đại thiên thế giới, chém giết thiên viêm nhâm xa cùng Long Vũ cung hai vị đạp thiên cảnh cường giả luân hồi người. Hắn càng là cung kính. Ta đến vạn huyền thánh địa, vốn là tìm ngươi nghe ngóng mội mội ta đường tiểu khê hạ lạc, không nghĩ tới, cái kia mị trang ngươi người là hướng về phía ta đến. Ta tiểu cứu được ngươi. Đường sinh mà thôi thoáng giải thích một chút. Sau đó, hắn cũng không quanh coi lòng vòng, trực tiếp hỏi, mội mội ta tiểu khê, bây giờ đang ở khảo hạch bí cảnh nội như thế nào. Tiểu khê cô nương thiên phú nghịch thiên, từ lúc 10 năm trước, nàng cũng đã thông qua được vạn huyền thánh địa bí cảnh khảo hạch, tiến nhập thân giới Vân vạn lý nói ra, cái gì? Nàng tiến vào thần giới hả? Đường sinh ngay xong, ngây ngốc ngay tại chỗ. Hồi lâu sau, hắn thật dài thở dài. Từ khi cái kia một lần, hắn lại để cho đông bá tuyết mang tiểu khê ly khai, tiến về trước huyền mục kiếm tông, nội tâm của hắn thì có một loại dự cảm. Không nghĩ tới, theo huyền mục kiếm tông đến thiên nguyên đạo tông, lại đến vạn huyền thánh điện. Hắn hay là không còn có thấy đến tiểu khê? Nếu không không có thể có cơ hội thấy đến, trái lại, hắn và tiểu khê khoảng cách. Càng ngày càng xa, nàng la bị thần giới thần linh cường giả coi trọng, thu làm đồ đệ sao. Đường sinh hỏi. Không phải. Chúng ta vạn huyền thánh địa bí cảnh khảo hạch, chỉ là tầng thứ hai bí cảnh khảo hạch. Ở tại thần giới, còn có tầng thứ ba bí cảnh khảo hạch. Nếu như tiểu khê tại tầng thứ 3 bí cảnh khảo hạch ở bên trong bị loại bỏ đi ra, như vậy, mới có thể lựa chọn thần giới một cái tông môn gia nhập. Có thể đi vào tầng thứ ba bí cảnh khảo hạch người, tất cả đều là tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài. Cho dù là đảo thải ra khỏi đến, cũng sẽ bị thần giới tất cả đại tông môn tranh mua. Tiểu khê tiền đồ, vô hạn quan minh, đường sinh tu hành không thể so với lo lắng. Vân vạn lý nói ra. Thì ra là thế. Nếu như thông qua tầng thứ 3 bí cảnh khảo hạch. Đường sinh đột nhiên hỏi. Thông qua tầng thứ ba bí cảnh khảo hạch. Ta đây cũng không biết. Ta chỉ là hạ giới một cái đại thế giới thánh điệu tông chủ mà thôi. Vân vạn lý lắt đầu. Đúng rồi, ta còn có một cái khác bằng hữu. Nàng gọi thiết tiểu tố, nàng tuổi cùng muội mội ta đường tiểu khê không sai biệt lắm. Nàng hôm nay tại bí cảnh ở bên trong, đến cùng như thế nào? Đường sinh lại hỏi, tiểu tố cô nương cũng là bằng hữu của ngươi. Vân vạn lý ngẩn người. hắn phục hồi tinh thần lại, cười nói, gần trăm năm nay, chúng ta vạn huyền thánh địa chỉ ra rồi hai vị có thể thông qua được tầng thứ ba khảo hạch tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài. Một cái là tiểu khê cô nương, cái khác, tiểu là tiểu tố cô nương. Nàng so tiểu khê cô nương muộn 3 năm tiến vào thần giới. Lại đi thần giới hả? Đường sinh cũng ngây ngẩn cả người. Bất quá, ngắm lại cái tiểu nha đầu kia thiên phú tư chất, cũng không thua tiểu khê, tiểu khê có thể thông qua, nàng cũng kém không nhiều lắm có thể thông qua được. Đã, tiểu tố cũng có thể giống như này tiên đô, đường sinh cũng không có cái gì thật lo lắng cho được rồi. Xem ra, tương lai ta chỉ có thể đi thần giới lại tìm hiểu tin tức của các nàng. Đường sinh trong nội tâm có tiếng nuối có thể càng nhiều nữa hay là khai mở tâm. Tiểu khê là đường sinh uy hiếp. Nàng tiến vào thần giới khảo hạch bí cảnh ở bên trong, ít nhất, hắn cái kia chút ít cựu nhân, sẽ không có cơ hội gì lấy thêm tiểu khê đến uy hiếp đạt được hắn. chương 537, Lâm, Nhiết Bản Sơn. Trở lại vạn huyền thánh địa, đường sinh đi gặp Đông Bá Tuyết. Hai người nói chuyện với nhau một phen. Đường sinh căn cứ Đông Bá Tuyết mệnh nguyên thuộc tính, theo ngục hỏa ma vương trong trí nhớ. Lựa chọn mấy cửa thích hợp đông bá tuyết mệnh nguyên thuộc tính thần công tuyệt học vũ ký truyền thụ cho nàng, về phần nàng có thể hay không lĩnh ngộ, tựu xem nàng ngộ tính cùng tạo hóa nữa. Đường sinh lại từ hiến cảnh sơn tiểm trong chữ vật giới chỉ, xuất ra chút ít đăng dược, phát bảo đến, đưa tặng cho đông bá tuyết. Chia tay lần trước, gặp lại, cũng đã đã qua hơn 20 năm. Lần này chia lìa không biết còn có không gặp lại khả năng. Tuế nguyệt vô thường. Thiên hạ lại ở đâu không hề tán buổi tiệc. đường sinh Ngươi thực không cùng ta hồi trở lại Huyền một Kiếm tông sao? Thanh Hạc sư tôn nếu là nhìn thấy ngươi, tất nhiên rất vui vẻ." Đông Ba Tuyết nói ra. Với tư cách nữ nhân, nàng thậm chí biết Đạo Vũ Thanh Hạc đối với Đường Sinh cái kia một tia tình cảm. Hữu duyên thì sẽ tương kiến. "Ngươi thay ta hướng nàng vẫn an." Đường Sinh nói ra. Hắn không phải tuyệt hảo người, còn nữa, cừu địch nhiều như vậy, liền huyết sát thần mình đều vận dụng. Hắn không nghĩ lại cùng với đi được thân cận quá, miễn cho bị mối thù của hắn địch phát giác trở thành thủ đoạn đối phó với hắn. Như vậy cũng là vì các nàng tốt. Cho nên, cho dù là đường thế gia, đường sinh cũng không muốn lại đi trở về. Coi như là trở về, vậy cũng muốn vụn trộm hồi trở lại. Theo đường ra thành đến huyền Mộc Kiếm Tông, tại đến Thiên Nguyên Đạo Tông, lại đến vạn huyền Thánh địa Tiểu Khê vừa đi, đường sinh cảm thấy, tại đây không còn có cái gì đáng được hắn lưu luyến. Đi thần giới, giết Thạch Xuyên Thiên Kiển, gặp Tiểu Khê. Đây mới là mục tiêu của hắn. Nghĩ đến thạch Xuyên Thiên Kiển, Nghĩ đến cái kia cửu hận, đường sinh trong con ngươi, hận ý cùng sát cơ tựu lập lòe. Năm đó Niết Bàn Sơn, hắn và sư tỷ Mộ Thanh Sương, ôm nhau mà tuyệt vọng nhảy vào núi lửa nham thạch nóng chảy hình ảnh, lại lần nữa hiện hiện tại hắn trong đầu. Tuyệt vọng lại thêm mỹ sư tỷ dung nhan, vĩnh viễn đã thành vì hắn trí nhớ vĩnh hằng. Sư tỷ, ngươi yên tâm đi, ta dần dần đã đã có được báo thủ năng lực. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Kế tiếp, hắn muốn đi tìm trấn Long truyền thừa đến tiếp sau công pháp. Cái này manh mối, trước muốn theo thầy tỷ sau lưng bị diệt môn cổ xưa gia tộc truy tra lên. Bất quá, quan vu sư tỷ sau lưng bị diệt môn cổ xưa gia tộc sự tình, hắn biết được rất ít rất ít, chỉ là ngẫu nhiên nghe sư tỷ nhắc tới qua một ít lúc, mới có thể nhớ rõ một ít. Có lẽ sư tỷ trong chữ vật giới chỉ, có quan hệ với sau lưng nàng gia tộc tin tức. Đường sinh phân tích lấy. Có lẽ, hắn, nên lại đi một chuyến miết bàn sân rồi. Đi xem kiếp trước hắn và sư tỷ. Tiếp theo chính là cái kia địa phương. Thi cốt vô tồn rồi, có thể bọn hắn sau khi chết lưu lại chứa vật giới chỉ có lẽ vẫn còn a. Kiên hòa Đại Thiên Thế Giới, Viêm Phượng sân Mạch. Kéo dài mấy ngàn vân dặm. Truyền thuyết, thượng cổ thần phượng chi huyết xối hạ xuống này, lúc này mới tạo thành cái này một phương thiên địa kỳ cảnh. Viêm Phượng sân Mạch, tại đường sinh trong trí nhớ, tại đây hỏa thuộc tính nguyên khí cuồng bạo, nhiệt độ kỳ cao, thảm thực vật thưa thớt, không thích hợp nhân loại ở lại, cũng không thích hợp tu sĩ ở chỗ này tu hành. Bất quá, lúc này đây lại đến tại đây lúc, lại phát hiện toàn bộ viêm phượng sơn mạch nhiệt độ cao không thấy rồi, kéo dài mấy ngàn vạn giảm, đều là sun suê thảm thực vật. Rất nhiều hỏa thuộc tính linh dược linh thảo, sinh trưởng ở trong đó, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến đây tại đây ngắt lấy. Chứ lần đó ra, cái này viêm phượng sơn mạch ở bên trong, còn nghỉ lại lấy rất nhiều hỏa thuộc tính yêu thú. Cương đại người, khả dĩ so sánh pháp tướng cảnh. Một vạn năm, Thương Hải Tăng Điển, liền viêm phượng sơn mạch. Cũng không phải năm đó ta cùng sư tỷ lúc đến chính là cái kia viêm phượng sân mạch. Đường sinh thở dài. Hắn đem tu vi khí thức, biến hóa trở thành linh đan cảnh đại viên mãn bộ dạng. Tự như là năm đó như vậy. Hắn đi qua đường, đều là do năm hắn và sư tỷ chạy trốn lộ tuyến. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Càng đi miết bàn sân đi, đường sinh tâm, vượt bi vượt đau nhức, cũng càng phát ra tưởng nghiệm bắt đầu. Trong mắt của hắn, thời gian dần trôi qua hai mắt mơ hồ đẫm lệ bắt đầu cũng không biết đi bao lâu rồi, lúc này, sau lưng đột nhiên chuyển đến hai đạo phá không phi hành âm thanh. Hai vị huyền hồn cảnh tu sĩ, một nam một nữ, khống chế lấy phi hành pháp bảo, rất nhanh hướng về Viêm Phượng Sơn mạch ở chỗ sâu trong cấp cấp mà đi. Vừa vặn đi ngang qua đường sinh đỉnh đầu. Này, tu hiếu, huyết vệ tà tu tới nơi này quét sạch, chạy mau. Cái kia huyền hồn cảnh nam tu sĩ, thoáng thả chậm chút ít tốc độ, truyền âm nhắc nhở phía dưới đường sinh. Chứng kiến đường sinh hai mắt mơ hồ đẫm lệ, Thất hồn lạc phách, một chút phản ứng đều không có. Sư Minh, người này thất hồn lạc phách, khả năng nhận lấy cái gì đã kích. Đã hắn không để ý tới chúng ta, như vậy, người có tất cả mệnh, chúng ta trước trốn A. Bên cạnh nữ tu sĩ lắc đầu, có chút đáng thương nhìn xem đường sinh. Nam tu sĩ nghe nói như thế, cũng mang theo vài phần đáng thương nhìn xem đường sinh. Hôm nay, toàn bộ kiền hỏa đại thiên thế giới, tà ác quân đoàn xâm lấn, sát phạt nổi lên bốn phía, vô số gia tộc, tông môn bị diệt bọn hắn xem đường sinh bộ dạng này bộ dáng, tất nhiên là đã mất đi người thân nhất mới đưa đến. Tu hiếu, ta cùng ta sư mội hướng cái phương hướng này trốn, chỉ sợ, những cái kêu đổi dết huyết vệ tà tu hội hướng phía ta cùng sư tỷ của ta đổi dết mà đến. Người hướng phản phương hướng trốn A. Nam tu sĩ mở miệng lần nữa, có thể thấy được đến đường sinh còn không có phản ứng, hắn lắp đầu, sau đó cũng không hề nói cái gì, tiếp tục trốn chạy để khỏi chết đi. Khi bọn hắn trốn chạy để khỏi chết không lâu, Hơn 10 vị huyền hồn cảnh cấp bậc tà Linh tu sĩ rất nhanh đuổi giết mà đến phía dưới có một cái Linh đan cảnh đại viên mãn tiểu tử hắn cũng không có tín ngưỡng huyết vệ linh thần đại nhân dị giáo đủ gian ngoan mất Linh ta đi bóp chết hắn chư vị các người tiếp tục đi bắt cầm cái kia một nam một nữ một cái huyền hồn cảnh tu sĩ hướng xuống bay thấp xuống chết hắn cầm trong tay một thanh huyền dai bảo kiếm tại rất nhanh phi hành trong quá trình hướng phía đường sinh tâm tới mang theo khủng bố chibi Nhưng mà, ngay tại kiếm của hắn, sắp ám sát đến đường sinh thời điểm. Trong hư không, đột nhiên sinh ra một cổ khủng bối hỏa diễm, lập tức đem vị này huyền hồn cảnh tà ác linh tu cho bao trùm. Cái gì? Bên trên bầu trời tà ác linh tu đám bọn họ, chứng kiến phía dưới một màn kia, nguyên một đám tất cả đều hoàng hốt. Không tốt, đây là một vị ngụy trang vô địch cường giả Chúng ta chạy mau Những, nay tà ác linh tu nguyên một đám tất cả đều kịp phản ứng, ở đâu còn có lá gan đi giết đường sinh Hoác, hoác tiểu hỏa ở đâu cho được bọn hắn đi? Trong hư không, xuất hiện một thanh hỏa diễm chi kiếm, dùng một loại tốc độ khủng khiếp chém giết mà đi, mất đi mất tất cả mọi người. Mà đường sinh, hay là dạng như vậy, từng bước một hướng phía nghiết bàn sơn đi đến. Tiểu hỏa lao đại, đường sinh lao đại vì cái gì thương tâm như vậy nha? Tiểu kiếm ghé vào tiểu hỏa hỏa diễm cái đầu nhỏ lên, rất là khó hiểu, non sinh mà hỏi. Ta cũng không biết. Bất quá, đường núi lao đại mất hướng thời điểm Chúng ta cũng muốn đi theo mất hứng, đã biết không vậy. Tiểu hỏa giáo dục lấy tên tiểu tử này. Đã biết. Tiểu kiếm cái hiểu cái không gật đầu. Ồ, giống như những tả tu đó không có đuổi dết đã đến. Cái kia trốn chạy để khỏi chết một nam một nữ, ngẩn người, phát hiện trong lòng cảm giác nguy cơ giải trừ. Bọn hắn trở lại nhìn lại, cũng phát hiện sau lưng không có cường đại linh lực chấn động. Tại đây đã tiếp cận viêm phượng sơn mạch ở chỗ sâu trong. Nơi này có viêm phượng đại thần thủ hộ lấy. Tụ tập vô số lang thang đến tận đây cường đại cường giả, ta nghĩ, những cái kia tà hành hạ tà tu cũng không dám lại đuổi giết xâm nhập đi hả? Nữ tu Sĩ phân tích lấy. Hai người cũng chầm chậm thả chậm bước bộ. "Đi thôi, chúng ta đi Niết Bàn Sơn. Nơi đó là Viêm Phượng đại thần địa bàn, nói không chừng chúng ta có cơ duyên, còn có thể bái nhập Niết Bàn tông môn hạ." Nam tu Sĩ nói ra. "Vì vậy, hai người cũng hướng phía Niết Bàn Sơn phương hướng mà đi." Chương 538 Nhiết bàn kinh biến. Niết bàn sơn, là trong vòng ngàn giảm tối cao ngọn núi. Xa xa nhìn sang, như là một đoá nở rộ tại tầng mây ở bên trong lưu viêm hoa. Đã đến. Niết bàn sơn, cuối cùng đã tới. Năm đó Niết bàn sơn, thuộc về hoang vu chi địa, nguyên khí cùng bạo, thường xuyên buộc phát dùng nhàm sơn hỏa, thập phần nguy hiểm. Nhưng hôm nay, nguyên khí bình thản, linh hoa linh thụ, khắp núi nở rộ. Còn có một Nhiết bàn tông thành lập ở chỗ này, tu sĩ tụ tập đã trở thành ngăn cản tà ác quân đoàn đại bản doanh. Nhiết bàn sơn còn ở nơi này, giống như, đã không phải là năm đó ta cùng sư tỷ lúc đến chính là cái kia. Đường sinh phục hồi tinh thần lại, đem nội tâm đủ loại cảm xúc, tất cả đều thu liễm. Vật tương tự, người đã không phải. Người đến người phương nào? Trên báo tính danh. Với lúc đó, hai vị huyền hồn cảnh tu sĩ, hàng lâm mà xuống, huyền nghiệm tập trung vào đường sinh. Hoác hoác, tiểu hòa vừa thấy được những người này dám ngăn đón đường sinh lão đại. Lập tức giận dữ, đã nghĩ ngợi lấy ra tay. Bất quá, bị đường sinh ngăn lại. Đường sinh. Đường sinh trên báo tên của mình. Lại tới đây, hắn thầm nghĩ lẳng lặng nhớ lại cùng hối ức, cũng không muốn động thủ cùng dết chóc. Tới nơi này chuyện gì? Vị kia tu sĩ tiếp tục để ra nghi vấn. Tìm ngươi. Đường sinh trả lời. Tìm ngươi phương nào? VN đối phương tiếp tục hỏi. Sư tỷ của ta. Đường sinh thanh âm có chút phát run. Hắn không phải tới tìm ngươi. Mà là tới tìm sư tỷ linh hồn nhỏ bé cùng sư tỷ di hải. Người sư tỷ là ai? Đối phương hay là tiếp tục hỏi. Nhưng lại tại cái lúc này, một cái kinh ngạc thanh âm văng lên. Ồ, tu hiếu, là ngươi. Nam lâm đại ca. Chứng kiến cái này tu sĩ, hai vị này huyền hồn cảnh tu sĩ khách khí hành lễ. Đường sinh nhìn sang, phát hiện cái này nam lâm đại ca. Đúng là lúc trước cái kia bị tà ác linh tu đuổi giết một nam một nữ bên trong đích nam tu sĩ. Đúng vậy. đường sinh nói ra Tới nơi này tu sĩ đều có đăng ký. Ngươi sư tỉ tên gọi là gì? Ta giúp ngươi gọi ra đến. Nam Lâm nói ra. Nàng đã bị chết ở tại Niết Bàn Sơn ở bên trong. Ta tới nơi này là được vì tìm nàng hài cốt. Đường sinh nói ra. Ách! Nam Lâm nghe xong, trong nội tâm dùng mình. Nguyên lai, thiếu niên này tới nơi này không phải tìm người sống. Mà là tưởng nhớ người chết. Trong lòng của hắn, lập tức đối trước mắt thiếu niên vô cùng đồng tình bắt đầu. Cũng minh bạch vì cái gì thiếu niên này, trên đường đi, đều giữ lại nước mắt, thất hồn lạc phách bộ dạng. Người vào đi. Nam Lâm ôn nu nói. Đường sinh không nói gì thêm, mang theo ba phần thất hồn lạc phách, trực tiếp đi vào trong. Cái này. Nam Lâm đại ca, chúng ta còn không có có kiểm tra tiểu tử này buồn nguyên khí tức. Cứ như vậy phóng hắn tiến bảo. Vạn nhất hắn là. Bên cạnh hai vị tu sĩ nhỏ giọng nói. Hắn nếu là tà ác linh tu, cũng chỉ là linh đan cảnh đại viên mãn tà ác linh tu. Đi vào lật không nổi cái gì sóng cồn. Còn nữa, ta trốn chạy để khỏi chết thời điểm, trên đường gặp được hắn, hắn là được cái kia phó rơi lệ đầy mặt bi thương tuyệt vọng tư thái. Nghĩ đến, đó là không lừa được người. Hắn nếu là một cái bi thương người, chúng ta liền không muốn quay rời hắn. Chờ hắn cảm xúc đỡ một ít, ta tái đi hỏi hỏi hắn tình huống. Nam Lâm nhìn xem đường sinh thất hồn lạc phách bóng lưng nói ra. Bên cạnh hai cái huyền hồn cảnh tu sĩ nghe xong được, yên lặng không nói, trong con ngươi. Cũng mang theo vài phần thương cảm. Cùng là thiên ngai lưu là người. Ta ác quân đoàn xâm lấn, tụ tập tới nơi này tu sĩ, cái đó một cái không có cố sự. Cái đó một cái không mất đi tông môn, đã mất đi gia tộc. Nhưng mà, liên ở thời điểm này, toàn bộ thiên không, đột nhiên nhớ tới dồn dập lại to rõ cảnh báo. Không tốt. Đây là một cấp cảnh báo. Ta ác quân đoàn đại quân, rốt cục quy mô tiến công đến đánh chúng ta. Nghe thế dồn dập lại to rõ tiếng cảnh báo. Ở đây Nam Lâm cùng hai vị huyền hồn cảnh cương giả, sắc mặt kịch biến bắt đầu. Dồn dập lại to rõ tiếng cảnh báo, cũng làm cho Đường Sinh theo bi thương cảm xúc ở bên trong, có chút gọi hồi trở lại chút ít thần đến. Hắn trong Thức Hải Luân hồi chiến ấn ở bên trong, vang lên đặc thù gây ra nhiệm vụ, có luân hồi tế đàn đánh Niết Bàn Tông, hy vọng Đường Sinh có thể hỗ trợ giữ vững vị trí tại đây. Nhiệm vụ cũng không phải là cưỡng chế tính. Đường Sinh hiện tại còn không có có tâm tình gì đi chiến đấu. Hắn hướng Niết Bàn Sơn nội đi. Theo tà ác quân đoàn đánh tiến đến, toàn bộ Niết Bàn Sơn thượng đại trận vận chuyển lại. Đại trận ẩn chứa Hỏa Chi Thần Tính khí tức, là một cái hỏa thuộc tính thần trận. Bất quá, đây đối với có được Ngục Hỏa Ma Vương trí Nhớ Đường Sinh mà nói, trận thế như vậy hắn một mắt tựu đơn giản khả dĩ nhìn thấu. Đã Niết Bàn Sơn thượng nhiều người như vậy, Đường Sinh cũng không muốn cao điệu. Thi triển một cái thuật pháp, thân hình của hắn mơ hồ trong suốt mà bắt đầu, hắn cũng không đi tầm thường đường, đi xuyên qua những cái kia trận pháp cấm chế địa phương. Niết Bàn Tông đệ tử cùng với tụ tập tại chân núi tu sĩ, tất cả đều lui giữ tại trận thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch cùng đợi tà ác quân đoàn đến. Đường Sinh Như vào chỗ không người, đi tới Niết Bàn Sơn miệng núi lửa. Tại đây đã là Niết Bàn Tông cấm địa. Đường Sinh đi tới một chỗ núi lửa nhai, nhìn xuống đi, mấy ngàn mét ở chỗ sâu tròng, cái kia chính là sôi trào lăn mình hỏa hồng sắc nham thạch nóng chảy, bức lên nhiệt độ cao có thể đem hợp nhất cảnh cường giả phòng ngự cháo đều cho hòa tan mất. Tại đây Là được năm đó hắn và sư tỷ thả người nhảy lên địa phương. Năm đó hoang vu tuyệt vọng địa phương. Giờ phút này đã sớm nở đầy hoa tươi. Sư tỷ hoa sáng lạ, chiếu vào đường sinh rơi lệ đầy mặt trên mặt, muốn trở thành rõ ràng đối lập. Hắn đã, có chút tình cảm, khả dĩ Vĩnh viên áp chế dưới đáy lòng Thế nhưng mà, đem làm trở lại trốn cũ lúc, những cái kia cảm xúc mạch nước ngầm mãnh liệt, xa so đường sinh sở muốn tưởng tượng muốn đầm đặc rất nhiều. Không do dự. Đường sinh xuống thả người nhảy lên, như là năm đó giống như, nhảy vào cái này tuyệt vọng giống như tử vong nham thạch nóng chảy ở bên trong. Cái này nhảy dự. Hán vĩnh viễn cũng không quên được, sư tỷ trước khi chết, cái kia thêm mỹ đôi mắt, thâm, đau đến nát. Cái này trong nháy mắt, phản phất tuyệt vọng vĩnh hằng. Lao đại, coi chừng. Phía dưới không đúng. Liên ở thời điểm này, tiểu hòa tựệ hồ cảm thấy được cái gì, đột nhiên cấp cấp lớn tiếng hô lên. Đây là, một cổ trước nay chưa có nguy hiểm cảm giác. Theo đường sinh đáy lòng bay thẳng cái hốc, thời khắc sinh tử hắn ý, lập tức đưa hắn từ tiền thế đau xót bên trong kéo lại. Đường Sinh đan tâm cùng kiếm tâm, cũng cảm thụ nhạy cảm đã đến cái gì, lập tức muốn nhảy vào dung nham. Đường Sinh thân ảnh, cường thế ổn định ở trên hư không. Lúc này, nham thạch nóng chạy trên không trong hư không, đột nhiên đánh chết ra vài đạo huyết sắc hỏa mang, hướng phía Đường Sinh đốt cháy mà đến. Cái này huyết sắc hỏa mang thiêu đốt ý lực, vậy mà không thua một vị thần cảnh cường giả xuất kích. Lão đại để cho ta tới. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Nó ý niệm trong đầu khẽ động, cái kia vài đạo huyết sắc hỏa mang, đã bị ý nghĩ của nó khống chế, lập tức chấn áp xuống. Pham là hỏa thuộc tính buồn nguyên, tiểu hỏa đều có thể rất tốt khắc chế cùng trấn áp. Nhìn ra cái gì sao? Đường sinh hỏi. Hắn mặc dù có ngục hỏa ma vương trí nhớ, mà dù sao không phải năm đó ngục hỏa ma vương cảnh giới. Trung quanh đột nhiên xuất hiện quỷ dị hỏa mang công kích, mơ hồ vượt ra khỏi đường sinh cảnh giới đủ khả năng nhìn xem cho ta xem xem. Tiểu hỏa tranh thủ thời gian rất nghiêm túc quan sát chung quanh nham thạch nóng chạy thế giới. Phía dưới thần trận có thể thoáng cái tránh được tiểu hỏa bản nguyện thế giới phát giác, hiển nhiên không phải chuyện đùa. Lão đại, phía dưới có một cái hỏa diễm hư không thế giới. Tiểu hỏa đột nhiên lớn tiếng nói. a cho ta xem xem. Đường sinh ánh mắt lấm liệt. chương 539, tuyệt phượng cửu niết. Đường sinh cùng tiểu hỏa ý niệm trong đầu hợp thể. Bởi như vậy, Cảnh giới của hắn Cửu tạm thời tăng lên tới Tiểu Hỏa Thần Đan cảnh đại viên mãn cảnh giới. Hắn dùng Tiểu Hỏa cảnh giới hơn nữa Ngục Hỏa Ma Vương trận pháp kinh nghiệm, lập tức nhìn ra được, phía dưới sôi trào dung nham, bất quá là một cái rất tinh diệu thần trận bổn nguyên bắt đầu khởi động mà ra năng lượng. Tại đây tầng năng lượng ngăn cách xuống, đó là một cái khác không gian. Người nào dám tự tiện xông vào ta Niết Bàn Thánh Điện? Liên ở thời điểm này, một cái quát lạnh tiếng vang đãng mà lên. Chỉ thấy một cái toàn thân quanh quần lên hỏa diễm nữ tử, Từ phía dưới nham thạch nóng chạy chậm rãi hiển hiện mà ra. Nàng đều mang ngũ phượng, người mặc phượng vũ, trên người mang theo thượng cổ hỏa phượng khí tức, thập phần cao quý. Nàng lạnh lùng nhìn vào xâm nhập vào đến đường sinh, giống như là cao cao tại thượng thần linh quan sát ở nhân gian một mực còn sâu cái kiến. Nhưng mà, đường sinh chứng kiến cái này ngũ phượng phượng vũ nữ từ lúc, lại ngây ngốc ở. Nam mộ vũ, là ngươi. Đường sinh kinh ngạc kêu ra tiếng đến. Đúng vậy, cô gái trước mắt không phải người khác. Đúng là năm đó ở Thiên Võ Đại Lục cùng hắn từng có duyên phận Nam Mộ Vũ. Người là ai? Làm sao biết tên của ta? Nam Mộ Vũ nghe thấy Đường Sinh kêu lên tên của nàng về sau, ngẩn người. Ta, Đường Sinh. Đường Sinh lúc này mới nhớ tới, hắn hôm nay là cải biến dung mạo biến hóa khí tức. Hắn tranh thủ thời gian lộ ra vốn diện mục Ai ngờ, Nam Mộ Vũ chứng kiến Đường Sinh tướng mạo săn co về sau. Những mày, lắc đầu nói, ta không biết ngươi. Người rốt cuộc là ai? Ngươi không biết ta. Chẳng lẽ là ta nhận là người? Thế nhưng không đúng, khí tức của ngươi như thế nào cùng Nam Mộ Vũ giống như vậy? Đường sinh càng là kinh ngạc. Ta chính là gọi Nam Mộ Vũ. Ngươi người này, dám xông vào ta niết bàn thánh địa, lại nói hưu nói vượng, ta không tha cho ngươi. Đọc chuyện tại. Nam Mộ Vũ căn bản không muốn cùng Đường sinh càng quái. Con ngươi hàn ý lập lòe, đã nghĩ ngợi lấy lại ra tay nữa chém giết Đường sinh. Lão đại. Để cho ta tới giao huấn cái này vong ân phụ nghĩa nữ nhân. Tiểu hỏa phẫn nộ la lớn. Phải biết rằng, năm đó đường sinh lão đại thế nhưng mà liều chết đã cứu cái này nam mộ vũ cùng nàng tỉ tỉ. Hiện tại rõ ràng đem đường sinh lão đại ân tình cấp quên được không còn một mảnh. Quả nhiên là tức chết nó tiểu hỏa. An tâm một chút chớ vội. Nàng là được ta nhận thức nam mộ vũ, nàng không biết ta, ở trong đó, tất nhiên, có ẩn tình. Đường sinh tranh thủ thời gian ngăn lại xúc động tiểu hỏa. Trước mặt nam mộ Vũ Hôm nay đã đạt đến sinh tử cảnh tu vi, toàn thân khí tức cũng không giống, cao dã doanh sát như vậy thiên tuyển chi tử yếu bao nhiêu. Bất quá, Đường Sinh muốn lưu tình, Nam Mộ Vũ cũng không có lưu tình. Nàng khống chế lấy toàn bộ Niết Bàn Thánh địa Thần trận uy lực, lực lượng có thể phát huy đến thần đàn cảnh trung hậu kỳ cấp bậc, bắt đầu đuổi giết Đường Sinh. Vũ Nhi, dừng tay. Liên ở thời điểm này, một cái khác gâm thanh lạnh như băng khẽ kêu vang lên. Chỉ thấy một người mặc huyền tử sắc, như cùng là Hàn trong nội cung đi ra tiên tử hàng lâm mà ra. Sự xuất hiện của nàng, toàn bộ niết bàn thánh địa dung nham độ ấm, phản phất đều châm lại. Nam mộ tuyết. Quả nhiên là các ngươi tỉ muội Đường sinh chứng kiến cái này so nam mộ vũ đẹp hơn hơn mấy phần đích nữ tử, con ngươi dùng mình, có thể càng nhiều nữa hay là nghi hoặc khó hiểu. tỷ tỷ ngươi nhận thức người này. Nam mộ vũ nhìn thấy tỷ tỷ đi ra, ngẩn người, lúc này mới ngừng lại. Nhận thức. Hán, nói đúng ra, là ngươi cùng ta ân nhân cứu mạ Nam mộ tuyết sắc mặt có chút cổ quái, cuối cùng, thở dài, như thế nói. Ân nhân cứu mạng, có thể ta như thế nào một chút cũng không nhớ nổi hắn. Nam mộ vũ nhìn về phía đường sinh, như mày. Đường sinh cũng là một bộ mộng trạng thái, nhìn về phía nam mộ tuyết, hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này, cái kia. Đường sinh, ngươi tiên tiến đến ngồi đi. Nam mộ tuyết tựa hồ không biết nên giải thích thế nào, đành phải trước hết mời đường sinh tiến đến ngồi. Tiến vào đến nham thạch nóng chạy phía dưới Niết Bàn Thánh Địa, lại là một thế giới khác, phản phất thế ngoại đảo nguyên. Nam Mộ Tuyết dùng nàng tỉ mỉ tại bồi thần trà để khoản đãi Đường Sinh. Trà là trà ngon. Thế nhưng mà, Đường Sinh cùng Nam Mộ Vũ đều không có tâm tình gì đến thưởng thức. Nam Mộ Vũ ngồi ở Đường Sinh đối diện, con người mang theo vài phần nghi hoặc nhìn Đường Sinh, càng xem càng cảm thấy Đường Sinh giống như đã từng quen biết, phản phất nội tâm đẻ nén nào đó nghĩ không ra tình cảm. "Đường Sinh, muội muội ta không nhớ rõ ngươi." Đó là bởi vì ta đem nàng về ngươi cái kia bộ phận trí chi nhớ, triệt để phong ấn. Nam mộ tuyết lưng có nam mộ vũ, lặng lẽ truyền âm cho đường sinh. À, vì cái gì? Đường sinh mặt người, khó hiểu mà hỏi. Năm đó ta hỏi ngươi, mội mội ta đối với ngươi hữu tình, ngươi đối với ta mội mội như thế nào? Ngươi nói, ngươi sớm đã lòng có tư lứng, đã như vậy, như vậy, ta liền chủ động giúp nàng đã quên ngươi. Nam mộ tuyết cũng không giấu giếm, trực tiếp nói. Ngươi like. Thì ra là thế. Đường sinh sắc mặt có chút xấu hổ mà bắt đầu, không tốt lại nhìn hướng trước mặt nam mộ vũ. Hai người các ngươi, đến cùng tại vụ trộm truyền âm trao đổi cái gì? Có phải hay không về ta sao? tỷ tỷ ta cũng muốn biết. Nam mộ vũ chứng kiến đường sinh cùng nam mộ tuyết đang tại nàng mặt, tại nói lý ra truyền âm nói chuyện với nhau, đây quả thực là bỏ qua sự hiện hữu của nàng, làm cho nàng rất không thoải mái bắt đầu. Cũng thế. Dù sao ngươi tu hành tuyệt phượng kiểu niết thần công, Cuối cùng nhất cũng sẽ biết quên hết thẻ tất cả. Ta cũng tiểu cởi bỏ trí nhớ của ngươi phong ấn. Nam mộ tuyết thở dài. Nàng vươn tay ra, điểm tại Nam mộ vũ mi tâm, lập tức, giải khai Nam mộ tuyết về đường sinh cái kia đoạn trí nhớ. Trí nhớ cười bỏ. Nam mộ vũ thoáng chốc giựt mình tỉnh lại, lại nhìn hướng đường sinh ánh mắt, cũng mang theo vài phần ngượng ngùng cùng xấu hổ bắt đầu. Tỷ tỷ, ngươi! Ngươi sao có thể không thông qua ta cho phép, phong ấn trí nhớ của ta? ngay sau đó Nam Mộ Vũ rất tức giận nhìn xem trước mặt tỷ tỷ. Dạ dạ là, tỷ tỷ sai rồi. Các ngươi trò chuyện A, tỷ tỷ đến địa phương khác hóng hóng gió. Nam Mộ Tuyết rất thức thời đích bỏ đi. Ở lại tại chỗ đường sinh cùng Nam Mộ Vũ, càng xấu hổ bắt đầu. Đường sinh, cái kia. Cái kia, ngươi vẫn khỏe chứ. Nam Mộ Vũ ánh mắt cũng có chút phức tạp bắt đầu. Ta rất tốt. Không nghĩ tới, ngươi còn giống như này cơ duyên, tại Niết Bàn Sơn tại đây lấy được truyền thừa. Hẳn là nào đó cổ xưa truyền thừa a Đường sinh cũng rất nhanh khôi phục lại. Ngươi còn nhớ rõ ngươi cùng ta tại á nguyên thương hội ở bên trong lấy được cái kia huyết vượng hoàng ngọc châm sao. Nó là một ngón tay dẫn, chỉ dẫn ta đi tới nơi này niết bàn sơn. Ở chỗ này, là một vị không biết bao nhiêu vạn năm trước cổ xưa đại trước thần bối lưu lại truyền thừa. Nam mộ vũ khôi phục trí nhớ về sau, đối với đường sinh rất tín nhiệm, một chút đều không có dấu diếm Thì ra là thế. Đúng rồi, cái này. Ngươi xem đối với ngươi còn hữu dụng sao? Đường sinh nói xong, đem tại trường ngư nhất tộc địa bàn mua xăm chính là cái kia huyết Vượng hoàng trâm tử đem ra. Làm sao ngươi tới? Nam mộ vũ có chút kinh ngạc, hỏi. Ta trước một thời gian ngắn thấy có người tại bán ra nó, nghĩ đến ngươi cũng có một cái, tiểu mua xuống, nghĩ đến ngươi có lẽ có dùng. Đường sinh nói ra. Nói như vậy, ngươi phải. Ngươi là nhớ thương lấy ta, chuyên môn mua được đưa cho ta. Nam mộ vũ nghe xong. Trên mặt ngựa ngùng lập tức biến thành đường đỏ. Nàng nhìn về phía đường sinh đôi mắt, cũng theo phức tạp biến thành nhu tình như nước bắt đầu. chương 540, không tên nấm mổ. Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu Đường sinh nói ra, hắn ở đâu có thể nhìn không ra nam mộ vũ tình nghĩa. Chỉ là, lòng của hắn, đã sớm hoàn toàn thuộc về một người khác. Cũng cho không dưới, những người khác. Nam mộ vũ nghe được đường sinh như vậy rõ ràng bằng hữu hai chữ hàm nghĩa, thân ảnh run dậy. Phản phất một đóa còn chưa tới kịp tách ra sinh đẹp đông hoa, cũng đã sớm tàn lùi. Nàng nghĩ nghĩ, nói ra, đường sinh, ngươi biết không? Tu luyện cái kia tuyệt phượng kiểu nhất, muốn tiến hành 9 lần nhất bản. Mỗi một lần nhất bản, đều tùy cơ hội quên đi mất một bộ phận nhất bản trước trí nhớ. Ngươi nói, ta, ta còn muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới sao? Ý của nàng cũng rất rõ ràng. Chỉ cần đường sinh một câu, như vậy. Nàng khả dĩ buông tha cho cái này liền thần linh đều hâm mộ tuyệt phượng kiểu nét cổ xưa truyền thừa. Bởi vì, nàng không nghĩ quên đường sinh, không nghĩ quên theo nàng, cái kia đẹp nhất tốt chi nhớ. Tuy nhiên cái này trí nhớ, cũng không phải như vậy để mật. Đương nhiên muốn tu luyện. Đường sinh không chút do dự nói. Nếu như, ta tại một chỗ nét bàn thời điểm, quên ngươi thì sao? Nam mộ vũ thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem đường sinh. Ta đây sẽ tìm được ngươi, sau đó lại với ngươi làm bằng hữu. Đường sinh chém đinh chặt sắt trả lời. Ngươi cũng không thể gặp ta. Nam mộ vũ trong con ngươi, nổi lên tan nát coi lòng giống như dáng tươi cười. Tuyệt không lừa ngươi. Đường sinh cũng hiểu được rất đau lòng. Đối mặt nam mộ vũ nhiệt tình như vậy như lửa giống như thổ lộ, có thể hắn nhưng lại không thể không nhẫn tâm, nói ra lần này vô tình lời nói. Chúng ta đây một lời đã định. Nàng nói xong, đem đường sinh đưa cho hắn huyết phượng hoàng châm tử, đeo tại trên đầu của nàng, cười nói, huyết phượng hoàng châm Chỉ cần một căn thì tốt rồi. Cái này một căn, là được ta và ngươi tình nghĩa chứng kiến. Ta muốn cả đời đều muốn nàng đội ở trên đầu. Nếu như ta ngày đó quên dẫn theo, vậy nói rõ ta quên ngươi rồi. Ngươi cũng không thể làm bộ đối với ta làm như không thấy. Ngươi nhất định phải lại đến để cho ta nhận thức ngươi. Một lời đã định. Đường sinh trịnh trọng hứa hẹn. Có thể không chỉ như thế nào, nhìn xem nam mộ vũ lần này thề mỹ lại miễn cưỡng cười vui bộ dạng, nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong ẩn ẩn chấn động một chút. Ta. Ta đi xem niết bàn sơn bên ngoài tình huống. Ngươi. Ngươi ở nơi này khắp nơi dạo chơi a Nam mộ vũ cuối cùng cảm thấy nàng sắp khống chế không nổi trong đôi mắt bắt đầu tràn lan nước mắt rồi. Nàng tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, không đi lại để cho đường sinh trông thấy nước mắt của nàng chảy ra. Sau đó, rất nhanh nẽ ra. Có thể đường sinh, hay là tại Nam mộ vũ thoáng qua lập tức, nhìn thấy một giọt nước mắt, theo trong gió bay xuống. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động. Cái kêu tích nước mắt chẩm dai phiêu du tại trước mặt của hắn, hắn rối ra lòng bàn tay, đem cái này một giọt nước mắt lôi ở. Nhìn xem nam mộ vũ ly khai thân ảnh, hắn nghỉ nghĩ, đem cái này một giọt nước mắt cho niêm phong cất vào kho xuống, sau đó lặng lẽ thu vào trong chữ vật giới chỉ. Ai? Nam mộ tuyết thở dài nói chuyện đến. Đường sinh cũng bình phục tâm tình của hắn. Người tới tại đây, chuyên là tới tìm ta muội mội sao? Nam mộ tuyết hỏi. Nghết bàn sơn đó là ta kiếp trước cùng ta sư tỷ vẫn lạc chi địa. Lúc này đây, ta tới nơi này, vốn là đến tưởng nhớ một phen, thuận tiện muốn cho ta cùng ta sư tỷ lập nhiều một cái mộ địa. Thật không nghĩ đến, vậy mà gặp các ngươi. Đường sinh cũng không dầu diếm. a ngươi cùng ngươi sư tỉ kiếp trước, là chết ở chỗ này. Cái kia thật đúng là trùng hợp. Nam mộ tuyết nghe xong, con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Bất quá, nàng cũng không có đa tưởng. Bình thường tu sĩ rơi niết bàn sơn. Cái kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này nghiết bàn tông rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường sinh hỏi. Nghiết bàn tông sao? Đó là mội mội ta làm ra tông môn. Nàng thiện tâm, xem không được những cái kia lang thang tại viêm phượng sơn mạch ở bên trong chịu khổ bị tà ác quân đoàn tàn sát tu sĩ. Tiểu đã thành lập nên niết bàn tông. Nàng mộ tuyết giải thích. Thì ra là thế. Cần ta hỗ trợ sao? Đường sinh hỏi. Rất cần. Đại mèo con mèo nhỏ ba cái, dám đến. Ta thiểu bóp chết bọn hắn. Nam Mộ Tuyết nói ra. Nàng hôm nay là đạp thiên cảnh đại viên mãn tu vi. Thế nhưng mà, đường sinh tại Nam Mộ Tuyết trên người, cảm nhận được một loại cực độ khủng đố nguy hiểm cảm giác. Thậm chí, tại Nam Mộ Tuyết trong hơi thở, còn có một kia cùng loại với ngục hỏa ma vương giống như thần tính khí tức. Cái này Nam Mộ Tuyết là thần linh truyền thế, đường sinh phi thường khẳng định, kiếp trước của nàng tuyệt đối không phải bình thường thần linh. Ta muốn ở chỗ này tùy tiện đi một chút. Đường sinh nói ra khả dĩ Ngươi nếu là có thời gian, vậy tại niết bàn sơn ở bên trong nhiều ngốc trong chốc lát à ta thằng ngốc kia muội muội thật sự rất thích ngươi. Dù là ngươi không thích nàng, cùng nàng cười cười nói nói, trêu chọc nàng khai mở tâm một chút thì tốt rồi. Nữ nhân, có đôi khi cần cũng rất đơn giản. Nam mộ tuyết nói ra. Ta, ta biết rồi. Đường sinh sắc mặt nóng lên gật đầu. Chính ngươi tùy tiện đi dạo a Nam mộ tuyết cũng đã đi ra. Tại chỗ ở bên trong, chỉ còn lại có đường sinh một người. Lão đại, không muốn ưa thích nam mộ vũ nữ nhân kia. Tiểu hỏa lớn tiếng nói. Không muốn ưa thích, không muốn ưa thích. Tiểu kiếm chứng kiến tiểu hỏa lão đại nói như vậy, nó non âm thanh non khí đi theo lớn tiếng hồn nào Hai người các ngươi tiểu ra hỏa, động cái gì? Đường sinh một hồi im lặng, tại đây hai cái tiểu ra hỏa cái đầu nhỏ lên, lần lượt gõ một cái, dùng bày ra trừng phạt. Tốt rồi, ta nhìn xem, kiếp trước ta cùng sư tỷ đến cùng chết ở cái đó một chỗ. Đường sinh nói ra. Nghiết bàn Sơn lớn như vậy nham thạch nóng chảy như vậy mãnh liệt đến rơi xuống tất nhiên là lập tức thi cốt vô tồn bất quá chữ vật giới chỉ cùng với sư tỷ trên người một ít bảo vật có lẽ còn có thể tồn tại đường sinh muốn tìm được sư tỷ chữ vật giới chỉ nhìn xem nàng trong chữ vật giới chỉ có hay không về chấn Long chuyển thừa đến tiếp sau công pháp manh mối luân hồi làm dẫn ngược dòng tìm hiểu đường sinh dùng theo ngục hỏa ma Vương trong trí nhớ một đoạn ngược dòng tìm hiểu thuật pháp dẫn động trong cơ thể hắn luân hồi tri lực Bắt đầu ngưng tụ hắn kiếp trước khí tức, sau đó căn cứ hắn kiếp trước khí tức, truy tung kiếp trước tử vong địa điểm. Một vòng huyết hồng sắc khí tức, thời gian dần qua hiện hiện, ngưng tụ tại đường sinh trong tay. Như là trong gió cây đèn tầy sắp tắt, tuy thời đều có thể bị thổi tắt. Đi. Theo đường sinh pháp quyết biến hóa. Đoạn này huyết hồng sắc khí tức, chậm rãi đồng bềnh đi ra ngoài. Một vạn năm tuế nguyệt, phản phất ngược lại trở về đi qua. Nó bắt đầu ngược dòng tìm hiểu đường sinh một vạn năm trước khí tức. Ồ. Như thế nào tại Niết Bàn trong Thánh Địa? Đường Sinh có chút kinh ngạc. Theo đạo lý nói, cái này Niết Bàn Thánh Địa có thần trận thủ hộ, hắn và sư tỷ rớt xuống, có lẽ lập tức chết đi, hòa tan tại dung nham ở bên trong mới đúng. Nhưng này huyết sắc khí tức ngược dòng tìm hiểu, cũng không có chỉ hướng bên ngoài dung nham đại trận, mà là chỉ hướng Niết Bàn Thánh Địa cái nào đó địa phương. Rầm rầm dầm. Không biết như thế nào, Đường Sinh tim đập đột nhiên ra tốc bắt đầu. Một loại trước nay chưa có hy vọng xa vời, như là hạt giống giống như Yếu thất ở đường sinh trong đáy lòng nảy mầm. Cũng không biết đây là chỗ đó. Trong vòng ngàn giảm thảo nguyên đều nở đầy hoa, duy chỉ có chính giữa có một trôi nô lên địa phương, phạm vi trăm mét, trùi lùi. Cái này nô lên địa phương, nhìn về phía trên như một cái nấm mổ. Cô độc, tịch mịch ngủ say tại đâu đó. Mà đường sinh ngưng tụ cái kia một vòng ngược dòng tìm hiểu khí thức, là được hướng phía cái kia nấm mổ rơi đi. chương 541, sư tỷ không chết. Cái đó đúng. đường sinh trên mặt Đột nhiên nổi lên khắc thường ứng hồng. Đó là kích động ứng hồng. Hắn rơi vào cái kia nấm mồ thượng. Ý niệm trong đầu khẽ động, nấm mồ thượng bùn đất, từng hột đồng bến bắt đầu. Bên trong, có một cái huyền phong băng ngọc chế tạo con tài. Mở ra con tài. Bên trong mai táng một nhún tóc xanh cùng một cái rất cấp thấp chữ vật giới chỉ. Đường sinh nhận ra, cái này chữ vật giới chỉ, đúng là hắn kiếp trước chữ vật giới chỉ. Mà cái kia một nhún tóc xanh. Đó là Sư tỉ tóc xanh. Đúng vậy Đường sinh một vạn cái khẳng định, là ai đem sư phụ nàng tỉ tóc xanh cùng hắn chữ vật giới chỉ, mai táng tại nơi này hoàng vu cô tịch nấm mùa ở bên trong. Hắn và sư tỉ đồng thời truy lạc tại niết bàn sơn dung nham ở bên trong, vốn nên bị nham thạch nóng chạy hòa tan. Ở đâu còn có cái gì tóc xanh? Thế nhưng mà tại đây rồi lại một đám sư tỉ tóc xanh mái tóc? Chẳng lẽ? Chẳng lẽ sư tỉ nàng? Năm đó không có chết? Đường sinh toàn thân run lên. giờ khắc này trong nội tâm Vô số loại vui mừng cảm xúc, ngay ngắn hướng bắt đầu khởi động đi ra. Nếu như sư tỷ năm đó không có chết, hơn một vạn năm qua đi, trừ phi nàng. Tu vi của nàng đạt tới sinh tử cảnh đã ngoài, mới có thể có như vậy thỏa nguyên. Nơi này là niết bàn thánh địa, sư tỷ không có chết, có thể tiến vào tại đây. Cái kia chính là đi theo niết bàn thánh địa hữu duyên, năm đó cũng nhận được qua tại đây truyền thừa hả Càng muốn, đường sinh tâm vượt kích động. Vốn đã cho tàn tâm, giờ phút này một lần nữa phục giấy lên đến vô số loại cảm động cùng vui sướng sông lên đầu. Nếu như sư tỷ năm đó thật sự đạt được qua cái này nghiết bàn thánh địa truyền thừa, như vậy, nàng đạt tới sinh tử cảnh, chuyện dễ dàng. Nghĩ đến hôm nay nam mộ vũ thành cửu, đường sinh phi thường khẳng định. hắn gắt gao tún tăng cường trong tay cái này một nhún tóc xanh, giống như là tún tăng cường cuộc đời này còn sống toàn bộ hy vọng. Đến hỏi một chút nam mộ vũ. Đường sinh nghĩ đến nam mộ vũ bây giờ là tại đây truyền nhân, nếu như Một vạn năm trước sư tỷ cũng chuyển thừa qua, như vậy, nàng có lẽ biết chút ít tin tức. Nam Mộ Vũ đang tại bị thương thuốc thiết mỉ non. Một người đi vào cái không người địa phương, chỉ cảm thấy thế gian này mỹ hảo, cũng không phải như vậy mà đơn giản lấy được. Nam Mộ Vũ tú hiếu. Với lúc đó, Nam Mộ Vũ trong chữ vật giới chỉ, chuyển đến đường sinh truyền âm. Đường sinh, có chuyện gì sao? Nam Mộ Vũ cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, tận lực không cho khóc nước nở biểu lộ ra một kia cái kia. Ta muốn hướng ngươi hỏi thăm một sự tình. Đường sinh nói ra. Sự tình gì? Nam mộ vũ chịu đựng đi gặp đường sinh xúc động, chỉ là tại truyền âm pháp bảo ở bên trong trao đổi. Nàng cảm thấy, ít nhất nàng hiện tại có rụt rẻ chút ít. Ta muốn biết, cái này niết bàn thánh địa truyền thừa, trừ ngươi ở ngoài, trước kia còn có người khác đã tới tại đây truyền thừa sao? Đường sinh tận lực chịu đựng nội tâm kích động, thế nhưng mà, thanh âm vẫn có một tia phát run. Có a cũng không có thiếu. Ta cũng không phải là tại đây duy nhất truyền nhân. Nam Mộ Vũ nói ra. Cái kia, cái kia. Một vạn năm trước tả hữu, nơi này là có phải có một cái tên là Mục Thanh Sương người, ở chỗ này đạt được qua truyền thừa. Đường sinh hỏi. Mục Thanh Sương. Ta. Ta đến hỏi vừa hỏi truyền thừa Thánh Linh. Nam Mộ Vũ nói ra. Tốt. Đường sinh gật gật đầu. Từ giờ trở đi, đến Nam Mộ Vũ kết quả đi ra, từng cái hô hấp đối với Đường sinh mà nói. Đều là như năm giống như trí mạng dày vò Cũng không biết qua bao lâu Nam mộ vũ thanh âm lại lần nữa vang Ở đường sinh truyền âm pháp bảo ở bên trong Nàng hỏi Ta có thể biết nói Cái kia Cái kia gọi là mục thanh xương người Rốt cuộc là Là người thế nào của người sao Nàng Nàng là ta kiếp trước sư tỉ Sống nương tựa lẫn nhau sư tỷ Cũng là ta kiếp trước thân nhân duy nhất Đường sinh không chút do dự trả lời Cái kia Vậy ngươi đưa thích nàng sao Nam Mộ Vũ hỏi ra khẩu vấn đề này về sau, liền phát hiện nàng hỏi rất hay ngốc. Đây không phải tự tìm không khoái sao. Đúng vậy, ta thích nàng. Đường sinh không có chút gì do dự trả lời. Nghe thế cái kết quả, Nam Mộ Vũ nở nụ cười khổ. Sao? Như thế nào đây? Có. Có hay không người này? Đường sinh run giọng mà hỏi. Truyền thưa Thánh Linh nói, một vạn năm trước, có một cái tên là Mục Thanh Sương Người, ở chỗ này đã lấy được truyền thừa. Nam Mộ Vũ nói ra. Đường sinh nghe nói như thế, trong nội tâm sở hữu tất cả tâm tình bất an, tất cả đều hóa thành cuồng hỷ. Cái kia một tiêu chỉ có thể ở trong ngọng xuất hiện hy vọng xa vời, cũng biến thành sự thật. Tuy nhiên không biết đồng dạng nhảy vào nét bàn sơn miệng núi lửa, vì cái gì hắn đã chết mà sư tỷ không có chết, nhưng là, chỉ cần sư tỷ không có chết, cái kia chính là tốt nhất sự tình. Lao thiên gia, ngươi quả nhiên là đối với ta không tệ. Đường sinh kích động nghĩ đến. Hắn vội vắng hỏi, nàng. Nàng bây giờ đang ở ở đâu? Tại đây niết bàn thánh địa, chỉ là cổ xưa truyền thừa một bộ phận. Thánh linh nói, ngươi sư tỉ thiên phú dị bẩm, sớm thông qua được tại đây khảo hạch, tiến vào thần giới đi tiếp thu bộ phận thứ hai truyền thừa khảo hạch. Nam mộ vũ nói ra, tiến vào thần giới hả? Nàng ở tại thần giới cái nào địa phương tiếp nhận khảo hạch? Đường sinh tiếp tục hỏi, ta cũng không biết. Hiện tại, ta còn không có có thông qua khảo hạch, truyền thừa thánh linh cũng sẽ không biết nói cho ta biết những điều này. Bất quá. Khả Di khẳng định, đó chính là người sư tỷ nhất định còn sống, nhưng lại đã trở thành thần giới đại cứng, giả. Nam mộ vũ đúng là vẫn còn quá thiện lương, chứng kiến đường sinh vui vẻ như vậy, trong nội tâm nàng khó chịu, tựa hồ cũng chẳng phải khó chịu. Cái kia cái kia. Đường sinh trong khoảng thời gian ngắn, ngàn đầu vạn tự, tất cả đều là vui sướng. Những này vui sướng làm cho hôn mê đầu góc của hắn, lại để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên hỏi mấy thứ gì đó. Người yên tâm đi. Nếu như ta có ngươi sư tỷ tin tức, hoặc là biết đạo ngươi sư tỷ hạ lạc, nhất định sẽ nói cho ngươi." Nam Mộ Vũ nói ra. "Cảm ơn ngươi." Đường Sinh hỏi. Nam Mộ Vũ do dự một chút, nàng hay là hỏi nói, "Cái kia, ngươi sư tỷ cũng tu luyện Tuyệt Phượng Cửu Niết. Môn thần công này, mỗi niết bàn một lần, sẽ gặp quên niết bàn trước một bộ phận trí nhớ, cho đến 9 lần niết bàn, quên sở hữu tất cả. Nếu như ngươi sư tỷ quên ngươi rồi?" Đường Sinh nghe nói như thế, ngẩn người. Sau đó nở nụ cười, nói ra, như nàng quên ta, ta đây tiểu một lần nữa làm cho nàng nhận thức ta. Nam mộ vũ nghe, chỉ cảm thấy lòng như bao cát, tình như bao xoắn Cái này vốn nên là nàng lúc trước xin nhờ đường sinh sự tình, có thể đường sinh đối với hắn sư tỷ nhưng có thể như vậy làm việc nghĩa không được trốn bước. Đường sinh, người thế giới tu luyện tuyệt phượng cửu niết hội quên người, nhưng ta nam mộ vũ tu luyện tuyệt phượng kiểu niết, tuyệt sẽ không. Nam mộ vũ lớn tiếng nói phản phất là tại hướng mỗi loại tín ngưỡng đến tuyên chiến. Ách! Cái kia! Đường sinh còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng này thời điểm, Nam Mộ Vũ đã không hề để ý đến hắn. Bất quá đối với Nam Mộ Vũ tình nghĩa, trong lòng của hắn hay là rất cảm kích, cũng rất thấy náy. Hoác hoác! Ta tiểu hỏa tu luyện tuyệt phượng cứu niết, cũng sẽ không biết quên đường sinh lão đại. Tiểu hỏa cũng không cam chịu yếu thế, tại trong thức hải lớn tiếng hô. Ta tiểu kiếm tu luyện tuyệt phượng cứu niết, Cũng tuyệt đối sẽ không quên đường sinh lao đại cùng tiểu hỏa lao đại. Tiểu kiếm cái gì cũng đều không hiểu, chứng kiến tiểu hỏa lao đại nói như vậy, nó cũng đi theo mỏ mẫm bồn ào, lươn tiếng hô. Đường sinh ngay xong, cũng bị cái này hai cái tiểu ra hỏa làm vui vẻ. Nhẹ nhàng vốt ve chúng cái đầu nhỏ. chương 542, không la bản ấn. Sư tỷ không có chết. Nàng không có chết. Ha ha. Đường sinh ngồi ở chính mình kiếp trước mộ phần lên, cứ như vậy cười ngây ngô 9 ngày 9 đêm. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới thời gian dần qua phục hồi tinh thần lại. Sư tỷ ở tại thần giới, ta dù là đi thần giới tìm nàng, vậy cũng phải có đủ thực lực mới được. Đường sinh nghĩ đến. Hôm nay, cảnh giới của hắn còn kẹt tại hợp nhất cảnh đại viên mãn. Hơn nữa theo hắn trong khoảng thời gian này thực lực tăng cường, tánh mạng gông cùng siềng xích trở nên càng thêm hùng hậu chắc chắn. Nếu muốn đánh phá tánh mạng gông cùng siềng xích trở nên càng phát ra gian nan bắt đầu. Cho nên, Trấn Long truyền thừa đến tiếp sau công pháp. Hắn vô luận như thế nào cũng muốn tìm kiếm được. Thế nhưng mà, hắn muốn đi đâu tìm? Sư tỷ không có chết, nàng chữ vật giới chỉ cũng không tại tại đây, đường sinh đầu mối duy nhất cũng coi như đã đoạn. Có lẽ, có thể đi ám nguyên thương hội đi tìm hiểu một fan có quan hệ chấn loài lòng truyền thừa tin tức. Đường sinh có thể nghĩ đến, chính là như vậy phương thức. Ý nghĩ của hắn, tham tiến kiếp trước trong chữ vật giới chỉ. Kiếp trước chỉ là linh đan cảnh đại viên mãn, trong chữ vật giới chỉ đều là một ít rất cấp thấp đồ vật, bất quá. Có nhiều thứ, nhưng lại có hắn và sư tỉ Mỹ hảo hồi ức. Đối với đường sinh mà nói, những vật này so bất kỳ vật gì đều trân quý. Không la bàn. Đột nhiên tầm đó, một cái nhạt bạch sắc la bàn, xuất hiện tại đường sinh trong tay. Không la bàn, chỉ cần hấp thu đủ đầy đủ thiên địa linh khí, có thể khóa giới truyền tống đến nhận chức gì đại ngàn, hàng ngàn tiểu thế giới ở bên trong. Đây là sư tỷ sau lưng cổ xưa gia tộc, duy nhất truyền lưu đạt được sư tỷ trong tay bảo vật. Kiếp trước. Đường sinh cùng sư tỷ chỉ có linh đan cảnh tu vi, nhưng có thể du lịch rất nhiều thế giới vị diện, dựa vào là tiểu là cái này không la bàn. Cái này không la bàn, nguyên lai là một kiện đặc thù truyền tống loại thần khí. Dùng hôm nay đường sinh nhận thức, lập tức biết đạo cái này không la bàn chi tiết. Không nghĩ tới, ta cùng sư tỉ nhỏ như vậy nhân vật, cũng có thể có được một kiện thần khí. Nghĩ vậy, đường sinh cũng hiểu được có chút may mắn. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Kiếp trước. Nếu để cho đại cường giả biết đạo hai người bọn họ linh đàn cảnh tiểu con sâu cái kiến rõ ràng người mang thần khí, tất nhiên chư thiên vạn giới đuổi giết hắn. Luyện hóa kiện thần khí này thử xem xem. Đường sinh nói ra. Thần khí không luyện hóa, cuối cùng chỉ có thể đủ phát huy ra nó nhất mặt ngoài ra lông đặc tính. Buồn nguyên thần lực, bao vây lấy không la bàn. Đường sinh ý niệm trong đầu, tiến vào đến không la bàn khí linh không gian. Dung ngục hỏa ma vương trí nhớ nhận thức. Đường sinh rất nhanh tiểu tìm hiểu ra cái này không la bàn nhận chủ pháp quyết áo nghĩa. hắn thời gian dần qua ngưng tụ ra nhận chủ thân ký. Trở thành. Cũng không lâu lắm, đường sinh trên mặt, nổi lên một vòng dáng tươi cười. Nhận chủ thành công, buồn nguyên thần lực rót vào không la bàn ở bên trong. Lập tức, đường sinh ý niệm trong đầu khả dĩ bám vào không la bàn lên. Trước mặt hiện ra một bộ hàng tỷ tinh thần thế giới huyền ảo hình ảnh. Toàn bộ kiên hỏa đại thiên thế giới, trung quanh vô số hàng ngàn tiểu thế giới cũng chỉ là cái này hàng tỷ tinh thần trong thế giới lốm đa lốm đốm. Mên Ngông thời không, Hoàn Vũ Thiên Địa. Nguyên lai dĩ nhiên là rộng như vậy rộng rãi cùng con cùng. Cho dù là càng lợi hại thần linh, chi ở Thiên Địa Hoàn Vũ đều nhỏ bé như là bụi bặm. Đường Sinh tâm linh tầm đó có chút hiểu được. Cái này không la bàn, thật sự chỉ là một kiện không gian truyền tống loại thần khí sao? Đường Sinh mơ hồ cảm thấy cái này không la bàn không đơn giản. Có thể cho dù là dùng Ngục Hỏa Ma Vương nhận thức cùng kiến thức cũng đều nhìn không ra lấy không la bàn công dụng. Tầm thường không gian loại truyền tống loại thân khí, cũng có thể cảm ứng chư thiên vạn giới vị trí, nhưng là, lại sẽ không như cái này không la bàn như vậy, diễn biến ra hàng tỷ tinh thần thế giới đến, hơn nữa mơ hồ còn mang theo không gian buồn nguyên áo nghĩa. Cái này không la bàn, tuyệt đối không đơn giản. Đường sinh trong nội tâm âm thầm ý đến. Nhưng mà, vừa lúc đó, đường sinh phát hiện không la bàn một góc, có một cái phong ấn. Đây chỉ là một rất đơn sơ phong ấn. đương nhiên Đối với Ngục Hỏa Ma Vương như vậy tồn tại mà nói, đây là một cái đơn giản phong ấn. Cái này phong ấn, hẳn là đạp thiên cảnh cường giả lưu lại, phía trên mang theo Chấn Long bổn nguyên khí tức. Cái này phong ấn là cái gì? Đường Sinh mẩn người, rất nghiêm túc quan sát trong chốc lát, Đường Sinh cũng đã đem cái này phong ấn áo nghĩa nhìn thấu. Hắn vận chuyển Chấn Long truyền thừa, trong cơ thể Chấn Long chuyển thừa bổn nguyên tuân gia đãng, hướng phía cái kia phong ấn ba lô bao khởi mà đi. Lập tức, một cổ chuyển thừa trí nhớ tin tức Bắt đầu khởi động tiến đường sinh trong thức hải. Đây là Giờ khắc này, Đường Sinh trợn tròn mắt. Cái này cổ truyền thừa phong ấn, chính là một vị gọi là Đông Nguyên Chân Đạp Thiên cảnh đại viên mãn tu sĩ lưu lại. Hắn đến từ thần giới Đông Nguyên Trần, ở tại thần giới một chỗ, tiến nhập một chỗ cổ xưa truyền thừa, đã nhận được Trấn Long truyền thừa trước 6 cuốn công pháp. Vì sợ hai thần giới Long Huyết Minh đuổi giết, hắn theo thần giới chạy trốn tới giới giới, hơn nữa sáng lập Trấn Long Tông. Trấn Long Tông chia làm kim, mộc, thủy, Hỏa, Thổ, Nam Mạch, sư tỷ cổ xưa gia tộc, tắc thì thuộc về một một trong mạch. Đông Nguyên chân một lần đi cái nào đó hạ thần giới, bị người đánh cho trọng thương, dựa vào không la bàn chạy thoát trở về. Dưỡng thương mấy trăm năm về sau, cuối cùng nhất hay là chết đi. Đông Nguyên chân trước khi chết, Trấn Long Tông Kim, Mục, Thủy, Hỏa, Thổ Nam Mạch chuyển nhân, mà bắt đầu có tranh quyền dấu hiệu, nản lòng thoái chí phía dưới. Đông Nguyên chân liền đem suốt đời Trấn Long truyền thừa, phong ấn tại không la bàn ở bên trong. Sau đó đem không la bàn vụng trộm giao cho hắn nhất coi được mục hệ một cái truyền nhân. Nguyên lai sư tỷ cổ xưa gia tộc là như vậy đến, mà Trấn Long truyền thừa sâu xa cũng là như vậy đến. Như vậy xem ra, sư tỷ nguyên bản không có lẽ họ Mục, có lẽ họ Mục. Đường Sinh rốt cuộc hiểu rõ. Trấn Long tông năm hệ tranh quyền, mỗi người đi một ngả. Một hệ nhất mạch, nghĩ đến rừng chân không lâu, cũng bị Long huyết minh thế lực cho bị diệt. Về phần cái này không la bàn, nó cũng không phải là cùng Trấn Long truyền thừa có quan hệ. Nó là Đông Nguyên Chân Kỳ ngộ đoạt được. Trấn Long truyền thừa, nguyên lai dĩ nhiên là Đông Nguyên Chân ngộ nhập cổ xưa tế đàn lấy được truyền thừa. Đường Sinh con người lóe ra. Dựa theo Đông Nguyên Chân trí nhớ, hắn lấy được Trấn Long truyền thừa, chia làm bên ngoài cuốn cùng nội cuốn. Bên ngoài cuốn là được Đường Sinh chỗ tu luyện Trấn Long truyền thừa tối thể công pháp. Nội cuốn thì là Trấn Long truyền thừa nội tức tu hành pháp môn, cùng loại với Huyền Vũ Thổ tức thuật như vậy công pháp. Năm đó Đông Nguyên Trần chỉ tu luyện thành công bên ngoài cuốn cũng không có đem nội cuốn tu luyện thành công. Cho nên, hắn cũng không có thông qua thần giới chính là cái kia cổ xưa truyền thừa khảo hạch bị loại bỏ đi ra. Mà Đông Nguyên Chân Sáng tạo trấn Long tông, Quảng Thu thiên tài, dạy bảo đồ đệ ở bên trong, cũng chưa từng có người tu luyện thành công trấn Long truyền thừa nội cuốn. Ta thử xem xem. Đường Sinh con người lóe ra. Hắn bắt đầu xem trấn Long truyền thừa nội cuốn công pháp áo nghĩa. Muốn muốn tu luyện tại trấn Long truyền thừa nội cuốn, trước muốn tại trong thức hải quan tưởng ra trấn Long, sau đó Đem quan tưởng ra Trấn Long dùng ý chí đến Trấn áp sau đó, ngưng tụ ra Trấn Long gân ký. Người bình thường, ở đâu bái kiến Trấn Long? Đã không thấy qua Trấn Long, thì như thế nào quan tưởng ra Trấn Long đến? Đường sinh dù sao cũng là có đủ ngục hỏa ma vương trí nhớ truyền thừa, xem môn công pháp này về sau, đường sinh tiểu lập tức phát hiện cái môn này nổi cuốn công pháp khó luyện chỗ. Đông Nguyên chân tuy nhiên là đến từ thần vực, nhưng là, hắn cũng không có bái kiến Trấn Long. Nhiều nhất. Bái kiến đều là những cái kia từ dưới giới phi thăng đi lên Giao Long. Chương 543, cường địch đuổi giết. Giao Long, chỉ là Già Long, cũng không phải là Chân Long. Cho nên, đây cũng là Đông Nguyên Chân vẫn đối với tại Chấn Long chuyển thừa nội quân công pháp, không cách nào tu luyện nguyên do. Còn nữa, cho dù là quan tưởng ra Chân Long, có thể hay không dùng ý chí của mình đến trấn áp Chân Long Long uy, cái kia hay là hai chuyện khác nhau. Đây cũng là thứ hai khó khăn điểm. Ta mặc dù không có bái kiến Chân Long Nhưng là, ngục hỏa ma vương bài kiến. Hắn không chỉ có bái kiến chính thức long tộc, còn thân hơn tay tàn sát qua Trấn long. Đường sinh con người loại ra. Khá tốt có ngục hỏa ma vương trí nhớ truyền thừa tại, nếu không, hắn cho dù là đã nhận được cái này Trấn long truyền thừa nội cuốn chỉ sợ cũng không cách nào tu luyện. Nhưng là, có một cái khác vấn đề, vừa bay ở đường sinh trước mặt. Hắn đã tu luyện huyền vũ thổ tức thuật, nếu là muốn tu luyện Trấn long truyền thừa nội cuốn vậy muốn trước phế bỏ huyền vũ thổ tức thuật. Tuy nhiên Huyền Vũ Thổ Tức Thuật thần quy bổn nguyên cùng Chấn Long truyền thừa Long huyết bổn nguyên, khả dĩ dung hợp trở thành Long Quy bổn nguyên. Nhưng là, Chấn Long truyền thừa Long huyết bổn nguyên cũng không phải chính thức Long huyết bổn nguyên, mà là Chấn Long bổn nguyên. Còn nữa, Chấn Long truyền thừa bên ngoài cuốn cùng nội cuốn xứng đôi hợp, mới được là trọn vẹn nguyên vẹn nội ngoại kiêm tu thần công. Cuối cùng, Huyền Vũ Thổ Tức Thuật, ta cũng chỉ có 6 cuốn công pháp, chỉ có thể tu luyện tới thần vị cảnh sơ kỳ, lại hướng lên sẽ không có cấm pháp. Đường Sinh nghĩ tới đây, Trong nội tâm đã có chủ ý, hắn quyết định phế bỏ huyền vũ thổ tức thuật, một lòng tu luyện chấn long truyền thừa nội quấn. Dù sao, nếu như hắn có thể đem nội cuốn tu luyện thành công, như vậy, hắn khả di căn cứ đông nguyên Trần trí nhớ, đi đến năm đó hắn đạt được chấn long truyền thừa chính là cái kia cổ xưa truyền thừa chi địa. Chỗ đó, tất nhiên có chấn long truyền thừa càng tiến một bước công pháp. Trước cùng nam mộ vũ cùng nam mộ tuyết tỷ mộ cáo biệt. Sau đó, đi thu thập tinh thuần long huyết, Cuối cùng hội Thanh Long chiến cảnh bế quan nếm thử tu luyện trấn Long truyền thừa nội cuốn. Đường Sinh em thầm nghĩ đến, muốn trong khi tu luyện cuốn, đồng dạng cần đại lượng long huyết phụ trợ. Đường Sinh cũng không biết, giờ phút này long huyết ngọc vòng tay nội cái kia chút ít, đến cùng có đủ hay không? Đường Sinh muốn gặp Nam Mộ Vũ một mặt, ở trước mặt cáo biệt. Bất quá, Nam Mộ Vũ trốn tránh, không có đi gặp Đường Sinh. Rơi vào đường cùng, Đường Sinh đành phải cùng Nam Mộ Tuyết cáo biệt. Đường Sinh Ngươi chỉ là hồi trở lại thanh long chiến cảnh bế quan một thời gian ngắn sao. Nam mộ tuyết hỏi. Đúng vậy. Làm sao vậy? Đường sinh hỏi. Hắn mơ hổ theo nam mộ tuyết thần sắc ở bên trong, nhìn ra mấy thứ gì đó đến. Ta lúc trước đánh lui mấy cái tà ma vương tử, đem khí tức của mình bị để lộ một ít. Nếu là những cái kia tà ma vương tử ở bên trong, có người theo khí tức của ta ở bên trong nhận ra ta kiếp trước thân phận, chỉ sợ, ta kiếp trước cái kia chút ít cựu ra, sẽ gặp đã tìm tới cửa. Nam mộ tuyết lo lắng nói. Người kiếp trước cựu ra. Lợi hại sao? Đường sinh hỏi. Rất lợi hại. Yếu nhất, đều là đạt được thần vương danh hiệu cường giả. Nam mộ tuyết nói ra. Cái gì? Đường sinh ngay xong, khít sâu một hơi, nhìn về phía nam mộ tuyết ánh mắt cũng đều thay đổi. Hắn đạt được ngục hỏa ma vương trí nhớ, đương nhiên biết đạo đạt được thần vương danh hiệu thần linh, ở tại thần giới rốt cuộc là thân phận gì. Đó là đủ để nát đất phong vương, thành lập một phương thần quốc tồn tại t Kiếp trước của ngươi, đến cùng. Đến cùng chọc phiền thoái gì a Đồng thời, đường sinh trong nội tâm cũng dùng mình. Cái này nam mộ tuyết kiếp trước có thể được nhiều như vậy. Thần vương danh hiệu cường giả đuổi giết, thực lực của nàng, cũng không giống tầm thường. Ta chọc phiền thoái gì, ngươi liền không phải biết rằng. Dù sao, ngươi hiện giai đoạn, cũng không giúp được ta. Bọn hắn tuy nhiên bản tôn không cách nào đích thân tới, nhưng là, nhưng có thể phai ý niệm trong đầu đoạt xá phân thân hạ đến đối với ta tiến hành đuổi giết. Nam mộ tuyết nói ra Đường sinh nghĩ đến, năm đó Thạch Xuyên Thiên Kiền ý niệm trong đầu hàng lâm tại hắn tượng thần lên, cái kia tượng thần phân thân liền hợp nhất dai cũng chưa tới, lại đánh cho tà ngược vương tử sinh tử dai đoạt xa ý niệm trong đầu phân thân không hề có lực hoàn thủ. Những cái kia thần vương cấp cái khác cường giả, so với Thạch Xuyên Thiên Kiền như vậy thiên tuyển tri tử, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Ý nghĩ của bọn hắn phân thân, kinh khủng cỡ nào? Đường sinh đã không cảm tưởng giống như, ta gần đây có chút tâm thần có chút không tập trung, nghĩ thầm lấy. Nhưng cái kia cửu ra khả năng cũng mau tìm đến ta. Cho nên, ta muốn rời đi tại đây, trở nên bọn hắn tới giết ta thời điểm, hai bay vạ gió, làm phiền Hà muội muội ta. Nam mộ tuyết nói ra, đường sinh cũng không có nói cái gì, bởi vì, hắn biết nói, nếu là thần vương cấp đừng đoạt xá một vị đạp thiên cảnh cường giả phân thân, dù là thực lực của hắn, chỉ sợ cũng chưa hẳn là hắn đối thủ à. muội mội ta chuẩn bị tiến hành tuyệt phượng cửu niết đệ nhất nhất, cần phải có con người làm ra nàng hộ pháp, đồng thời cũng không thể bị người quấy rời. Cho nên, ta muốn mời ngươi hỗ trợ, ngược lại thời điểm có thể giúp nàng hộ pháp 1-2. Nam mộ tuyết nói ra. Không có vấn đề. Đường sinh không do dự đáp ứng. Cảm ơn. Nam mộ tuyết nói ra. Ta và ngươi tầm đó, ta cũng không cần. Đường sinh nghĩ nghĩ, đột nhiên nói ra, bất quá, ta cũng có một chuyện, tưởng tượng ngươi thỉnh giáo. Chuyện gì? Nam mộ tuyết hỏi. Năm đó ngươi điều tra qua trong cơ thể ta cổ quái 12 kinh mạch, có thể thỉnh giáo một chút, ta cái này cổ quái 12 trong kinh mạch, rốt cuộc là nguyên nhân gì?" Đường Sinh hỏi. Vấn đề này làm phức tạp hắn hồi lâu, mà năng lực của hắn có không cách nào tiến vào cổ quái 12 trong kinh mạch. Ai ngờ, Nam Mộ Tuyết nghe thế cái vấn đề về sau, sắc mặt trực tiếp đại biến bắt đầu. Phản phất nhớ tới cái gì làm cho nàng kinh hái chuyện kinh khủng. Nàng tranh thủ thời gian lúc đầu, nói ra, "Đường Sinh, Ta. Ta không biết. Chuyện này, còn. Kính xin ngươi không nên hỏi ta, tính toán ta văn ngươi. Ách. Đường sinh trận tròn mắt. Cái này nam mộ tuyết liền thần vương đuổi giết đều thản nhiên như chi. Như thế nào đối với hắn cổ quái 12 kinh mạch sự tình, tự có tật giật mình hả? Hắn 12 trong kinh mạch, đến cùng có cái gì? Vì cái gì có thể làm cho nam mộ tuyết vị này ít nhất là thần vương chuyển thế thần linh, cũng như này hoảng sợ sợ hãi, thậm chí là cầu đường sinh không muốn đến hỏi nàng? Trong khoảng thời gian ngắn, đường sinh trong nội tâm càng là hiếu kỳ, càng là khó hiểu, càng là bí ẩn trùng trùng điệp điệp. Hắn còn muốn hỏi mấy thứ gì đó, thế nhưng mà, Nam Mộ Tuyết sợ đường sinh hỏi lại cái gì, tựu như là giống như chuột thấy mèo, lập tức chạy trốn. Nam Mộ Tuyết cùng Nam Mộ Vũ cáo biệt, rất nhanh rời đi rồi. Cũng không biết là vì tránh né những cái kia đuổi giết người của nàng, hay là tránh né đường sinh. Đường sinh cũng rốt cục gặp được Nam Mộ Vũ, chứng kiến Nam Mộ Vũ lê hoa đái vũ thương cảm bộ dáng. Đường Sinh đi qua, an ủi, "Tỷ tỷ ngươi hội không, có chuyện gì đâu?" "Đường Sinh, ta, ta muốn cố gắng tu luyện, sau đó trợ giúp tỷ tỷ của ta." Nam Mộ Vũ siết chặt lấy nắm đấm, trong con ngươi tất cả đều là kiên định. Nàng không thể lại vì này chút ít tình tình yêu yêu, bi bi thương thích đi xuống, nàng phải cường đại lên. "Tỷ tỷ ngươi để cho ta ngược lại thời điểm là ngươi Tuyệt Phượng Cửu Niết đệ nhất niết hộ pháp. Ngươi muốn bao lâu mới tiến hành đệ nhất niết?" Đường Sinh hỏi, "Như thế nào?" Ngươi vội vãi như vậy sao? Nếu là ngươi có việc, ta cũng không cần ngươi hỗ trợ hộ pháp. Ngươi đi tìm ngươi sư tỷ đi thôi. Nam Mộ Vũ đã hiểu lầm Đường Sinh, trong nội tâm ế ẩm, có chút tức giận nói. chương 544, quan tưởng Trấn Long. Đường Sinh giải thích nói, không phải ngươi suy nghĩ cái dạng này. Ta gần đây công pháp tu luyện xuất hiện vấn đề, phải về thanh long chiến cảnh bế quan điều chỉnh. Cho nên, ta nếu là biết đại khái ngươi đệ nhất miết thời gian, tốt xuất quan đến cấp ngươi hộ pháp. Nam mộ vũ nghe xong, cũng biết nàng mẫn cảm quá mức, cảm xúc quá kích. Thế nhưng mà, lại kéo không rơi ra mặt đến xin lỗi, nàng nói ra, ta nhanh thì 3-4 năm, chậm thì 7-8 năm. Ta đây 3 năm sau, tại tới thăm ngươi. Ngươi nếu là đạt đến để nhất nghiết đột phá thiết điểm, ta còn không có có đến, vậy ngươi cũng đừng có gấp đột phá, phải chờ ta đến, đã biết sao. Đường sinh dặn dò lấy, đã biết. Nam mộ vũ nói ra, ta đi đây. Đường sinh cũng đã làm giòn người. Nhắn đủ xong việc về sau, cũng liền trực tiếp đã đi ra. Đi thôi, đi thôi. Đều đi thôi. Chứng kiến đường sinh cũng như vậy rứt khoát đi rồi, nam mộ vũ nhìn xem đường sinh bóng lưng rời đi, bị môi, trong con ngươi lệ quang lập lẻ. Cuối cùng, đành phải hoán hận dầm chân. Đường sinh cũng không có lập tức trở về thanh long chiến cảnh, mà là đang kiền hỏa đại thiên thế giới đồ sát một phen, chém giết một lớp sinh tử cảnh, đạp thiên cảnh tà ác linh tu, dùng chấn long truyền thừa đến thôn phẹ máu tươi của bọn hắn buồn nguyên Thứ nhất, đây là thực hiện hắn luân hồi người trước trách. Thứ hai, tích lũy long huyết. Thứ ba, thanh lý tại đây tà ác linh tu, đã kích tại đây tà ác quân đoàn thế lực, bởi như vậy, bọn hắn muốn nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian ngắn, không có gì binh lực đến đánh giết bản sơn. Đường Sinh trở lại thanh long chiến cảnh, đã muốn một cái 40 lần lúc tu luyện ở giữa. Trước phế bỏ Huyền Vũ Thổ tức thuật công pháp vẫn nhớ cùng Bốn Nguyên. Đường Sinh không do dự, lập tức tán đi công pháp. Người bình thường tán đi công pháp thần hồn cũng sẽ biết đi theo tán. Bởi vì, thần hồn chính là công pháp ngưng tụ bổn nguyên. Nhưng là, đường sinh mời thần hồn, tại thập phương luyện hồn quyết chống đỡ dưới, nhưng có thể rất nhanh ngưng tụ, một chút là tổn thương đều không có. Quan tưởng chân long. Đường sinh em thầm nghĩ đến. Điều động ngục hỏa ma vương đồ long trí nhớ, những cái kia chính thức cao quý long tộc ảnh hưởng, tại đường sinh ý niệm trong đầu ở bên trong xuất hiện. Lại vận chuyển chân long truyền thừa nội cuốn quan tưởng Pháp môn đem những Này hình ảnh chuyển biến trở thành quan tưởng áo nghĩa lập tức chân long áo nghĩa xuất hiện tại đường sinh trong thức Hải Long cao cao tại thượng trời sinh cao quý thần giới thống trị tộc đàn một cho ông có thể ngươi lại muốn đem long trấn áp cái kia chính là đại nghịch bất đạo phá vỡ thống trị Long thần Trung phẫn đem làm đường sinh ý niệm trong đầu muốn vận chuyển Trấn Long chuyển thừa nội quân chấn áp công pháp đem ý niệm trong đầu ở bên trong quan tưởng ra chân long áo nghĩa trấn áp thời điểm lập tức tiêu cảm thụ đã được tại đây thiên địa trong hưùng Một cổ long tộc cao cao tại thượng không để cho mạo phạm cường đại thống trị ý chí, hàng lâm mà xuống. Đối với đường sinh ý niệm trong đầu ý chí tiến hành nghiền áp Lập tức, đường sinh ý niệm trong đầu nghiền nát ra, ngay tiếp theo trong thức hải quan tưởng chân long áo nghĩa cũng bắt đầu tan giả. Cái này. Chỉ sợ, một bước này, mới được là khó khăn nhất ta. Đường sinh có chút há hốc mồm. Chân áp chân long áo nghĩa, lại muốn đối mặt toàn bộ long tộc thống trị ý chí chân áp. Chơi ạ. Người bình thường, ai có thể làm được. Cho dù là như ngục hỏa ma vương như vậy thần linh, đều chưa hẳn hiểu rõ a Thực lực của hắn khả dĩ tàn sắt chân Long có thể lại để cho hắn đi lật tung long tộc thống trị. Cái kia chính là muốn chết. Cho nên, ý chí của hắn, cũng không cách nào phản kháng toàn bộ long tộc thống trị ý chí. Riêng là lấy long tộc thống trị ý chí nguyên áp bình thường tu sĩ, dù là không chết, cũng muốn bị thương nặng. Đường sinh em thầm nghĩ đến. Cũng may hắn có thập phương luyện hồn quyết tại, rất nhanh tiểu khôi phục lại. lại đến Đường sinh cũng không nhục chí tiếp tục quan tưởng chân long áo nghĩa, sau đó tiến hành chân áp Một lần, lại một lần thất bại. Bất quá, tại đây một lần lại một lần trong thất bại, đường sinh ý niệm trong đầu cũng đã nhận được tôi luyện, càng phát ra cường đại lên. hắn thập phương luyện hồn quyết đã ở tinh tiến. Ý niệm trong đầu, thời gian dần qua cũng chuẩn bị một kia phản kháng long tộc thống trị ý chí tính bền dẻo. đảo mắt, một cái 40 năm đi qua. Đường sinh ý niệm trong đầu, đã có thể thích hứng long tộc thống trị ý chí nghiền để ép cũng không biết đã qua bao lâu, hết thể phản phất nước chạy thành sông, đường sinh ý niệm trong đầu chấn áp ở chân long áo nghĩa, thời gian dần qua ngưng tụ ra chấn long ấn ký đến. Chấn long ấn ký một thành, đường sinh chỉ cảm thấy cả người thân hồn, mơ hổ hồ cùng ở giữa thiên địa nào đó pháp tắc áo nghĩa, âm thầm phù hợp lấy. Cái kia long tộc thống trị ý chí, khi bọn hắn chấn long ấn ký trước, đột nhiên trở nên có thể khắc chế bắt đầu. Tự như là nước có thể khắc chế hỏa. Bất quá, loại này khắc chế là tương đối. Một khi Long tộc thống chỉ ý chí cường đại quá nhiều, như vậy, sẽ trái lại khắc chế chấn Long Ấn Ký. Rốt cục trở thành. Đường sinh đem trấn Long Ấn Ký dung nhập ý nghĩ của hắn ở bên trong, lập tức, hắn con ngươi ở chỗ sâu trong, mơ hồ hiện ra một cái lồng giam giống như Ấn Ký. Nên trùng tu cảnh giới. Đường sinh xuất ra Long huyết ngọc vòng tay, đem hắn giữ tại lòng bàn tay, thời gian dần qua đem vòng tay nội Long huyết buồn nguyên, dẫn vào trong cơ thể. Tại hắn thân thể chung quanh, đồng bình lấy hạ phẩm thần tinh Bên trong thần lực nguyên khí mãnh liệt mà ra, hội tụ tại đường sinh tứ chi bách hải ở bên trong. Ngưng linh đan, tu thần hồn, lại hợp nhất. Rất nhanh, đường sinh tu vi cảnh giới, cũng đã tăng lên tới hợp nhất cảnh đại viên mãn. Giờ khác này, nội ngoại kiêm tu. Đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, Trấn long buồn nguyên, trong ngoài kích động. hắn cảm nhận được, cả người thân thể, thần hồn, ý niệm trong đầu, đều cùng ở giữa thiên địa Trấn long pháp tắc áo nghĩa, mơ hồ hòa hợp nhất thể. Liên thông trị chư thiên trấn long đều có thể trấn áp, loại này bổn nguyên pháp lực, càng khả dĩ trấn áp chư thiên. Đồng dạng là hợp nhất cảnh đại viên mãn. Ta thực lực hôm nay, so với tu luyện Huyền Vũ Thổ tức thuật lúc, cường đại rồi không chỉ gấp 10. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, dù là không dựa vào Đan Tâm chi cảnh độc thuật cùng kiếm tâm chi cảnh long kiếm kiếm ý, Đường Sinh chỉ dựa vào cái này hai đấm đầu, cũng có nắm chắc cùng thần đan cảnh thần linh đối hoành. Cường đại, quá cường đại. Đường Sinh trong nội tâm cảm khái lấy Cái này chấn long truyền thừa, con tưởng là thật sự là nghịch thiên A, chắc không được liền long tộc cũng dám chấn áp. Hoác hoác lão đại, ta tiểu hỏa cũng muốn chấn áp long tộc. Tiểu gia hỏa cảm ứng được đường sinh nghĩ cách, lớn tiếng hô, rất là hương phấn. Ta cũng muốn chấn áp long tộc. Tiểu kiếm nghe xong, cũng đi theo mỏ mẫm nào ảo. Chấn áp cái đại đầu quỷ, đều cho ta hảo hảo tu luyện. Đường sinh im lặng bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, cái này hai cái tiểu gia hỏa mỗi ngày cùng một chỗ, tại hắn trong thức hải truy đ Tu luyện chưa từng có chăm chú qua tiểu hỏa chậm chạp không có đột phá thần đan cảnh đại viên mãn trong thời gian ngắn đường sinh cũng không cách nào tìm tam gia thần hỏa cho nó thuốn vệ tiểu kiếm nó tựa hồ không cách nào như tiểu hỏa như vậy thăng cấp tấn dai đường sinh thậm chí không biết nó có thể hay không tu luyện Đông Nguyên chân Trấn Long truyền thừa có nguyên vẹn 6 cuốn. Khả dĩ tu luyện tới đột phá đạp thiên cảnh đại viên mãn đạt tới thần vị cảnh sơ kỳ tiêu chuẩn thừa dịp còn có thời gian đường sinh bắt đầu thử đột phá cảnh giới bắt đầu Nội tâm của hắn cũng có chút kích động. Đình trệ hồi lâu cảnh giới, rốt cục khả di đột phá. Chương 545, Đạp thiên cảnh, đệ. Trấn Long truyền thường ngoại quyển, có đánh vỡ cánh mạng gông cùm xiềng xích tác dụng, nội quyển tắc thì cảm ngộ trấn long pháp tắc. Top 3 quyển sách, theo thứ tự là Long Bỉ Thiên Long nhục Thiên Long Căn Thiên. Sau Tam Thiên, theo thứ tự là Long Cốt Thiên Long Huyết Thiên Long Hồn Thiên. Long Cốt Thiên, gen luyện thân thể xương cốt. Long Huyết Thiên, gen luyện toàn thân huyết nộ. Long Hồn Thiên, Rèn luyện thức hải thân hồn. Cái này trấn long truyền thừa 6 quyển sách công pháp, rèn luyện ra, thịt, gân, cốt, huyết, hồn. Quả nhiên là đem thân thể theo bên ngoài đến nội, hoàn toàn rèn luyện một lần. Đường sinh trong chữ vật giới chỉ, có rất nhiều dữ liệu, dùng thuật luyện đan của hắn, rất nhanh tựu luyện chế ra long cốt đan đến. Long cốt đan thành, đường sinh bắt đầu tu luyện cái này để tứ quyển sách long cốt thiên ngoại quyển công pháp. Quả nhiên, cái kia nguyên bản không thể phá vỡ không cách nào dung chuyển tầng thứ tư tánh mạng gông cùm xiển xích, giờ phút này theo Long cốt thiên công pháp vận chuyển, vương lòng bắt đầu. Luân hồi điện linh nói được không có, cái này chấn long chuyển thừa ngoại thiên có đánh vỡ tánh mạng gông cùm xiển xích huyền diệu. Đường Sinh trong nội tâm ngoại trừ vui mừng, đều là rung động. Dung ngục Hỏa Ma Vương ánh mắt, cái này chấn long chuyển thừa nội thiên công pháp, tuy nhiên khả dĩ dẫn động chấn long pháp tắc, nhưng là cái này ngoại thiên công pháp đánh vỡ tánh mạng gông cùm xiển xích, càng thêm lợi Cái này chấn long truyền thừa Rốt cuộc là cái gì cấp bậc truyền thừa a? Đường Sinh càng thêm mong đợi. Tại đầy đủ tài nguyên xuống, Chấn Long truyền thừa đệ tứ quyển sách Long Cốt Thiên, Đường Sinh rất nhanh tiểu tu luyện thành công. Cánh mạng gông cùng xiềng xích đánh vỡ tầng thứ tư, Đường Sinh cảnh giới, cũng theo hợp nhất cảnh đột phá đã đến pháp tướng cảnh. Hết thảy tất cả, đều nước chạy thành sông. Ý niệm trong đầu khẽ động. Đường Sinh sau lưng, chậm rãi hiện ra một cái Chấn Long ấn ký pháp tướng, hay là hư ảnh. Pháp tướng động. Khả dĩ phạm vi lớn dẫn động chấn long pháp tắc áo nghĩa. Đường sinh thực lực, cao hơn một cái bậc thang. Tiếp tục. Đường sinh cũng không có ngừng. Hắn ý định, một hơi đem chấn long truyền thừa long huyết thiên long hồn thiên cũng tu luyện thành công. Trên người hắn có rất nhiều tài nguyên. Đào mắt, ngoại giới 3 năm đi qua. Đường sinh đã ở 40 lần trong phòng tu luyện, đã vượt qua 120 năm. Đầy đủ mọi thứ, đều cùng hắn suy nghĩ không sai biệt lắm. Chấn long truyền thừa, hắn đem ngoại thiên tu luyện đến đại viên mãn. Nội Thiên cũng đạt tới Đạp Thiên cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Có Ngục Hỏa Ma Vương truyền thừa chí nhớ tại, Đường Sinh cũng không có đạo tâm bất ổn lo lắng. Về phần cánh mạng bổn nguyên, Chấn Long truyền thừa nội thiên, bản thân thì có chấn áp buồn nguyên tinh chất đặc biệt, cũng không cần lo lắng cánh mạng bổn nguyên bất ổn. Đạp Thiên, lại hướng lên, chính là muốn đạp phá hư không, ngưng tụ thần cách, phi thăng thần giới rồi. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, cũng rất chờ mong. Sư tỷ ở tại thần giới, Tiểu đã ở thần giới. Thần giới, sở hữu tất cả cường giả tụ tập chi địa, đó mới là càng rộng rộng rãi sân khấu. Bất quá, hôm nay có một cái rất nghiêm trọng vấn đề bày ở đường sinh trước mặt. Cái kia chính là Trấn Long truyền thừa nội thiên mặc dù có đột phá mang thần vị cảnh một đoạn đột phá pháp quyết, nhưng là ngoại thiên cũng không có đánh vỡ tầng thứ 7 tánh mạng gông cùng xiển xích công pháp. Nói cách khác, đường sinh muốn muốn đạp phá hư không, phi thăng thần giới, như vậy nhất định cần phải chính mình đánh vỡ tánh mạng gông cùng xiển xích. Có lẽ Đây cũng là đông Nguyên Chân trong lúc vô tình lầm sông cái kia cổ xưa truyền thừa cuối cùng một tầng khảo hạch ra. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, Cánh mạng buồn nguyên càng độc dày, cái kia càng khó đột phá, cũng lại càng khó đánh vỡ cánh mạng gông cùng xiển xích. Xe đến trước núi ác có đường. Đường Sinh ngược lại là rất là quan. Những năm này, cảnh giới kẹt tại Đạp Thiên cảnh đại viên mãn, Đường Sinh cũng thật sự là không cách nào nữa tinh tiến. Cho nên, hắn đem thời gian dùng tại phương diện khắc nghiên cứu thượng. Tại Đan Đạo một đường lên, Đường Sinh tiến bộ quả nhiên là người tiên, đã đạt đến Đan Tâm Chi cảnh hậu kỳ. Kiếm tu lên, đường sinh tiến bộ ngược lại là chậm chạm, hay là kiếm tâm chi cảnh sơ kỳ. Bất quá, đường sinh một lần nữa một cửa kiếm thuật, Chấn Long cựu thức. Đây cũng là đông nguyên chân được từ cái kia cổ xưa truyền thừa, cùng Chấn Long truyền thừa nguyên bộ kiếm quyết. Cũng không biết, ta thực lực hôm nay, có thể chém giết cái gì cấp thần huyền khắc cảnh cường giả. Đường Sinh rất tự tin. Đúng vậy, mục tiêu của hắn đã không phải là đả bại thần huyền cảnh rồi mà là chém giết thần huyền cảnh. Hứa hẹn 3 năm đã đến, đi xem Nam Mộ Vũ tu hành như thế nào. Đường Sinh nghĩ vậy, xuất quan. Hắn đã đáp ứng muốn là Nam Mộ Vũ Tuyệt Phượng Cửu Niết Đệ nhất Niết Hộ Pháp. Tuyệt Phượng Cửu Niết Đệ nhất Niết, nếu như niết bàn thành công, như vậy tu vi sẽ đột phá đến thần vị cảnh. Nam Mộ Vũ cảm nhận được tỷ tỷ Nam Mộ Tuyết nguy cơ, quyết trí tự cường, từ lúc nửa năm trước, cũng đã đem tu vi tăng lên tới Đạp Thiên cảnh đại viên mãn. Thân là cổ xưa truyền nhân, hôm nay Nam Mộ Vũ thực lực Cũng không thể so với vị dương thừa vận, cao giá doanh sát đợi thần giới đại gia tộc thiên tài, thiên tuyển chi tử trinh lệnh, thậm chí, bình thường thần đàn cảnh sơ kỳ thần linh, nàng đều chưa hẳn é ngại. Nàng ngồi ở một chỗ khai mở được chính tươi đẹp trong bùi hoa, người so hoa đẹp hơn thượng bà phần. tiên kia, đã nói rồi đấy ba năm, thật đúng là muốn chúng ta hắn 3 năm. Nàng oán hận nghĩ đến. Trong tay vuốt vuốt đường sinh đưa cho nàng chính là cái kêu huyết Vượng hoàng châm tử, trên mặt lại nổi lên nụ cười ngọt ngào Thời gian có thể làm cho người quên bị thương. Nàng cũng cũng không cái loại này ưa thích bi thương người. Không nghĩ tới, tại đây tuyệt phượng cổ thần tế đàn ở bên trong, còn có một tuyệt phượng chuyên nhân. Với lúc đó, một cái giống như quỷ mị thanh âm văng lên. Đang đem chơi lấy huyết Vượng hoàng trầm tử nam mộ vũ nghe thế cái thanh âm, cả người nổi ra gà tất cả đều thoáng cái tạc bắt đầu. Nàng tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cái đạp thiên cảnh tu vi Nam tử, giống như quỷ mị, vô thanh vô tức đứng ở sau lưng nàng. Người Người là ai? Nam mộ vũ hít sâu một hơi. Hàn ý theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Toàn bộ niết bàn thánh địa có đại trận bao phủ, nàng thân là tại đây truyền nhân, bất luận kẻ nào tiến vào niết bàn sơn ở bên trong, đều bị nàng cảm ứng được. Thế nhưng mà, giờ phút này cái này đạp thiên cảnh nam tử, vậy mà vô thanh vô tức xuyên qua thánh địa đại trận. Hơn nữa, còn vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng nàng. Nếu là đúng phương đánh lén ra tay, chỉ sợ nàng. Nàng con có mệnh tại. Quý tuyết thần vương ở nơi nào? Nam tử không có trả lời nam mộ vũ vấn đề. Có lẽ, theo hắn, nam mộ vũ căn bản không có tư cách lại để cho hắn trả lời. Hắn đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng mình ý đồ đến. Hắn là đến tìm người. Quý tuyết thần vương? Cái gì quý tuyết thần vương? Ta không biết. Nam mộ vũ lắc đầu nói ra, âm thầm phòng bị lấy. Ngươi không biết. Trên người của ngươi mang theo nàng chuyển thế đầu thai mùi. Không nên ép ta ra tay giết ngươi. Nam tử thản nhiên nói. Chỉ có điều, lúc này đây, tại hắn lạnh nhạt trong giọng nói, mang theo một kia sắc ý. "Ngươi, ngươi là tới tìm trị ta tỷ?" Nam Mộ Vũ cũng không ngốc. Nàng nghĩ đến tỷ tỷ lúc gần đi nhắn nhủ nàng cái kia chút ít lời nói, lập tức kịp phản ứng. "Cái này Quý Tuyết thần vương, chỉ sợ chỉ đúng là tỷ tỷ của nàng Nam Mộ Tuyết." Nàng cũng bất đắc chí cường, chi tiết nói ra, tỷ tỷ của ta đã sớm tại 3 năm trước đây, cảm thấy được các ngươi những, nay cứu ra đến đuổi giết nàng. Nàng cũng đã ly khai tại đây rồi. chương 546, trận chiến mở màn thần vương. Nam mộ tuyết lúc gần đi đã nói với Nam mộ vũ, nếu là có người tới nơi này tìm nàng trả thù, lại để cho Nam mộ vũ tiến về trước không thể ngại bính. Hôm nay, Nam tử này tuy nhiên nhìn về phía trên là đạp thiên cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là, chỉ bằng hắn vô thanh vô tức xông qua niết bàn thánh địa đại trận xuất hiện tại trước mặt nàng chiêu thức ấy buồn sự, đã sớm lại để cho Nam mộ vũ cảm thấy đối phương thâm bất khả đi hả ta không tin. Nam tử nói ra. Không tin. Vậy ngươi tiểu sư A. Nam mộ vũ nói ra. Ngươi nếu là nàng ở kiếp này đầu thai chuyển thế mội muội như vậy, ta mượn ngươi làm mội rụ dẫn nàng đi ra. Nam tử rất trực tiếp. Nam mộ vũ nghe nói như thế, biến sắc, nói ra ngươi hẳn là thần giới đoạt xá hàng lâm đại nhân vật ta. Ngươi lớn như vậy nhân vật trực tiếp xông tỉ tỉ của ta đi là được rồi. Ngươi bắt ta nếu là chuyển đi rồi, chẳng phải là để cho người khác chê cười ngươi. Những lời này, cũng là nam mộ tuyết lời nhắn đủ. Nếu là gặp được những cái kia không nói đạo lý kiểu ra, tuyệt đối không thể cậy mạnh cùng ngành bính. Để cho người khác chê cười. Ai dám nói ta bách đằng kiếm vương chê cười. Là ngươi theo ta đi, hay là ta động tay diệt ngươi thân thể, lại câu bắt ngươi thần hồn đi. Bách đằng kiếm vương nói được rất bá đạo. Đương nhiên, hắn cũng có bá đạo như vậy vô liếng. Ngươi, nam mộ vũ cũng không nghĩ tới, bếp bắt nhất tình huống hay là đã xảy ra. Nam mộ tuyết dặn dò nàng không thể cứng đối cứng. Cho nên, lúc này đây, nam mộ vũ trực tiếp muốn trốn. Ý niệm trong đầu khẽ động, nàng vận chuyển toàn bộ niết bàn thánh điệu đại trận. Trận pháp vận chuyển, hướng phía bách đằng kiếm vương phong khốn mà đi. Niết bàn thánh điệu đại trận, liền thần đang cảnh cấp thần linh khác đều có thể vây khốn 1-2. Cho nên, nam mộ tuyết cho rằng cái này ít nhất có thể vây khốn bách đằng kiếm vương thoáng cái. Dám động tay. Muốn chết. Bách đằng kiếm vương trong con người, s Con sâu cái kiến, cũng dám vi phạm ý chí của hắn. Hắn một trưởng đánh ra. Trưởng kinh như kiếm, đuổi giết mà ra. Cái này liền thần đan cảnh cấp thần linh khác đều có thể vây khốn trận thế. Giờ phút này, tại đây một trưởng trước mặt, tiểu như là giấy, lập tức nghiền nát ra. Sau đó, trưởng kinh dư thế không suy, hướng phía nam mộ vũ đánh chết mà đi. Không tốt. Nam mộ vũ sắc mặt thảm biến. Nàng không do dự, kích phát ra trên người thần khí phòng ngự pháp bảo. Cùng lúc đó... Đối mặt bách đằng kiếm vương một trường này, trong tay nàng phượng vũ hòa kiếm, đánh chết mà ra, nên đón tiếp lấy. Chiều kiếm của nàng, mặc dù không có lĩnh ngộ kiếm tâm trí cảnh, nhưng là, uy lực cũng không nhỏ. Thế nhưng mà, tại bách đằng kiếm vương một trường này phía dưới, yếu ớt được phi thường không chịu nổi, lập tức tiểu mất đi. Đây quả thực, liền sức hoàn thủ đều không có. Quả thực tiểu là đơn phương đồ sát. Một trường này, đã diệt nam mộ vũ kiếm ý về sau, dư thế không suy hoanh kích tại nam mộ vũ năng lượng phòng ngự thượng Vâng! Nam mộ vũ thần khí năng lượng phòng ngự cháo, nghiền nát ra. Phúc! Nam mộ vũ bị đánh trúng, cả người trọng thương ngã xuống đất. Một trường không có giết được nam mộ vũ, bách đẳng kiếm vương có chút không hài lòng lắm, còn muốn ra lại một trường. Nhưng chỉ có cái lúc này, hắn tự hồ cảm ứng được cái gì, trong con ngươi sắc ý lập lòe. Tại hắn thân thể chung quanh, Phúc đẳng ra một cổ phá thiên giống như kiếm ý. Một cái kiếm ý kích động mà ra, toàn bộ hư không. Phản phất đều ở đây cổ vô kiên bất tồi sắc bén ở bên trong, chập trùng ra. Ừ. Sau đó, bách Đẳng kiếm vương một trường, hướng phía một cái phương hướng đánh chết mà đi. Tại hắn đánh chết chính là cái kia phương hướng, cái lúc này, một thiếu niên thân ảnh hiện hiện ra. Không phải người khác, đúng là xuất quan đến tìm nam mộ vũ đường sinh. Cái này kiếm ý, chính là địa giai cấp bậc. Người này, đã lĩnh ngộ kiếm hồn chi cảnh. Đường sinh chứng kiến bách Đẳng kiếm vương đánh chết mà đến một trường này. Cảm nhận được trưởng nội cường đại kiếm ý chấp trùng, hắn con ngươi dùng mình. Giờ khắc này, hắn chẳng nhưng không có thoái ý, ngược lại chiến ý đằng đằng. Người này là là đoạt xá thân hình. Có lẽ tiểu là nam mộ tuyết lúc gần đi theo như lời những thần vương đó cấp bậc kiểu ra, ý niệm trong đầu đoạt xá ra rồi. Đường sinh có được ngục hỏa ma vương trì nhớ, tầm mắt cũng rất độc ác, liếc thấy được ra bách đằng kiếm vương một ít tin tức. Cường giả như vậy, vơi vận thử một lần ta cùng hắn ở giữa tranh lệnh. Tất cả mọi người là đạp thiên cảnh đều là đạp thiên cảnh buồn nguyên. Thậm chí, Đường Sinh trấn long bổn nguyên vẫn còn so sánh đối phương cao cấp. Kiếm hỏa tôi tâm quyển sách vật chuyển, hỏa quyển sách dự phán, kiếm quyển sách phân tích. Có thể Đường Sinh phát hiện, tại Bách Đẳng Kiếm Vương một trường này phía dưới, hắn hỏa quyển sách rõ ràng triệt để bắt đầu mơ hồ, một chút cũng không cách nào dự phán kiếm của đối phương đạo quy tích. mà kiếm quyển sách cũng là như thế, căn bản là nhìn không phá kiếm của đối phương chiêu lỗ thủng. Xem ra, chỉ có thể liều mạng Đường sinh sắc mặt trước này chưa có ngưng trọng. Chỉ có thể đủ xem ngục hỏa ma vương kinh nghiệm chiến đấu đến đối kháng. Trong tay đen thui chi kiếm, đã sớm theo đường sinh tu vi đạt tới đạp thiên cảnh, nó cũng tiến hóa đã đến đạp thiên cảnh đại viên mãn. Theo chấn long buồn nguyên rót vào, đường sinh thân thể chung quanh, hiện ra một cái chấn long pháp tướng, dẫn động ở giữa thiên địa chấn long pháp tác. Một cổ cường đại chấn áp ý chí, hàng lâm mà xuống, hướng phía bách Đẳng kiếm vương một trường này, chấn áp mà, đi. Nhưng mà Bách đẳng kiếm Vương một trưởng này thượng chỗ mang theo khủng bố kiếm hồn áo nghĩa có thể phá vỡ hết thảy Trấn Long ý chí căn bản trấn áp bất trụ đường sinh Long kiếm kiếm ý dung nhập đến đen tui đạp thiên kiếm bên trong Trấn Long cửu kiếm thi triển thức thứ nhất Trấn Long phá cản Trấn Long phá cản thuộc về kim thức mang theo vô kiên bất tổ chi hào ý nên đón tiếp lấy Tại tạiổ nguyên trên lực lượng đường sinh dùng thập phương luyện hồn quyết 10 thần hồn hồn lực cộng thêm Trấn Long chuyển thừaổn Nguyên đạp thiên cảnh đại viên mãn tu vi Tuyệt đối là nghiền áp Bách Đẳng Kiếm Vương, cái này một cỗ đạp thiên cảnh sơ kỳ phân thân. Nhưng là, tại kiếm tu chi cảnh cùng kiếm chi áo nghĩa vận dụng lên, Bách Đẳng Kiếm Vương trực tiếp quang đường sinh hai cái cấp độ. Tương giống với lấy trứng chọi với đá. Trứng gà nhiều hơn nữa, lại đại, cũng đụng bất quá một khỏa điểm nhỏ thiệt đầu. Wen. Bách Đẳng Kiếm Vương kiếm khí, chảm phá đường sinh chấn long kiếm khí, Wen tại đường sinh đen tui đạp thiên trên thân kiếm. Đường sinh chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố địa giai kiếm bí đâm vào tiến hắn đen thui đạp thiên trong kiếm. "Lão đại, để cho ta tới." Tiểu kiếm cái lúc này lớn tiếng hô. Cũng không biết lúc nào, tên tiểu tử này rõ ràng chui vào đen thui đạp thiên kiếm trong kiếm, hướng phía cái kia mãnh liệt mà đến Bách Đẳng Kiếm Vương kiếm khí, thôn phệ mà đi. Bất quá, tiểu kiếm chỉ có thể đủ thôn phệ trong đó một bộ phận. Còn lại điệu dai kiếm ý, tiếp tục hướng phía đường sinh chém giết mà đến. Cũng may đen thui đạp thiên trong kiếm, bản thân thì có thừa nhận năng lượng trùng kích hiệu quả. Đường Sinh lập tức đem trong kiếm bách Đẳng Kiếm Vương kiếm khí, chậm rãi dẫn vào đến cổ quái 12 trong kinh mạch. "Ồ, có chút ý tứ." Bạch Đẳng Kiếm Vương con ngươi dùng mình, không nghĩ tới Đường Sinh có thể nguyên vẹn tiếp hắn một kiếm này trưởng. Hắn rất là kinh ngạc nhìn xem Đường Sinh. "Phải biết rằng, hắn cái này tùy tiện một trưởng này, thế nhưng mà liền tầm thường thần huyền cảnh cứng giả, đều có thể chém giết." Đường Sinh cùng bách Đẳng Kiếm Vương chống lại một chiêu, đại khái minh bạch hai người bọn họ ở giữa lực lượng chênh lệch. Bất quá Lực lượng chênh lệnh, cũng không có nghĩa là quả thực lực chênh lệnh. Bởi vì, hắn hay là đan tu. Đan tu, nhưng cho tới bây giờ không dùng lực lượng thủ thắng. Tiểu hỏa, ra tay. Đường sinh nói ra. chương 547, hạ giới vô địch. Tiểu hỏa đã sớm an mại không thể. Tại đường sinh trong thức hải, chiến ý đằng đằng. Giờ phút này, nghe được đường sinh lao đại phân phó, nó lập tức xuất thủ. Hoác hoác. Tiểu ra hỏa ý niệm trong đầu khẽ động, dẫn động ở giữa thiên địa hỏa chi bản nguyên. Lập tức, 108 cái hỏa diễm cự nhân, hiển hiện mà ra. Từng cái hỏa diễm cự nhân, đều mặc áo giáp, lưng phủ hai cánh, cầm trong tay thần kiếm. Hơn nữa, thần kiếm lên, còn có đầm đặc kiếm ý chập trùng mà ra. 108 cái hỏa diễm cự nhân, dựa theo 108 kiếm từ trận, hướng phía bách đẳng kiếm vương phong tỏa mà đi. Ồ, thần đan cảnh đại viên mãn biến hóa thần thuật. Giống như lại có chút không phải. Bách đẳng kiếm vương như mày. Với lúc đó, tại hắn trong tay. Trầm dãi xuất hiện một thanh đạp thiên giai bảo kiếm. Vừa mới ra tay, chỉ là hắn tùy ý một kích. Kiếm tu cầm kiếm, mới được là hắn thực lực chân chính. Tiểu tử, ngươi có tư cách để cho ta bách Đẳng kiếm vương biết đạo tên của ngươi. Hãy xưng tên ra. Bách Đẳng kiếm vương dừng ở đường sinh. Không chút nào đem chung quanh 108 cái hỏa diễm cự nhân để vào mắt. Tại hạ đường sinh. Bách đằng kiếm vương tiền bối, tại hạ cũng không phải là muốn với ngươi là địch. Ngươi người muốn tìm, cũng không tại tại đây. Kính xin ngươi buông tha nàng. Đường sinh nói ra. Cái kia một bên, một cái hỏa diễm cự nhân đem trọng thương nam mộ vũ ba lô bao khỏa, mang cách chiến trường. Ngươi, còn không có có tư cách này. Bách đẳng kiếm vương lời nói rơi xuống, dĩ nhiên ra tay. Trong tay hắn đạp thiên dai bảo kiếm, đột nhiên buộc phát ra sáng trói kiếm quang. Kiếm quang chém giết mà ra, quanh hướng chung quanh hỏa diễm cự nhân. Dầm dầm rầm Hỏa diễm cự nhân thượng năng lượng phòng ngự cháo. Chỉ có thể đủ thoáng ngăn cản bách đằng kiếm vương ba đạo kiếm khí. Bất quá, cái này vậy là đủ rồi. Đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, bắt đầu thi triển đan đạo độc thuật, dung nhập trung quanh thiên địa nguyên khí ở bên trong. Ồ, oh. hạ độc, tiểu tử, ngươi hay là đàn tu. Bách đằng kiếm vương dùng mình, đường sinh hạ độc tuy nhiên vô thanh vô tức, nhưng là, hắn nhảy cảm kiếm hồn chi cảnh linh giác, lập tức đã nhận ra. Đem làm hắn cho rằng đường sinh là một cái kiếm tu thời điểm. Đường sinh thể hiện ra thuật tu hỏa diễm cự nhân, đem làm hắn cho rằng đường sinh là một cái thuật tu thời điểm, đường sinh lại thể hiện rồi đan tu bản lĩnh. Ngươi tuy nhiên cảm thấy đạt được ta tại hạ độc, nhưng là, ngươi rủ sao chỉ là thần niệm đoạt xa xuống, ý nghĩ của ngươi ý chí cường đại trở lại, này là đoạt xá đạp thiên cảnh thân thể, theo không kịp ngươi thần niệm cảnh giới. Cho nên, ngươi biết rõ đạo ta là tại hạ độc, có thể ngươi đoạt xá thân thể, lại không ngăn cản được. Đường sinh rất tự tin nói. Hắn độc tố. Khả dĩ trực tiếp phá hư Bách Đẳng Kiếm Vương đoạt xá thân thể trong cơ thể bổn nguyên sinh cơ, lại để cho hắn trực tiếp chết đi, Bách Đẳng Kiếm Vương chỉ là kiếm tu, cũng không phải đan tu, cho nên, biết rõ đạo lấy đoạt xá thân thể chúng độc, có thể hắn tựu là giải không được. Cái kia tại đây, trước có đoạt xá thân thể trước khi chết, ta trước hết giết ngươi. Bách Đẳng Kiếm Vương con ngươi dùng mình, hiển nhiên tức giận. Kiếm trong tay hắn, bộc phát ra sang chói kiếm quang, tập trung một chỗ, không nhìn thẳng chúng quanh hỏa diễm cự nhân, thẳng đến đường sinh mà đi. Ngươi giết không được ta, bởi vì, ngươi đoạt xá thân thể tốc độ, không đủ ta nhanh. Đường sinh ôm lấy nam mộ vũ, sau lưng hiện ra một đôi hỏa vũ thần y rìa cánh, vũ mà ra. Lập tức, thần đan dai buồn mạng phi hành pháp bảo tốc độ, ra chỉ tại đường sinh trên người. Mà bách đằng kiếm vương cảnh giới lại cao, bị quản chế cho hắn đoạt xá thân thể đạp thiên cảnh cảnh giới, ở đâu đuổi theo kịp đường sinh. Đáng giận, bách đằng kiếm vương giận dữ. Cảm giác mình bị đường sinh cái này cái con sâu cái trò Năng lượng là thủ hàng. Ngươi đoạt xá thân thể, cũng không cách nào tiếp tục trèo chống ngươi buộc phát ra siêu việt hắn thân thể cùng cảnh giới thừa nhận năng lượng. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi tối đa chỉ có thể ở thi triển như vậy toàn lực ứng phó chiêu thức, 7 lần. Đường sinh rất tự tin nói. Hắn là đang tu, tinh thông nhân thể tánh mạng buồn nguyên cấu tạo. Có thể dùng ngục hỏa ma vương trí nhớ truyền thừa. Hắn liếc thấy được ra cái này bách đằng kiếm vương túng quấn cảnh. Hắn là đánh không lại bách đằng kiếm vương đoạt xá phân thân, nhưng là... Hắn khả di hao tổn chết bách Đẳng kiếm vương đoạt xá phân thân. Tiểu tử, ngươi có thể thành công chọc giận ta rồi. Ta cũng nhớ kỹ ngươi khí tức rồi. Chờ ngươi phi thăng thần giới, ta lập tức tiểu đi bóp chết ngươi. Bách đằng kiếm vương rất không ưa thích loại này toàn cục đều không chế tại trong tay đối phương cảm giác. Rõ ràng tiểu tử này cũng không bằng hắn, có thể hắn lại bị đối phương ăn được gắt gao, cuối cùng còn đã thất bại. Ở tại thần giới, ngươi muốn bóp chết ta, dễ dàng, bất quá, tại hạ giới, hay là ta định đoạt Ngươi dù là phái nhiều hơn nữa đoạt xá phân thân đến, cũng không có cái gì dùng. Ngươi không phải đối thủ của ta." Đường Sinh thản nhiên nói. "Ngươi chờ đó cho ta." Bạch Đẳng Kiếm Vương xuất liên tục 7 chiêu, quả nhiên như là Đường Sinh chỗ suy tính đồng dạng. 7 chiêu dễ dàng quét, Bạch Đẳng Kiếm Vương đoạt xá thân thể, cánh mạng buồn nguyên nhanh chóng héo rũ xuống. Đã không có đoạt xá thân thể trèo trống, nó thần nghiệm phát huy không xuất ra tác dụng đến, rất nhanh đã bị tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân cho đốt cháy mất. "Đường Sinh, Cảm ơn ngươi." Nam Mộ Vũ nói ra. Đồng thời, nàng cũng rung động tại Đường Sinh thực lực. Vậy mà khả dĩ tại hạ giới, chính diện chiến thắng một vị thần vương đoạt xá phân thân. "Ta trước giúp ngươi chữa thương." Đường Sinh nói ra. Dùng hắn đan đạo y y thuật, rất nhanh đã giúp Nam Mộ Vũ chữa cho tốt thương thế. "Đường Sinh, ngươi nói tỷ tỷ của ta có thể bị nguy hiểm hay không?" Nam Mộ Vũ lo lắng. "Sẽ không đâu. Tỷ tỷ ngươi có thể trêu chọc đến Bách Đẳng Kiếm Vương loại này cấp bậc cường giả." nói rõ, nàng kiếp trước ít nhất cũng là không sai biệt lắm đồng cấp cái khắc cường giả. Đường Sinh nói ra, "Ngươi nói, cái kia bách Đẳng Kiếm Vương còn có thể sẽ không trở về?" Nam Mộ Vũ hỏi, "Chắc có lẽ không. Thần Vương cường giả đều có hắn tôn nghiêm. Hắn không để ý thể diện tới bắt bắt ngươi, đã là rất mất thể diện." Đường Sinh giải thích, "Cái kia, ta đây muốn hoàn thành Tuyệt Phượng Cửu Niết Đệ nhất niết, tăng cường thực lực, làm tốt giúp đỡ tỷ tỷ của ta vội vàng." Đường Sinh Người giúp ta hộ Pháp Nam Mộ Vũ nói ra tốt đường sinh gật gật đầu Nam Mộ Vũ cũng không nói nhảm lúc này tiến vào động phủ của nàng ở bên trong bắt đầu bế quan đường sinh tiểu canh giữ ở bên cạnh tuyệt Phượng tiểu Niết vận chuyển Nam Mộ Vũ toàn thân bị một đoàn hỏa hồng sắc hỏa Diễm cho bao vây lấy nàng tiến vào đã đến một loại tu luyện trạng thái thời gian dần qua nàng hỏa Diễm bắt đầu nhiều ra một loại thần tính bắt đầu do linh hoạt hướng phía thần hỏa lột xác đường sinh có thể cảm giác được Giờ phút này Nam Mộ Vũ, tại trùng kích lấy tánh mạng của nàng gông cụm xiển xích. Theo đạp thiên cảnh đến thần vị cảnh, đó là phàm cùng thân ở giữa lỗ xác, cũng là một lần cực lớn tánh mạng bay vọt. Thức hâm mộ nàng, đường sinh trong nội tâm cảm khái. Nam Mộ Vũ tánh mạng buồn nguyên, không có cái kia sao hùng hầu. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thụ đạt được Nam Mộ Vũ Tuyệt Phượng Cửu Niết Nội, ẩn chứa một loại cùng trấn long truyền thừa ngoại thiên không sai biệt lắm áo nghĩa, cái kia chính là đánh vỡ tánh mạng gông cụm xích ảo nghĩa. Hỏa diệm tại thiêu đốt, đã ở thiêu đốt lên Nam Mộ Vũ cánh mạng gông cùng xiển xích. Nàng bắt đầu ngưng tụ thần vị. Nhưng mà, Tuyệt Phượng Cửu Niết đệ nhất niết, tuyệt không phải là đột phá đến thần vị cảnh đơn giản như vậy. Chương 548, cuối cùng biệt ly. Cũng không biết đã qua bao lâu. Đường Sinh có thể cảm giác được Nam Mộ Vũ trong cơ thể, trầm rãi nhiều ra thần tính, như là hắn trỗ tiếp xúc qua thần vị cảnh cường giả thần tính. Nàng có lẽ sắp ngưng tụ thành công thần cách. Có thể là được ở thời điểm này Thân thể nàng trung quanh niết bàn thần hỏa, cũng bắt đầu trở nên cực nóng cùng cường đại lên, bắt đầu đốt cháy nam mộ vũ trong cơ thể tánh mạng buồn nguyên. Đường Sinh nhướng mày, hắn biết nói, đây là thời điểm mấu chốt. Như nam mộ vũ không thể ngăn cản giờ phút này niết bàn thần hỏa đốt cháy, như vậy, nàng đem phấn thân thoái cốt, niết bàn thất bại. Nếu như nàng có thể ngăn cản thành công, như vậy, tiểu như là phượng hoàng niết bàn giống như, khả dĩ đạt được tân sinh. Tại thời khắc này, Đường Sinh rủ là lại bại hoàn toàn năng lực cũng giúp không được nam mộ vũ. Tu hành, chỉ có thể đủ dựa vào chính mình. Cho nên, đường sinh lui ra ngoài, hắn có thể trợ giúp, cái kia chính là cho nam mộ vũ hộ pháp, lại để cho ngoại giới nhân tố không đi quấy dày nàng. Tu hành không tuyến nguyệt. Đảo mắt, 3 năm đi qua. ngày hôm nay, đường sinh cảm nhận được nam mộ vũ trong động phủ, đột nhiên cái kia hừng hực thiêu đốt niết bàn thần hỏa, tất cả đều dập tắt Thành công đến sao? Đường sinh ánh mắt lấm liệt. Liên gặp được Nam Mộ Vũ theo trong động phủ đi ra, tại trên người của nàng, lộ ra còn không tính ổn định thần vị cảnh khí tức. Cùng lúc đó, Đường Sinh còn có thể cảm thụ đạt được, tại Nam Mộ Vũ thân thể chung quanh, quanh quẩn lấy một loại cổ quái pháp tắc chi lực, phản phất muốn đem nàng xa lánh ra cái này phương thế giới. Đây là thần giới dẫn dắt khí tức. Hạ giới là bất luận cái cái gì tu sĩ, chỉ cần tu vi đạt đến thần vị cảnh, như vậy, sẽ tự động phi thân đến thần giới đi. Nam Mộ Vũ nhìn thấy Đường Sinh. Trong con ngươi hiện lên một vòng mê mang, rất nhanh, tiểu khôi phục thanh mình cười nói, đường sinh, ta nói rồi, ta sẽ không quên ngươi. Ngươi có thể nhớ rõ ta là tốt rồi. Đường sinh nở nụ cười. Đáng tiếc, hắn biết nói, nam mộ vũ rất nhanh xe đi. Mấy ngày nay, đường sinh đều cùng tại nam mộ vũ bên người, tựu như là cùng một vị sắp chia lìa bạn tốt. Theo nam mộ vũ trong cơ thể thần cách càng ngày càng ổn định, thân giới đối với nàng dẫn dắt chi lực càng ngày càng mạnh. Đường sinh, ta muốn rời đi. Nam Mộ Vũ không bỏ nhìn qua Đường Sinh. Ta biết nói. Đường Sinh cũng nhìn qua Nam Mộ Vũ. Trong thần giới, cũng có rất nhiều cái tuyệt phượng đại thần cửa thứ hai truyền thừa tế đàn. Ta cũng không biết ngươi sư tỷ ở đâu một cái. Bất quá, ta nếu là có tin tức của nàng, tất nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách nói cho ngươi biết. Đây là ta muốn đi cửa thứ hai truyền thừa tế đàn. Ngươi nếu là đi tới thần giới, nhớ rõ đi tìm ta. Nam Mộ Vũ nói xong, cho Đường Sinh một phần sẽ phải đi địa chỉ. Ta trở về tìm được ngươi rồi. Đường sinh gật gật đầu. Ừ. Nam mộ vũ nở nụ cười. Tại nàng Mỹ lệ trong tới cười, một cổ thần giới pháp tắc dẫn dắt chi lực, đem nàng cho bao trùm. Thời gian dần qua, thân hình của nàng bắt đầu mơ hồ, biến mất tại đường sinh trước mặt. Nàng, đã đi ra. Lúc này, đường sinh mới thở dài. Cái tốt nào cũng có kết thúc. Hắn lại đây đã đến sư tỷ chôn cất hắn chính là cái kia nấm mồ, lặng lẽ đem nấm mồ điền tốt mang trên mặt vô hạn mơ màng cùng hạnh phúc. "Sư tỷ, ta rất nhanh sẽ tới tìm ngươi đích." Đường Sinh nói ra, ngữ khí trước nay chưa có chấn định. Đường Sinh lặng lẽ trở về một chuyến Huyền Mộc Kiếm Tông, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Huyền Mộc Kiếm Tông nội, hết thể đều mạnh khỏe. Hắn cũng trở về đã đến Thanh Long chiến cảnh. Muốn nghĩ đến thần giới, hắn hôm nay là tối trọng yếu nhất, tựu là như thế nào đánh vỡ Đạp Tiên cảnh cùng thần vị cảnh ở giữa cánh mạng gông cùng xiển xích ở bên trong. Rất hiển nhiên, bình thường tu luyện Nhất định là không cách nào phá vỡ Điều này cần mượn nhờ ngoại lực Luân hồi địa linh Ta hôm nay tình huống Muốn như thế nào mới có thể đánh vỡ Tánh mạng gông cùng siềng xích Đường sinh hỏi Hôm nay có thể trợ giúp hắn Cũng cũng chỉ có luân hồi địa linh Thế gian này cũng không phải chỉ có chấn long Truyền thừa một môn công pháp Có đánh vỡ tánh mạng gông cùng siềng xích luyền nào Nếu như ngươi có thể tìm được như vậy công pháp hoặc bí thuật Cũng có thể mượn nhờ chúng đến đột phá Luân hồi địa linh nói ra Kính xin Luân hồi Điện Linh chỉ điểm. Đường sinh đôi mắt phát sáng lên. Ngươi là kiếm tu, tại kiếm chủng thần tông nội, liền có không ít khả gì đánh vỡ tánh mạng gông cùng siềng xích kiếm bí mật thuật. Luân hồi Điện Linh nói ra. a Đường sinh khẽ giật mình. Hỏi, ngươi là để cho ta tìm kiếm nghĩ cách, gia nhập kiếm chủng thần tông. Ngươi đã đạt được ban cho trường ngư dòng họ, đó chính là trường ngư nhất tộc đệ tử. Kiếm chủng thần tông, chỉ từ kiếm chủng chi vực 108 kiếm tu tộc đàn nội thu đồ đệ Ngươi lại lĩnh ngộ kiếm tâm chi cảnh, dùng ngươi thực lực hôm nay, bái nhập kiếm chủng thần tông cũng không thành vấn đề. Luân hồi điện linh hiển nhiên đã biết đạo đường sinh tại kiếm chủng chi vực lúc một ít tình huống, chỉ là đường sinh còn có chút chỗ lạ. Tiểu kiếm dù sao cắn nuốt trưởng ngư nhất tộc đinh sát kiếm ý, còn ăn hết hơn phân nửa cái kia thiên dài kiếm ý. Chuyện này cũng không biết trưởng ngư nhất tộc tra được thế nào. Mà khác, hắn còn triệt để đem trường ngư nhất tộc đại trưởng lao trưởng ngư giác hải cho đã tội. Thử một chút đi. Đường sinh đã không có lựa chọn. Chỉ có kiên trì đi. Đem ta truyền tống đến kiếm chủng chi vực trường ngư nhất tộc địa bàn A. Đường sinh đối với Luân hồi Điện Linh nói ra. Truyền tống đến kiếm chủng chi địa, cần một vạn thanh long chiến hơn điểm. Trên người của ngươi thanh long chiến hơn điểm đã chưa đủ. Ngươi cần đi đón nhiệm vụ tích lũy. Nếu không, ta không cách nào cho người truyền tống. Luân hồi Điện Linh nói ra. Ách! Một vạn thanh long chiến hơn điểm. Đã mắc như vậy, vậy ta còn là mình nghĩ biện pháp đi thôi Đường Sinh kịp phản ứng, tranh thủ thời gian cự tuyệt. Hắn không la bàn thần khí, chỉ cần có đầy đủ bổn nguyên treo trống, ngoại trừ thần giới bên ngoài, chư thiên vạn giới cũng có thể đi, hạ thần giới đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đã đi ra thanh long chiến cảnh, Đường Sinh tìm một chỗ không người, bắt đầu đem chữ vật giới chỉ hạ phẩm thần tinh, cho không la bàn bổ sung buồn nguyên. Đường Sinh ý niệm trong đầu, tiến vào đến không la bàn không gian, bắt đầu cảm ứng đến kiếm chủng chi vực thời không tọa độ. Đã tìm được. Đại khái tìm 3 tháng. Đường Sinh đôi mắt sáng ngời. Đi. Đường Sinh ý niệm trong đầu khẽ động, kích phát không la bàn. Chỉ thấy không la bàn lơ lửng tại Đường Sinh đỉnh đầu, sau đó đem Đường Sinh cho ba lô bao khởi đi vào. Vèo. Không la bàn hóa thành một đạo pháp quang, xuyên thẳng qua tiến vào trong hư không. Thế lực lớn đều có bên trong nhân tài tuyển bạt cơ chế. Như trưởng ngư nhất tộc lớn như vậy thế lực, cũng không ngoại lệ. Hắn đem tộc đàn nội đệ tử, chia làm bình thường đệ tử, trực hệ đệ tử, hạch tâm đệ tử Bình thường đệ tử, chỉ đúng là tộc đàn nội, phàm là họ trưởng ngư trẻ tuổi. Trước hệ đệ tử, chỉ chính là tộc đàn nội, cảm ngộ đã đến kiếm tâm chi cảnh chấn động, có nhất định kiếm tu thiên phú đệ tử. Hạch tâm đệ tử, chỉ chính là tộc đàn nội, tuổi tại một vạn năm nội, có thể thành công lĩnh ngộ kiếm tâm chi cảnh đệ tử. Như vậy tính ra, ta hôm nay, có lẽ xem như hạch tâm đệ tử. Bất quá, cái này thân phận còn cần đến tộc đàn nội chứng thực một phen mới được. Tại ngư lâm thành bên ngoài, đường sinh thân hình xuất hiện Hắn vừa mới đến nơi đây không lâu, đang suy nghĩ lấy bước tiếp theo nên làm như thế nào. Trường ngư nhất tộc còn thiếu nợ ta một lần tiến vào công pháp điện chọn lửa kiếm quyết cơ hội. Đi, đi xem. Vạn nhất trường ngư nhất tộc nội, cũng trùng hợp có chủng kích tánh mạng gông cùng siềng xích bí thuật. Đường sinh nghĩ vậy, đôi mắt nổi lên hào quang. chương 549, Dược Long Kiếm Viện. Trường ngư thành, đó là trường ngư thần quốc Đô Thành. Cũng là trường ngư nhất tộc phồn hoa nhất địa phương. ở chỗ này Có một cái dược Long Kiếm viện, chính là trường ngư nhất tộc sở hữu tất cả trực hệ đệ tử nhất hướng tới, cũng là trong nội tâm thần thánh nhất địa phương. Bởi vì chỉ có lĩnh ngộ kiếm tâm chi cảnh mới có thể tiến vào cái này dược Long Kiếm viện ở bên trong tu hành. Kiếm viện gọi là Dược Long, là được có cá vượt Long môn chi ý. Lĩnh ngộ kiếm tâm chi cảnh cùng không có lĩnh ngộ kiếm tâm chi cảnh, là được cá vượt Long môn trước sau trên lệnh. Có thể nói, chỉ có lĩnh ngộ kiếm tâm chi cảnh mới được là kiếm tu bắt đầu bước đầu tiên. Dược long kiếm biện đại môn, có một tầng kiếm chi kết giới bao phủ. Nó sừng sưng tại dược long đại quảng trường Trung ương, khi thế lăng lệ ác liệt như kiếm. Tại trước mặt của nó, có một khối màu xanh kiếm địa, cái này gọi là kiếm ý khảo thí địa. Bất luận cái gì trường ngư nhất tộc đệ tử, chỉ cần lĩnh ngộ kiếm ý, liền có thể đi tới nơi này kiếm ý khảo thí địa trước, khảo thí chính mình kiếm ý. Chúng ta đi chắc chắc kiếm ý. Đường sinh đối với trong thức hải hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Hắn đi vào dược long đại quảng trường Quảng trường rất rộng lớn, chiếm diện tích ngàn nghiêng, người đến người đi. Có trường ngư nhất tộc đệ tử, cũng có chư thiên vạn giới, tất cả thế lực lớn ưu tú kiếm tu thiên tài, tới nơi này là được vì chiêm ngưỡng cái này dược long kiếm viện phong thái. Bất quá, dược long quảng trường người mặc dù nhiều, nhưng là, ra vào dược long kiếm viện đại môn người cũng rất ít rất ít. Ngẫu nhiên có một hai cái ra vào, cảnh giới thấp nhất đều là đạm thiên cảnh, trên người đều mang theo vô cùng mãnh liệt kiếm tâm chi cảnh chập trùng. Thực lực ít nhất đều là đường sinh chỗ nhận thức hàm trì lăng ba loại này cấp bậc. Đường sinh đi ngang qua Dược Long Kiếm Viện, chiêm ngưỡng một phen lấy Dược Long Kiếm Viện phong thái. Cái này Dược Long Kiếm Viện chỉ có một cái đại môn, rất hiển nhiên, cái này đại môn là cổng truyền tống, nếu là có thể đủ bước vào lấy Dược Long Kiếm Viện đại môn, sẽ gặp truyền tống đến chính thức Dược Long Kiếm Viện bên trong. Cái kia chính là trường ngư nhất tộc bồi dưỡng trong tộc đệ tử Hạch Tâm Hạch Tâm khu vực. Liên ở thời điểm này, Dược Long trên trường, một hồi báo động Chỉ thấy mấy cái dược long kiếm viện đệ tử hạch tâm, từ bên trong đi tới. Tổng cộng có 5 người. bốn người ông sao vây quanh ông trăng giống như, vây quanh ở một vị bạch ý đi thắng tuyết anh tuấn nam tử bên người. Người này thần vị cảnh đại viên mãn, thân hình thẳng tắp như kiếm, con người kiếm ý, mang trên mặt một loại cao cao tại thượng ngạo khí. Dược long trên quảng trường bạo động, tất cả đều là bởi vì này vị nam tử mà dẫn phát. Xem. Mau nhìn, trường ngư kiếm huyền. Hoa. Wow. Thu vi của hắn đã đạt đến thần vị cảnh đại viên mãn. Nếu là ta không có nhớ lầm, hắn tu hành còn chưa đủ để ngàn năm A. Không hổ là được xưng chúng ta trường ngư nhất tộc, trăm vạn năm thiên phú mạnh nhất thiên tài. Chỉ sợ, hắn cách đột phá đến thần đan dài không xa. Hắn đi về hướng khảo thí kiếm địa. Hắn đây là muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ là muốn khảo thí sao? Lập tức, người vây xem bầy lại một hồi kích động. Xem ra, cái này trường ngư kiếm huyền tại trường ngư nhất tộc nội danh khí cùng được hoan nên trình độ dường như là đại minh tinh đồng dạng. Đường Sinh đã ở trong đám người, đánh giá cái này Trường Ngư kiếm huyền. Thân vị cảnh đại viên mãn kiếm tâm chi cảnh, có lẽ còn không có có bách đẳng kiếm vương chỗ đoạt xá đạp thiên cảnh thân thể lợi hại, nếu như cái này Trường Ngư huyền kiếm không có gì đặc thu đích thủ đoạn, có lẽ không phải là đối thủ của hắn. Trang này, cũng không phải ta tiểu hòa đối thủ. Tiểu gia hỏa cảm ứng được Đường Sinh nghĩ cách, lớn tiếng hô, ngự khí của nó đối với cái kia Trường Ngư huyền kiếm rất là khinh thường. Thằng này cũng không phải ta tiểu kiếm đối thủ. Tiểu kiếm cũng non âm thanh non khí la lớn, đi theo tiểu hỏa lão đại phía sau cái mông mỏ mầm ồn ảo. Đường sinh không để ý đến cái này hai cái có được mê chi tự tin tiểu gia hỏa. Kiếm huyền lão đại, ngươi lần này xuất quan, liền để cho chúng ta nhìn xem ngươi kiếm tâm trí cảnh, đến cùng tình tiến tới trình độ nào đi à Đúng nha, đúng nha. Cũng cho chúng ta chiêm ngưỡng một phen người phong thái. Trung quanh bốn người, tuy nhiên mỗi người một mình xuất ra. Đều là trường ngư nhất tộc thiên tài trong thiên tài, thế nhưng mà, thiên tài cũng sợ đối lập bọn hắn nếu là ở trường ngư huyền kiếm như vậy tuyệt thế thiên tài trước mặt, đây cũng là bình thường bắt đầu. Hơn nữa trường ngư huyền kiếm ở gia tộc địa vị, bọn hắn định bỡ trường ngư huyền kiếm cũng là chuyện đương nhiên. Cũng thế, ta cũng nhìn xem của ta kiếm tâm trí cảnh, đến cùng mấy phẩm. Trường ngư huyền kiếm cười nhạt một tiếng, đi tới khảo thí kiếm bia trước mặt, rôi ra lòng bàn tay, ấn đi lên. Lập tức, toàn bộ khảo thí kiếm bia phát sáng lên Một cổ hoàng cấp bát phẩm kiếm ý, từ đó phát ra mà ra. Hoàng cấp bát phẩm kiếm ý. Ta lần trước nghe nói, hắn mới được là hoàng cấp thất phẩm kiếm ý mà thôi a Lại đột phá. Chơi ạ, lúc này mới ngắn ngủn 100 năm không đến rồi. Không hối là chúng ta trường ngư nhất tộc trăm vạn năm đến lợi hại nhất thiên tài. Dựa theo tiến bộ của hắn tốc độ, chỉ sợ không xuất ra 500 năm, hắn có thể lĩnh ngộ kiếm tính chi cảnh. Trung quanh chi nhân, nhìn về phía trường ngư huyền kiếm ánh mắt, đều bị mang theo rung động cùng bội phục Cái kia bốn cái tùy tùng các tiểu đệ, càng là thừa cơ không ngừng vốt mông ngựa. Ha ha! Kiếm huyền lao đại, ngươi đã đạt đến hoàng cấp bát phẩm kiếm ý, chỉ sợ cái này dược lòng kiếm trên bảng đệ nhất danh, nên tặng cho ngươi rồi. Cái kia trường ngư nam thạch, tu luyện 9.000 năm, cũng mới nhìn xem tu luyện tới hoàng cấp bát phẩm kiếm ý, cái này cùng ngươi so với, quả thực kém xa rồi. Đúng vậy! Huyền kiếm lao đại dĩ nhiên là chúng ta trường ngư nhất tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân, cái kia trường Ngư Nam Thạch Bất quá là từ bên ngoài đến ban thưởng họ chi nhân, có phúc đức năng lực gì đại biểu chúng ta trưởng ngư nhất tộc. Đừng nói chúng ta trưởng ngư nhất tộc rồi, cho dù là kiếm chủng chi vực 108 tộc, huyền kiếm lao đại như thế thiên phú, cũng có một chỗ cắm rủi. 3.000 năm một lần kiếm chủng thần tông thu đồ đệ, rất nhanh tựu mở ra. Thu đồ đệ danh ngạch mặc dù có hạn, nhưng là kiếm huyền lao đại muốn thu hoạch một cái danh ngạch, dễ dàng, cũng không giống như cái kia trưởng ngư nam thạch, liên tục tham gia ba lượt đều lần lượt đào thải. Quả nhiên là cho chúng ta trường ngư nhất tộc mất mặt ta. Về sau, có thể đại biểu chúng ta trường ngư nhất tộc trẻ tuổi, cũng chỉ có kiếm huyền lao đại. Mà kiếm chủng thần tông, mới được là kiếm huyền lao đại thi triển tài hoa cùng thiên phu sân khấu. Cái này bốn cái tiểu đệ, không coi ai ra gì lấy lòng định mà lấy. Người chung quanh nghe đến mấy cái này lời nói, cũng nhao nhao gật đầu, đều bị cảm thấy cái này bốn cái tiểu đệ theo như lời nói có đạo lý. Kiếm chủng thần tông phía dưới, 108 tộc, giúp nhau tầm đó cũng có so đấu. Trường ngư nhất tộc tuy nhiên thế đại, nhưng là, cái này mấy ngàn năm nay, trong tộc không xuất ra thiên tài, người lùn ở bên trong cất cao cái, lợi hại nhất thì ra là trường ngư nam thạch. Cho nên, tại một ít tộc đàn ở giữa thiên tài đệ tử tỉ thí thi đua bên trong, bọn hắn trường ngư nhất tộc thiên tài các đại biểu, thường xuyên sớm đào thải ra khỏi cục, bị tộc khác bầy những thiên tài dễ cận. Hiện tại, bọn hắn trường ngư nhất tộc rốt cục lại ngoại trừ một vị tuyệt thế kiếm tu thiên tài trường ngư huyền kiếm Về sau tộc đàn ở giữa thiên tài các đệ tử tỉ thí thi đua, bọn hắn trưởng ngư nhất tộc rốt cục không cần như vậy biệt khuất, cũng rốt cục khả dị thời gian dần qua hết diện. Mới tu luyện chưa đủ ngàn năm, liền đem kiếm tâm chi cảnh tu luyện tới hậu kỳ, cái này Trường Ngư Huyền Kiếm, không hổ là nghịch thiên giống như thiên tài. Đường Sinh nhìn xem cái này Trường Ngư Huyền Kiếm cao ngạo giống như bóng lưng rời đi, hắn con ngươi loài ra, trong nội tâm không thừa nhận cũng không được, người này có đầy đủ kiêu ngạo vô liếng, cũng xứng đôi kỳ danh khí. Chương 550 Trường ngư hàng ưu Dung ngục hỏa ma vương sống quá mấy trăm vạn năm kinh nghiệm đến xem, cho dù là ở tại thần giới, cái này trường ngư huyền kiếm cũng coi như được là tuyệt thế thiên tài. Bất quá, so về đường sinh lao đại đến, cái này trường ngư huyền kiếm còn kém xa lắm. Tiểu hỏa chấp hỏa linh linh mắt to, lớn tiếng nói. Cùng tiểu hỏa lao đại so với, cái kia trường ngư huyền kiếm cũng kém xa. Tiểu kiếm tắc thì bay đến tiểu hỏa trước mặt, cái kia sáng sáng kiếm con mắt, chớp chớp, cũng rất là đáng yêu nói. Đường sinh còn không có để ý tới cái này hai cái tiểu ra hỏa. Luận thiên phú. Chỉ sợ, hắn cùng trường ngư huyền kiếm như vậy tuyệt thế thiên tài so với, kém xa. Hắn có thể có như thế thực lực, bất quá là cơ duyên số mệnh mệnh số tốt, kỳ ngội nhiều một chút mà thôi. Theo trường ngư huyền kiếm bọn người ly khai, dược long trên quảng trường, thời gian dần qua khôi phục bình tĩnh. Đi thôi, chúng ta đi kiểm tra một chút kiếm ý. Đường sinh ý định tiến vào dược long kiếm viện, đạt được đệ tử hạch tâm thân phận. Đệ tử Hạch Tâm tại Trường Ngư nhất tộc thân phận là đặc thủ, luận địa vị, không thể so với bình thường trưởng lao chính lệnh. Đường Sinh đắc tội đại trưởng lão Trường Ngư Giác Hải, hắn sợ cái kia Trường Ngư Giác Hải rõ rệt đối phó hắn không được, tiểu âm thầm cho hắn mấy chuyện xấu. Bất quá, chỉ cần hắn đạt được đệ tử Hạch Tâm thân phận, tiến vào đến Dược Long kiếm viện ở bên trong, dùng trường Ngư Giác Hải đại trưởng lao thân phận, cũng thân thủ không đến Dược Long kiếm viện ở bên trong đi. Huynh đệ, sương hôi như thế nào? Ngươi cũng tới khảo thí kiếm ý sao? Liên ở thời điểm này, một cái có chút thô thanh âm, theo đường sinh đằng sau vang lên. Đường sinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân cao gần 2M23 cự hán, gánh vác lấy một thanh đại kiếm, cất bước hướng đi hán. Kiếm tâm chi cảnh, không cách nào theo mặt ngoài nhìn ra được. Bất quá, đường sinh có thể cảm thụ đạt được đại hán này trên người, có nồng đậm kiếm tâm chấn động. Từ nơi này sao nồng đậm kiếm tâm chấn động khí tức để phán đoán, đại hán này cho dù không có lĩnh ngộ ra kiếm tâm chi cảnh, chỉ sợ cũng không xa. Tại hạ trường ngư đường sinh, huynh đệ, ngươi xưng hô như thế nào? Đường sinh hỏi ngược lại, đối phương hô hắn huynh đệ, cho nên, đường sinh cũng không có xưng hô đối phương là tu hiếu, mà là cũng dùng huynh đệ tương xứng. Có ít người, trời sinh cao ngạo, lại để cho người cảm thấy cao lệnh Có ít người, tự nhiên sẽ cho người tốt cảm giác. Rất hiển nhiên, trước mắt đại hán này tuy nhiên lớn lên thô mỏ, lại làm cho người cảm giác được rất thoải mái. Ngươi gọi trường ngư đường sinh, hẳn là... Tự là trước một thời gian ngắn, tại kiếm trì chi thành đổ thạch trong tràng, khai ra huyền giai lục phẩm kiếm ý chính là cái kia người may mắn. Đại hán nghe được tên đường sinh về sau, bản năng kinh ngạc bắt đầu. hắn rất nhanh kịp phản ứng, biết đạo chính mình thất lễ, tranh thủ thời gian xin lỗi nói ra, hạ hạ, không có ý tứ. Trong tộc trẻ tuổi, đều tại nghị luận chuyện kia. Ta cũng nhất thời kinh ngạc, mất thái. Đúng vậy, ta là được cái kia người may mắn. Đường sinh cười nói. Xem ra hắn đã sớm tại trường ngư nhất tộc ở bên trong có tiếng. Bất quá, ngấm lại cũng thế. Bất luận kẻ nào đạt được cái kia dạng may mắn, cái kia dạng tài phú, cũng đều đủ để tại một chỗ, dẫn phát một hồi hoành động. Bằng không thì, như thế nào liền trường ngư giác hải như vậy đại trưởng lão đều đối với hắn ghen ghét hận bắt đầu. a tại hạ gọi là trường ngư hàng yêu. Ta với ngươi đồng dạng, cũng đều là ban thưởng họ đệ tử. Trường ngư hàng yêu giới thiệu chính mình. Hắn như vậy giới thiệu, Đã biểu lộ hắn muốn cùng Đường Sinh giao bằng hưu ý tứ. Rất hân hạnh được biết ngươi. Đường Sinh nói ra. Trường ngư nhất tộc, rất nhiều huyết mạch đệ tử hội bài xích cùng chán ghét ban thưởng họ đệ tử. Dù sao, ban thưởng họ đệ tử là tới theo chân bọn họ sửa gấp luyện tài nguyên. Cho nên, ban thưởng họ đệ tử nếu không phải muốn bị huyết mạch đệ tử khi dễ, thường thường đều ôm đoàn bắt đầu. Cho nên, Đường Sinh cũng rất thích đi theo trường ngư hẳn như kết giao. Hai người nói chuyện với nhau một phen. Ta tới trước khảo thí một fan của ta kiếm ý, đến cùng đạt tới cái gì cấp bậc rồi. Trường Ngư Hàn Như nói xong, một trưởng vỗ vào khảo thí kiếm trên tấm bia. Trong cơ thể kiếm khí buồn nguyên bắt đầu khởi động. Lập tức, kiếm bia tỏa sáng, lóe ra một cổ hoàng dai nhất phẩm kiếm ý. Điều này đại biểu lấy, trường Ngư Hàn Như đã nguyên vẹn lĩnh nộ kiếm tâm trí cảnh. Ha ha, tới phiên ngươi. Trường Ngư Hàn Như thở hát ra. Chứng kiến trường Ngư Hàn Như khảo thí thành công chung quanh thời gian dần trôi qua cũng vây xem đi một tí người. Dù sao, điều này đại biểu lấy lại có một vị trường ngư nhất tộc Hạch Tâm đệ tử sinh ra đời, khả dĩ tiến vào Dược Long Kiếm viện tu hành. Tuất. Đường Sinh hô một hơi, Long Kiếm kiếm ý vận chuyển, một chương chụp về phía khảo thí kiếm địa. Toàn bộ khảo thí kiếm địa cũng phát sáng lên. Lập tức, buộc phát ra một cổ hoàng giai nhị phẩm kiếm ý. Lại là hoàng giai nhị phẩm. Ta nghe nói, ngươi tiến vào kiếm trì bí cảnh lục Thậm chí còn không có lĩnh nộ kiếm tâm chấn động. chơi ạ, cái này. Cái này tiến bộ cũng quá nghịch thiên A. Trường Ngư Hàn Như có chút trận tròn mắt. Xem ra, người đối với ta tin tức, còn rất hiểu rõ A. Đường sinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái này Trường Ngư Hàn Như. Xem ra, cái này Trường Ngư Hàn Như nhìn như chất phác, kỳ thực tâm cơ cùng thành phủ cũng không thấp. Người dù sao cũng là danh nhân rồi, tại Trường Ngư nhất tộc kiếm lấy đại lượng tài phú, lại là ban thưởng họ đệ tử. Tin tức của ngươi, trường ngư nhất tộc tất nhiên phải, nên biết căn biết rõ. Cho nên, chỉ cần tại trường ngư nhất tộc nội, có chút thân phận địa vị mọi người đối với ngươi tình huống rõ như lòng bàn tay. Trường ngư hàn như thẳng thắn thành khẩn nói. Thì ra là thế. Nói như vậy, ngươi cũng không phải bình thường ban thưởng họ đệ tử hả? Đường sinh hỏi. Cha ta gọi là trường ngư kim chấn, trường ngư nhất tộc số lượng không nhiều lắm ban thưởng họ đại trưởng lão một trong, luận địa vị, cũng không thể so với cái kia trường ngư giác hải thấp. Ngươi là bằng hưu ta, cho nên, có ta ở đây, cái kia Trường Ngư Giác Hải cũng tuyệt đối không dám bắt ngươi thế nào. Trường Ngư Hàn Như nói ra, cái kia kính xin Hàn Như mình, về sau chiếu cố nhiều hơn. Đường Sinh nói ra, nghe được Trường Ngư Hàn Như lời nói này, hắn phi thường khẳng định, cái này Trường Ngư Hàn Như tuyệt đối là có thể tới kết giao hắn, mà không phải cái gì vừa mới gặp nhau. Bất quá, đường Sinh cũng không có vẹt trần. Dù sao, thân là ban thưởng họ đệ tử. Hắn nếu là muốn tại trường ngư nhất tộc ở bên trong lan lột, cũng cần tìm một cái phe phái đến gia nhập Ít nhất kể từ bây giờ xem ra, cái này trường ngư hàng như cùng hắn cũng không có cái gì lợi ích xung đột. Chỉ cần không có lợi ích xung đột, như vậy mọi người trở thành bằng hữu, cũng sẽ không có vấn đề gì. Dược long trên quảng trường, trường ngư hàng như có thể nhận được đường sinh, chung quanh người vây quanh, tự nhiên cũng có nhận được đường sinh. Cho nên, đường sinh thi vào dược long kiếm viện. Theo ban thưởng họ trước hệ đệ tử nhảy lên trở thành đệ tử hoạch tâm tin tức, cũng chậm chậm truyền ra. Trường Ngư Điện Tộc trưởng Trường Ngư thanh phá cùng trong tộc tất cả đại điện chủ, đại trưởng lão, đại hộ pháp đám bọn họ, tụ tập dưới một mái nhà, trao đổi lấy trong tộc chuyện quan trọng. Bọn hắn ở chỗ này, chỉ là một cái ý niệm trong đầu phân thân, bản tôn tự nhiên không tại. Cho nên, ý niệm trong đầu phân thân, khả dĩ quanh năm ở tại đây, thức lúc đối với chuyện gấp gáp tình tiến hành thương lượng cùng quyết nghị. Ha ha. Có một tin tức tốt, ngay tại vừa mới, trường ngư huyền kiếm tại dược Long kiếm viện khảo thí kiếm địa, đã khảo thí ra hắn kiếm ý đạt đến hoàng giai bắt phẩm. Có vị đại trưởng lão, hưng phấn nói. Sau đó, rất nhiều người ánh mắt, đều nhìn về làm tại mấy cái thượng vị trí đầu Nao đưa một cái nam tử.